Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện Đại mỹ nhân thập niên 80. Truyện được chia sẻ ở cổ đọc gocdoctruyen.com. Chương 106: Tranh chấp. Sau khi tạm biệt Mạnh Diệu Sinh, Chu Thanh Vũ liền mất hồn mất vía. Bây giờ cô ta chẳng có gì nữa, Trương Cường tới tìm cô ta, lại khiến cô ta bị bao trùm trong ám ảnh buồn nôn đó một lần nữa. Mạnh Diệu Sinh là hơi ấm và hy vọng duy nhất của cô ta, nhưng đến hy vọng ấy cũng đẩy cô ta ra xa rồi. Cô ta vẫn nghĩ mình đã chiến thắng mấy ả tiện nhân kia trở thành bạn gái duy nhất của mạnh diệu sinh song lại chưa từng biết hóa ra anh ta qua lại với cô ta là vì lâm tố Mỹ. Tại sao lại là lâm tố Mỹ? Bắt đầu từ khoảnh khắc bước vào phòng và trông thấy lâm tố Mỹ hồi năm nhất cô ta đã có sự cảm không lành với lâm tố Mỹ. Bây giờ coi như sự cảm đã thành thật, nhưng cô ta lại mơ hồ hơi nghi hoặc. Lâm Tú Mỹ và Mạnh Diệu Sinh mang lại cảm giác không giống có bất cứ liên lạc gì, ít nhất Lâm Tú Mỹ chưa từng có bất kỳ thái độ khinh miệt hay vinh váo tự đắc với cô ta ở phương diện này. Chứ như đám tiện nhân kia, rõ ràng cô ta mới là bạn gái của Mạnh Diệu Sinh nhưng các à tiện nhân đó lại thập thò nói chuyện hoặc làm thứ khác với Mạnh Diệu Sinh khiến cô ta ghê tởm. Huống hồ Lâm Tú Mỹ còn có một chút mã cho dù Chu Thanh Vũ chê xuất thân nông thôn của tên đàn ông đó rồi cả việc học cấp 3 anh ta cũng không phải học sinh cấp 3 đường đường chính chính, nhưng cô ta cũng phải thừa nhận, mắt nhìn của Lâm Tú Mỹ cũng không quá kém tên đàn ông đó trông đẹp trai, thi thoảng sẽ tỏa ra sức hút nói không rõ được. Nhất thời, lòng Chu Thanh Vũ rối như tơ vò, rốt cuộc Lâm Tú Mỹ có quyến rũ mạnh diệu sinh không? Từ đầu đến cuối cô ta vẫn thiên về hướng tin mạnh diệu sinh. Nếu không phải vì Lâm Tố Mỹ quyến rũ, sao Mạnh Diệu sinh lại đối xử với cô ta như thế? Hơn nữa Lâm Tố Mỹ quyến rũ Mạnh Diệu sinh thì chưa hẳn đã vứt bỏ anh chàng gọi là Trúc Mã, có khả năng chỉ là vì ghét mình mà thôi. Dẫu sao mấy ả tiện nhân kia đã làm không ít chuyện như vậy cố ý hẹn Mạnh Diệu sinh ăn cơm ra ngoài chơi hay cùng đến thư viện ôn bài. chu Thanh Vũ thở hắt, cô làm sao vậy, trông có vẻ không ổn lắm. Ngô Thanh Thụ nhíu mày nhìn chu Thanh Vũ trong mắt có vẻ quan tâm và lo lắng. Tâm trạng chu thanh vũ không tốt nhìn thấy ngô thanh thụ cũng không có tâm tư trò chuyện gì. Tôi không sao, tôi nghe chuyện của cô rồi. Tôi muốn nói với cô rằng dù người khác đánh giá, suy nghĩ, nói gì về cô tôi đều biết cô không sai. Những người nói cô bày ra vẻ cao xa vời vợi chưa từng trải qua những khó khăn ấy nên mới bình luận về người khác mà chẳng hề cố kỵ gì. Trong người chu thanh vũ đột nhiên trào lên sự chua xót hốc mắt cũng hoe đỏ. Tôi biết. Cho nên tôi sẽ không để bọn họ được như ý tôi sẽ sống thật tốt để đám người muốn thấy tôi sống không tốt đều phải thất vọng. Nên như vậy, Ngô Thanh Thụ khẽ thở dài. Mà này, bây giờ tôi huyền sống tốt không? Con bé đó đã đến với người khác rồi, anh vẫn nhớ đến nó làm gì? Chu Thanh Vũ đột nhiên hơi tức giận, nét mặt Ngô Thanh Thụ đầy đau thương. Cô ấy thế nào tôi không quản được nhưng tôi vẫn chỉ thích cô ấy thôi. Đồ ngốc, cô ta nghĩ đến bản thân mình, ngốc giống tôi. Không phải cô và mạnh Diệu Sinh vẫn ổn đấy à? Hai người, dường như Ngô Thanh Thụ nhớ đến điều gì? Có phải cũng đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chu Thanh Vũ vốn không muốn nhắc tới chuyện của cô ta và mạnh Diệu Sinh, nhưng bây giờ cô ta không có nơi nương tựa lại chịu đả kích sâu sắc nên bèn coi Ngô Thanh Thụ thành đối tượng để tâm sự. Bọn tôi chia tay rồi. Ngô Thanh Thụ không để lộ ra nét mặt bất ngờ. Vậy cũng tốt, không phải. Ý tôi là, tôi cũng không biết nói sao nữa. Chu Thanh Vũ chừng anh ta. Vậy vì sao lại nói thế? Anh biết những gì? Ngô Thanh Thụ thở dài. Tôi vốn không muốn nói những điều này với cô, nhưng cô và Mạnh Diệu Sinh đã chia tay nên cô cũng nên biết rồi. Tôi từng thấy Lâm Tú Mỹ và Mạnh Diệu Sinh đi cùng nhau, không biết hai người đó làm gì mà nói nói cười cười. Mắt Chu Thanh Vũ đỏ ngầu, cô ta liền biết Mạnh Diệu Sinh không lừa mình. Con tiện nhân Lâm Tú Mỹ. Ngô Thanh Thụ nhếch khóe miệng. Ngô Thanh Thụ muốn níu kéo Tô Uyển biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng đều thất bại. Xong điều đó không khiến anh ta có cảm giác gì khác lạ, chỉ cảm thấy anh ta làm không đủ, là quá khứ của anh ta khiến Tô Uyển khó lòng tiếp nhận. Nhưng sau khi Tô Uyển và Quách Chí Cường đến với nhau, Ngô Thanh Thụ không thể chịu đựng được. Tên nông dân buồn nôn đó chẳng được mặt gì nhưng Tô Uyển lại theo người như thế. Tô Huyền thả ở bên loại người đó cũng không chịu ở bên anh ta. Đây không phải là vả và vào mặt anh ta, nói cho anh ta biết anh ta còn chẳng bằng loại người đó hay sao? Nếu không có Lâm Tú Mỹ xáo trộn trong đó, sao Tô Huyền có thể chia tay anh ta? Nếu không có Lâm Tú Mỹ làm mối Tô Huyền và Quách Chí Cường, sao Tô Huyền lại chịu ở bên loại đàn ông hạ tiện như thế? đều là lỗi của Lâm Tú Mỹ. Ngô Thanh Thụ nhìn Chu Thanh Vũ một cái, đầu ngu quá nhiên giống lời Mạnh Diệu Sinh nói, phụ nữ đều hơi ngu xuẩn, đàn ông đâu cần phải tự động tay, chỉ cần tùy tiện nói mấy câu đã có thể khiến phụ nữ hoàn toàn xử lý tốt mọi chuyện giúp họ. Còn Mạnh Diệu Sinh, hắn ta đương nhiên cũng ghét Lâm Tú Mỹ. Bao nhiêu người đều quan tâm yêu thương hắn như thế, chỉ có Lâm Tú Mỹ lạnh như băng với hắn, trong mắt còn có vẻ chán ghét. Ban đầu hắn cảm thấy Lâm Tố Mỹ lạt mềm buộc chặt, sau đó mới biết là không phải, đó là chán ghét triệt để. Cô ta dựa vào đâu mà chán ghét hắn? Nếu cô ta đã dám chán ghét vậy thì phải trả giá. Vì chuyện này, mạnh diệu sinh cũng chẳng phải đánh đổi gì, nhiều nhất chỉ là động miệng thì đã có được một đồng lõa, đúng là quá hời. Chuyện xảy ra ở nơi cách nhà ăn không xa. Khi ấy Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cùng ăn cơm xong, ra ngoài rồi chia nhau về ký túc lấy một vài đề ôn tập và sách tiếng Anh. Lâm Tố Mỹ vừa đi được mấy bước đã nghe thấy một tiếng hét Lâm Tố Mỹ. Khi cô bất giác quay người qua nhìn, một người đã xông đến. Có lẽ là phản ứng bản năng với nguy hiểm cô hơi tránh đi. Nhưng dù vậy cây châm trong tay Chu Thanh Vũ vẫn xẹt đến mặt cô. Thoáng chốc máu nhỏ xuống, mùi máu thanh sộc vào mũi. Cậu làm gì đấy? Ra đầu Lâm Tố Mỹ tê dại, cô chống lại Chu Thanh Vũ như đang phát điên theo bản năng. Không phải cậu đã quyến rũ bạn trai tôi đấy sao? tôi cho cậu quyến rũ này không phải cậu dựa vào khuôn mặt này hả để tôi xem không có khuôn mặt này cậu còn quyến rũ anh ấy thế nào ha ha ha nếu cậu đầy sẹo tôi xem anh ấy có cần cậu nữa không có người qua đường muốn nhúng tay vào sau khi nghe thấy lời chu thanh vũ nói họ đột nhiên lúng túng không biết làm sao còn có cô gái kéo tay bạn trai không cho đi giúp đỡ lâm tú mỹ trốn mấy cách bị chu thanh vũ xô xuống đất nhất thời cũng chỉ có thể chờ tay tóm lấy bàn tay cầm cây châm của chu thanh vũ Lâm Tú Mỹ vừa muốn hô một câu đều không biết kéo cậu ta đi sao thì đã thấy cây châm trong tay Chu Thanh Vũ bị người ta đoạt đi, Chu Thanh Vũ bị người ta đá ra bằng một cú, thật sự là đá chẳng chút lưu tình. Cô vừa ngẩng đầu bèn trông thấy Tạ Trường Du. "Đừng sợ." Anh nói, anh khom người, bế cô lên khỏi mặt đất. Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ tách ra không bao lâu, anh đã nghe láng máng thấy một tiếng hét. Tiếng hét đó không đến từ Lâm Tú Mỹ, nhưng lòng anh chợt bồn chồn. Sau đó anh quay lại mấy bước thì thấy một đám người đang quay lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất giác anh chạy qua, dù người gặp chuyện không phải lâm tố Mỹ thì qua xem cũng chẳng tổn thất gì, huống hồ ngộ nhỡ là cô thì sao. Sau đó anh xông đến thì bèn nhìn thấy cảnh tượng đó tim anh căng thẳng đến độ sắp vọt ra ngoài, nhất thời không biết nên thấy may vì sự lựa chọn của mình hay là nên phẫn nộ nhiều người như thế mà tất cả đều chỉ đứng xem, không một ai đến giúp đỡ cả tạ trường du bế lâm tố mỹ lên, mặt tái mét, đôi mắt cam phẫn đến nỗi đỏ ngầu. Mấy người là người chết hả? Không nhìn thấy bạn học tranh chấp hay sao, lại còn chơ chơ nhìn tiếp được có còn là người không? Có người bị cơn giận của tạ trường du dọa sợ có người thì lý nhí nói cậu ta quyến rũ bạn trai người khác nên mới bị đối xử như thế, đáng đời cậu ta. tạ trường du tức điên, thế tôi nói cậu đi quyến rũ bạn trai người khác còn là đàn ông đã có vợ có phải tôi cũng có thể cầm dao đâm cậu mấy nhát không? Cậu đừng có trốn, dù gì cậu cũng đáng đời. Đó là cậu đặt điều. Tôi đâu có, thế sao cậu biết người khác không đặt điều? Bát trộm cũng phải có chứng cứ cậu dựa vào đâu mà nhận định là lỗi của cô ấy chỉ vì người khác nói vậy về cô ấy. Lúc này chu Thanh Vũ đã bỏ dậy, có lẽ vừa rồi bị thả trường du đá một cú mà cô ta có ám ảnh tâm lý. Lúc này không dám xông lên, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ mà gào khóc. Đúng là lâm tú Mỹ quyến rũ bạn trai tôi, đúng là cậu ta quyến rũ. Cậu đừng bị cậu ta lừa, cậu ta quen vờ vịt rồi, còn bày ra vẻ xem thường mạnh diệu sinh thực ra lại quyến rũ anh ấy sau lưng. mạnh diệu sinh, tạ trường du hừ lạnh một tiếng. Cô ấy đâu có mù, sao lại có thể ưng được loại đàn ông tờm lợm như thế? Có điều mắt cậu mù thì chắc chắn rồi. Cứ đợi nhà trường xử lý kỷ luật đi. Tôi không sai, là cậu ta quyến rũ bạn trai tôi, hành vi của tôi chính nghĩa, nhà trường không thể làm thế với tôi. tạ trường du cười. Tốt nhất cậu hãy cầu nguyện nhà trường sẽ đối xử với cậu như thế. Bằng không, nhà trường không có biện pháp xử lý nào, vậy thì tôi sẽ đích thân ra tay. tạ trường Du nói xong bèn không nhiều lời nữa, bế lâm tố Mỹ đến phòng y tế trường. Hai tay lâm tố Mỹ đang kéo phần áo trước ngực tạ trường Du. Vừa rồi cô cũng chỉ hoảng sợ lúc chu Thanh Vũ xông đến, tiếp đó liền ngăn chu Thanh Vũ tiếp tục làm hại mình, không có suy nghĩ sợ hãi. Nhưng khoảnh khắc tạ trường du xuất hiện, hình như cô lập tức trở nên yếu đuối, biến thành một cô gái nhỏ yếu ớt đến độ gió cũng có thể thổi bay, chỉ cần dựa vào ngực anh như thế này, anh có thể giải quyết mọi thứ ổn thỏa. Cô chưa từng cảm thấy mình là công chúa, giống như anh cũng không phải là hoàng tử. Nhưng khoảnh khắc này, cô được một người tin tưởng và bảo vệ bằng cả trái tim và cơ thể, điều đó khiến lòng cô mềm nhũn hình như cô đã thật sự trở thành một công chúa nhỏ có thể được người ta nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay. Còn anh, cô cảm thấy anh không phải hoàng tử, chỗ dựa của hoàng tử là thân phận và gia thế, còn chỗ dựa của anh là bản thân anh. Đừng sợ, tạ trường du vô cùng tự trách, nếu anh không tách khỏi cô thì tuyệt đối không thể để người khác có cơ hội làm hại được cô. Mặt tôi ghê lắm mà, lâm tố Mỹ có thể cảm thấy mặt mình đang chảy máu, cô muốn vươn tay sờ, nhưng lại sợ hãi điều gì nên đành từ bỏ. Tạ trường du rất khoát bế cô chạy, lúc này anh thật sự hận trường quá rộng, đến phòng y tế phải lâu như thế mới đến được. Lúc này dường như cô mới phản ứng lại được rằng mặt mình bị thương vì bị cây châm đó sạch vết thương không nông, nếu không cô sẽ không đau như thế. Tôi bị hủy dung nhan rồi à? Tạ trường du bạm môi. Tuy vị trí vết thương này không ở giữa mặt nhưng cũng không hoàn toàn ở rìa ngoài, huống hồ vết thương dài như thế, không thể không để lại sẹo. Anh hít sâu một hơi. Cậu biết cậu siêu xinh đẹp đúng không? Cô nghe vậy liền ngẩn ra, không lên tiếng. Cậu xem cậu xinh đẹp như thế làm gì chứ quá xinh đẹp cũng không tốt cho nên ấy à, phải cho cậu một vết sẹo để cậu trở nên cực kỳ xinh đẹp thế thì mới không khiến mấy cô gái tiếp xúc với cậu tự ti. Cậu thật là, lâm tú Mỹ nhất thời không biết nên nói gì mới tốt cô hơi giờ khóc giờ cười, lời an ủi này cũng thật mới mẻ. Tôi nói thật mà, nếu dung nhan của tôi thật sự bị hủy hoại hoàn toàn cậu sẽ nhìn nhận tôi thế nào? Tạ trường du xài bước chạy như bay, nhưng vẫn còn có thể suy nghĩ về câu hỏi của cô trong hình hình đó. Nếu tôi nói, mặt cậu bị hủy hoại hoàn toàn tôi vẫn đối xử với cậu giống trước đây, không có một chút suy nghĩ khác nào cậu tin không? Tuy là chuyện thường tình ở đời người nhưng cô cũng không thể không thất vọng. Dù xét cho cùng, khuôn mặt này thực sự tính ra thì hình như không có bất cứ quan hệ gì với bản thân cô. Cô nhất thời không lo lắng về vết thương trên mặt mình một chút nào nữa. Cô của trước đây chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn, cô gái không có khuôn mặt khiến người ta trầm trồ thế này mà thôi. Nhưng cô không hề trách anh bởi vì đến bản thân cô thi thoảng nhìn vào mình ở trong gương cũng không nhịn được mà lẳng lặng tán thưởng. Tạ trường Du nói tiếp nếu thật sự xảy ra chuyện như thế, tôi có suy nghĩ gì là do cậu quyết định? Hà, lâm tố Mỹ hoàn toàn không hiểu ý của anh. Nếu bản thân cậu cảm thấy mặt bị thương thì có nghĩa là cậu không có gì nữa. Không còn tự tin, trở nên tự ti yếu đuối xa suốt vậy thì tôi sẽ thất vọng về cậu. Cho nên, dù bây giờ tình hình khuôn mặt cậu ra sao, hoặc là tương lai sẽ xảy ra điều ngoài ý muốn nào, cậu đều phải trở nên tự tin, bởi vì phần nhiều là cậu dựa vào năng lực của cậu để chinh phục người khác chứ không phải là vì cậu có khuôn mặt này. Cậu không phát hiện ánh mắt bạn cùng phòng của cậu nhìn cậu rất khác sao? Trước khi cậu mở lớp gia sư, trước khi cậu ra nước ngoài, họ có từng nhìn cậu với ánh mắt khâm phục như thế không? Vậy cậu thì sao? Cô hỏi, khóe miệng tạ trường du cong lên, anh nói tôi cũng vậy. Khi cô chưa có những năng lực này, chưa thi đỗ đại học cái nhìn của anh với cô là anh đi chinh phục cô, anh bất giác biến mình thành người làm chủ. Nhưng cách đây rất lâu, hoặc là hiện tại, giữa họ đã có rất nhiều sự khác biệt rồi, chẳng hạn như cô đã hoàn toàn chinh phục anh. Có vài thứ, hình như kết quả giống nhau, không có gì khác biệt nhưng bản thân anh biết rõ sự khác biệt trong đó lớn đến mức nào. Mắt cô trào ra giọt nước long lanh tay nắm áo anh chặt hơn, không biết là vì cảm động hay là vì thứ gì khác. Người này, không nói nhiều lời ngon ngọt, cũng không định nọt lấy lòng, nhưng mỗi câu nói đều rơi vào tâm khảm cô. Người này thật đáng ghét cô nghĩ. Vết thương trên mặt lâm tố Mỹ không được coi là nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ. Sau khi xử lý qua vết thương ở phòng y tế, tạ trường Du Bèn bảo bác sĩ viết đơn giới thiệu anh muốn đưa lâm tố Mỹ đến bệnh viện kiểm tra. Cô bị cây châm của Chu Thanh Vũ rạch bị thương, vết thương còn sâu như thế, ai biết liệu có bị nhiễm trùng hay không. Huống hồ, đó còn là cây châm Chu Thanh Vũ hay dùng. Chu Thanh Vũ là người đẹp lạnh lùng có khí chất cổ điển, bản thân cô ta cũng thích trang điểm như thế, cô ta đi gặp mạnh diệu sinh thì đương nhiên sẽ trang điểm như vậy. Sau khi nói chuyện với Ngô Thanh Thụ, cô ta vô cùng căm phẫn, trông thấy lâm tố Mỹ thì cũng không nhịn được nữa mà lấy cây châm trên đầu xuống rồi xông qua. Tạ Trường Du tiếp tục bế Lâm Tố Mỹ. Lúc sắp đến cổng trường, dường như Lâm Tố Mỹ mới phát hiện điều bất thường. Tôi bị thương ở mặt, hình như không phải ở chân. Ừ, cho nên tại sao bây giờ cậu mới nói? Đã đến cổng trường luôn rồi. khuôn mặt Tạ Trường Du đầy vẻ trêu chọc. Phương thức không muốn đi bộ mới phát minh ra. Lâm Tố Mỹ, Tạ Trường Du cảm nhận được ánh mắt cô cười khẽ. Được tôi biết rồi, thế này là vì hoảng sợ. Không liên quan đến việc bị thương ở đâu cho nên nhất định không thể tự đi được. Lâm Tố Mỹ, đến bệnh viện, Tạ trường du lại đưa cô đi làm kiểm tra, khử trùng, bôi thuốc, băng lại và tiêm một mũi chống nhiễm trùng. Bác sĩ đó rất ôn hòa, cô bé đừng sợ, vết thương này trông ghê nhưng sẽ không để lại sẹo rõ ràng đâu. Cũng tức là vẫn sẽ để lại sẹo. Lâm Tố Mỹ và Tạ trường du đều không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Sau màn trò chuyện trước đó, hình như họ đều cảm thấy có sẹo hay không cũng chẳng sao, đúng là tâm lý kỳ lạ. Nhưng tạ trường dô kiên trì muốn có một phòng bệnh cho cô vào đó. Bác sĩ đó phản đối thực sự là lãng phí tài nguyên y tế, đồng thời, vết thương của lâm tố Mỹ cũng không cần nhập viện. Nhưng tạ trường dô kiên trì lạ thường, lý do cũng rất nhiều cô bị thương trên mặt cứ ra ngoài như vậy. Cô sợ gặp người ta rồi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cô, hơn nữa cô bị người ta cố ý làm hại, cảm xúc rất không ổn định, có rất nhiều vấn đề tâm lý, huống hồ nếu vết thương nhiễm trùng thì làm sao, trở nên nghiêm trọng hơn thì ai chịu trách nhiệm. Tạ trường du dày vào bác sĩ đó rất lâu thế rồi cuối cùng họ cũng có được một phòng bệnh. Lâm Tố Mỹ là người chứng kiến quả thực không thể xem tiếp được nữa. Lúc cùng đến phòng bệnh, Lâm Tố Mỹ mới phản ứng lại được. Tại sao tôi phải nhập viện? Không cần mà. Tạ trường du cậu cần nhập viện. Lâm Tú Mỹ, sao tôi không biết tôi cần nhập viện. Tạ trường du cậu bị bạn cùng phòng cố ý làm hại, hoảng sợ quá mức, sinh ra tâm lý sợ hãi trường học không muốn về trường, vì thế chỉ có thể ở bệnh viện. Lâm Tú Mỹ kinh ngạc nhìn anh, không hiểu anh đang có ý gì. Nhưng cô biết anh nói vậy chắc chắn có lý của anh, cho nên cô dứt khoát nghe theo sự sắp xếp của anh. Nhập viện cũng không phải chuyện quá đơn giản, đồ dùng thường ngày phải chuẩn bị cũng không ít. Lâm Tú Mỹ nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh còn Tạ Trường Du đi chuẩn bị những thứ đó. Lúc Tạ Trường Du quay lại liền thấy Lâm Tú Mỹ đã ngủ. Miếng băng vải gần như che nửa khuôn mặt cô khiến anh nhìn mà thấy vô cùng chướng mắt, ánh mắt anh cũng sầm lại. Sau khi Lâm Tú Mỹ tỉnh dậy, Tạ Trường Du bèn nói với cô rằng cô cứ ở trong phòng bệnh trước, trong phòng có hoa quả, đến giờ ăn cơm sẽ có y tá đưa cơm cho cô, anh đã sắp xếp xong những chuyện này rồi. "Cầu tin tưởng tôi không?" Tạ Trường Du hỏi cô. Lâm Tú Mỹ trịnh trọng gật đầu. Vậy được tất cả đều nghe tôi. Sau khi biết chuyện giữa Chu Thanh Vũ và Lâm Tú Mỹ, Tô Huyền, Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng gây hấn với Chu Thanh Vũ. Tô Huyền còn suýt đánh nhau với Chu Thanh Vũ. Chu Thanh Vũ nhận định Lâm Tú Mỹ quyến rũ mạnh diệu sinh nên cô ta mới làm thế với Lâm Tú Mỹ. Ba người Tô Huyền đương nhiên không tin. Sống trong thời gian dài như thế, họ đã có nhận định về nhân phẩm của Lâm Tú Mỹ từ lâu cũng sẽ không dao động vì dăm ba lời nói của Chu Thanh Vũ có người nhìn thấy lâm tố mỹ và mạnh diệu sinh thân thân mật mật ai nhìn thấy bảo người đó ra đối chất chu thanh vũ cười lạnh anh bạn trai cũ bị cô vứt bỏ ngô thanh thụ đấy cho nên đây là lần đầu tiên tô uyển chủ động tìm ngô thanh thụ sau chuyện kia sau khi biết tô uyển đến tìm mình lòng ngô thanh thụ vô cùng kích động anh ta chạy xuống ký túc nhưng tô uyển không nói một câu nào mà đã cho ngô thanh thụ ngay một bạt tai Bạt tai đầu tiên là tát cho bản thân tôi, vậy mà tôi lại từng yêu đương với loại đàn ông như anh, đúng là vết nhơ cả đời này của tôi. Anh vứt bỏ vợ con tôi vẫn chưa thật sự hận anh, bởi vì anh có lỗi với người khác chứ ít nhất anh không có lỗi với tôi, ít nhất giữa chúng ta từng có ký ức tươi đẹp. Nhưng bây giờ chút xíu ký ức tươi đẹp đó cũng không còn giữ lại được nữa. Tôi huyền tức đến mức cả người đều đang run rẩy. Bạt tai thứ hai là tát cho tiểu Mỹ. Vậy mà anh lại đặt điều vu vả chị ấy có quan hệ với Mạnh Diệu Sinh, hại chị ấy bị Chu Thanh Vũ tấn công, nếu tiểu Mỹ có chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho anh. Lúc này Ngô Thanh Thụ mới phản ứng lại được cũng mặc kệ mấy người xem trò xung quanh. Em tin tưởng cô ta như thế còn chẳng buồn hỏi mà đã nghĩ rằng anh đặt điều vu vả cô ta. Đúng tôi tin tưởng chị ấy như thế đấy, Tô uyển nói chẳng chút do dự, cho nên tại sao anh phải nói như thế với Chu Thanh Vũ? Quan trọng không? em đã định tội cho anh, chẳng lẽ còn tò mò lý do của anh? Tô Uyển nhắm mắt lại. Là vì tôi. Tô Uyển lùi một bước. Nếu là vì cô mới khiến Lâm Tố Mỹ chịu tổn thương đó, vậy thì cô sẽ rất áy náy. Cô chưa từng nghĩ một mối tình mà mình từng trải qua lại mang đến kết quả này sau thời gian dài như thế. Ngô Thanh Thu cười mỉa. Đúng vậy, là vì em. Có cần lấy cái chết để tạ tội không? Nếu tôi thật sự phải lấy cái chết để tạ tội, tôi cũng phải giết chết anh trước rồi nói tiếp. Tô huyền tiến lên trước chuẩn bị đánh Ngô Thanh Thụ thì bị Ngô Thanh Thụ trốn được dù gì thì lựa giữa đàn ông và phụ nữ vẫn khác nhau. Em muốn biết vì sao anh lại làm thế với Lâm Tố Mỹ, vậy anh nói cho em biết. Sau khi anh gặp chuyện, Lâm Tố Mỹ đã khuyên em thế nào trong ký túc? Nói nhân phẩm anh không ổn, nói anh vứt bỏ vợ con. Đó không phải đều là sự thực hay sao? Lời nói thật mà còn không cho người khác nói. Ngô Thanh Thụ cười. Rõ ràng cô ta là người nông thôn, rõ ràng biết trí thức khó khăn đến mức nào từng chịu bao nhiêu cực khổ thậm chí chuyện hôn nhân đại sự cũng không do mình làm chủ. Tuy tiểu Mỹ sống ở nông thôn nhưng những người chị ấy gặp được đều là người tốt đương nhiên sẽ không biết anh khó khăn đến mức nào. Nụ cười của Ngô Thanh Thụ trở nên rất gượng gạo, cho nên anh nói gì em đều sẽ bảo vệ cô ta. Đúng, Tô Huỳnh chẳng hề lưỡng lự. Lâm Tú Mỹ là người chẳng nghĩ đến mặt lợi mặt hại mà đã đứng ra nói chuyện vì cô kia ấy cô không hiểu điều đó khó khăn nhường nào nhưng bây giờ cô đã hiểu đó mới là người thực sự muốn tốt cho mình chẳng trách cho nên cô ta muốn chúng ta chia tay em liền chia tay anh cô ta muốn em và Quách Chí Cường đến với nhau em liền đến với Quách Chí Cường khoan đã tô Huyền hít sâu một hơi tôi là người chứ không phải con rối chuyện của bản thân tôi đều do tôi tự quyết định. Có vài lời tôi không muốn nói, nhưng nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng nói luôn. Anh nói trí thức khó khăn đến mức nào, hôn nhân đại sự không do mình làm chủ chuyện này tôi tin, nhưng đây là chuyện xảy ra với anh ư. Anh và vợ anh tự do yêu đương, tại sao anh lại không muốn thừa nhận chẳng qua anh chỉ đỗ đại học nên mới không cần người vợ và đứa con nông thôn. Tìm nhiều cái cớ như thế để bao biện cho nhân phẩm thầm tệ của anh. Tôi chia tay anh là vì tôi sợ rơi vào kết cục giống vợ anh, sau này anh gặp được một người phụ nữ có điều kiện tốt hơn, ai biết liệu anh có vứt bỏ tôi không? Cho nên tôi chia tay anh không liên quan đến người khác. Ngô Thanh Thụ biến sắc, anh không, anh không phải, tôi đã từng đến nơi anh làm trí thức đích thân thăm hỏi, anh phủ nhận cũng vô ích. Tô uyển nói tiếp, còn về việc đến với Quách Trí Cường, đó cũng là quyết định của bản thân tôi. Anh không tin. Quách Chí cường là một tên nông dân, bây giờ làm ăn buôn bán bên ngoài cũng chỉ là chương khuôn mặt tươi cười với khách ngoại hình cũng chẳng ra sao anh không tin em lại ưng ý được. Đừng tưởng là anh không biết cậu ta cùng thôn với Lâm Tố Mỹ, nếu không vì Lâm Tố Mỹ em có thể quen biết loại đàn ông như thế ư. Nếu không vì Lâm Tố Mỹ mai mối em sẽ đến với loại đàn ông như thế sao? Tôi quen biết quách Chí cường quả thực vì tiểu Mỹ, nhưng tôi đến với anh ấy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tôi thích anh ấy. Tô huyền cười tự giễu đến loại người khốn nạn như anh tôi còn từng thích thì tại sao lại không thể thích một người đàn ông không học đại học nhưng có nhân phẩm tốt. Tuy anh ấy không học đại học nhưng con người anh ấy tốt ít nhất sẽ không làm ra mấy chuyện tờm lợm như anh. Cho nên, với một vài người, học đại học có thể chứng minh điều gì? Loại người khốn nạn trong trường này cũng đâu có ít. Trường 107 cuối cùng, Tạ trường du về trường trước. Anh vốn muốn đến ký túc xá nữ tìm hội Tô Uyển, nhưng không ngờ lúc này trong trường lại xảy ra một chuyện, chuyện này còn liên quan đến Tô Uyển. Mọi người vội đi hóng chuyện, Tạ Trường Du cũng qua xem rốt cuộc là chuyện gì, vì thế anh cũng gặp luôn hội Tô Uyển như vậy. Tô Uyển và Ngô Thanh Thụ tranh cãi, thậm chí cô còn động tay hai người họ vốn từng có trò hề trước đây trước tiên là vợ con của Ngô Thanh Thụ đến trường tìm anh ta tiếp đó Ngô Thanh Thụ diễn màn thâm tình với Tô Uyển không ngờ còn có phần tiếp theo là hai nhân vật chính cuối cùng náo loạn ầm ĩ chuyện này của Tô Uyển trở nên rình rang Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều chạy đến hỗ trợ Tô Uyển sợ Tô Uyển chịu thiệt vì thế Tạ Trường Du cứ gặp họ như vậy ý của Tạ Trường Du là hy vọng ba người họ có thể luân phiên đến bệnh viện chăm sóc Lâm Tú Mỹ không cần chăm sóc quá kỹ chỉ cần buổi tối qua trong một đêm. Bản thân anh trông ở đó vào ban ngày còn được nếu buổi tối anh cũng ở đó thì cô nam quả nữ nếu bị người ta biết lâm tố Mỹ chắc chắn lại bị người ta đồn vớ đồn vần. Ba người tô huyền đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng tô huyền rất kinh ngạc về chuyện lâm tố Mỹ nhập viện. Tiểu Mỹ bị thương nặng lắm mà, còn cần nhập viện nữa, tạ trường du nhe mắt, việc đó phải xem nhà trường định xử lý chuyện này ra sao. Ba người tô huyền biết lâm tố Mỹ không có vấn đề lớn thì cũng yên lòng. Đương nhiên, Tạ Trường Du dặn họ nếu có người hỏi thăm tình hình của Lâm Tố Mỹ thì hãy nói với người ta rằng Lâm Tố Mỹ vô cùng hoảng sợ, bây giờ có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, nếu người khác không hiểu cái gì gọi là vấn đề tâm lý thì hãy tự đi hỏi giáo viên, còn những thứ khác thì không cần nói nhiều. Họ không biết Tạ Trường Du định làm gì, nhưng nếu Tạ Trường Du đã dặn dò như thế thì họ sẽ làm theo. Mà bấy giờ chuyện này cũng bắt đầu ủ men trong trường, các bạn học gì tai nhau, không được coi là ai ai cũng biết nhưng những người hay chuyện chẳng ít. Một chuyện làm bị thương người phát triển thành hai phe. Một phe cảm thấy cô gái bị thương đáng đời, ai bảo cô ta đoạt bạn trai của người khác làm gì tưởng nhất là loại phụ nữ này, nếu không phải bị bức đến cực hạn ai lại làm ra được chuyện gây thương tích cho người ta. Một phe khác thì cảm thấy dù là tình huống nào đều không nên làm hại người, hơn nữa chân tướng là gì không ai biết được và lại có người đã làm rõ rồi căn bản không có chuyện cô gái kia quyến rũ bạn trai người khác. Đương nhiên, chuyện này truyền tới truyền lui thì cũng có nhiều phiên bản. Rất nhiều người đều cảm thấy cô gái bị thương xinh đẹp như thế, tám chín phần là thật sự đi quyến rũ bạn trai người khác. Sau đó còn xuất hiện một anh chàng anh hùng cứu mỹ nhân, điều này chứng tỏ kỹ năng rụ rỗ đàn ông của cô gái đó rất giỏi. Tạ trường Du không bận tâm đến những tin đồn ấy. Đối với tin đồn, con người hầu đa đều thiên về hướng nội tâm mình muốn thiên về chứ không phải là sự thực. Tạ trường Du đi tìm chủ nhiệm lớp chuyên ngành của hội lâm tố Mỹ. Kết quả cuộc nói chuyện không khác nhiều so với dữ liệu của Tạ Trường Du. Chủ nhiệm lớp đó rất khách khí, trước tiên cảm ơn sự xuất hiện của Tạ Trường Du đã ngăn chặn một chuyện có thể sẽ phát triển nghiêm trọng hơn, sau đó lại quan tâm đến tình hình của Lâm Tố Mỹ. Chủ nhiệm lớp đã hiểu tình hình từ trước, biết Lâm Tố Mỹ bị Chu Thanh Vũ dùng châm rạch một nhát lên mặt, tuy có chảy máu nhưng có thể tưởng tượng được vấn đề không quá lớn. Trong lớp xuất hiện chuyện này, thầy giáo cảm thấy rắc rối, bây giờ đương nhiên hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa thành không. Tạ trường Du nghe một lúc thì hiểu được ý của đối phương. Ý của chủ nhiệm lớp là Lâm Tố Mỹ và Chu Thanh Vũ là bạn học chuyện xảy ra tuy khiến người ta lấy làm tiếc nhưng mọi người đều có lỗi, cho nên Chu Thanh Vũ nên gánh toàn bộ chi phí điều trị của Lâm Tố Mỹ, hơn nữa nên đi xin lỗi Lâm Tố Mỹ trực tiếp. Ý của thầy là họ là bạn học không nên tính toán chi li bảo Chu Thanh Vũ đi đền chút tiền xin lỗi một câu thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tạ trường Du khẽ cười, vẻ xem thường rất rõ ràng. Nếu đây là phương án giải quyết của thầy, vậy thì có phải là khi sinh viên của thầy bị người ta đâm một nhát thừa sống thiếu chết chỉ cần đưa vào bệnh viện và không chết trả phí điều trị nói câu xin lỗi là coi như không có chuyện gì nữa. Em này, em nói quá rồi. Cố ý gây thương tích khác với tình huống của Chu Thanh Vũ em ấy chỉ cam phẫn vào khoảnh khắc ấy nên nhất thời không kiểm soát được. Ánh mắt chủ nhiệm lớp nhìn Tạ Trường Du hơi là lạ. Hơn nữa đó là tranh chấp tình cảm chính miệng Mạnh Diệu Sinh thừa nhận Lâm Tú Mỹ và cậu ta qua lại với nhau. Chu Thanh Vũ biết tin đó nên mới. Tạ Trường Du chỉ cảm thấy hơi ghê tởm vậy mà đối phương đang ám chỉ với anh rằng Lâm Tú Mỹ và Mạnh Diệu Sinh mập mờ không rõ anh còn đòi công bằng cho Lâm Tú Mỹ, tựa như anh là một tên ngốc vậy. Tạ Trường Du cực kỳ giận dữ nhưng lại cười. Xem ra chu Thanh Vũ đã tới tìm thầy rồi. Cứ phải nói lời thế này, liệu em có thể nghĩ rằng giữa thầy và chu Thanh Vũ có quan hệ không thể nói cho người khác biết không? Chủ nhiệm lớp cầm sách vỗ rầm xuống bàn, mặt đỏ bừng vì cơn tức Em nói vớ vẩn gì thế hả? Em ấy là sinh viên, tôi là giáo viên. Vậy mà em lại nói ra được lời như thế, em có biết cái gì là tôn sư trọng đạo? Khóe miệng tạ trường du cong lên. Chẳng qua em chỉ nói thầy và chu Thanh Vũ có quan hệ, vậy mà thầy đã tức như thế. Vậy Lâm Tố Mỹ không chỉ bị đổ oan là có quan hệ thân mật với mạnh diệu sinh mà còn bị Chu Thanh Vũ gây thương tích trên mặt thầy dựa vào đâu mà bảo Lâm Tố Mỹ không so đo với giọng điệu thờ ơ như thế. Chuyện gì cũng đều nên đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó để suy xét sinh viên gặp chuyện thì trước tiên nên quan tâm tới người bị hại chứ không phải là suy nghĩ đến kẻ gây hại rồi nghĩ về ảnh hưởng của chuyện này, chỉ mong kéo ảnh hưởng về mức thấp nhất. Chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng. Nếu em đã giỏi như thế, tôi lại muốn nhìn xem em có thể giải quyết thế nào đấy. Thế này là chủ nhiệm lớp căn bản không định lo chuyện này nữa. tạ trường du nghe mà muốn cười, ha ha, đây chính là người gọi là chủ nhiệm lớp đấy. Anh nhìn đối phương một cái, đá mạnh vào cửa lúc rời đi khiến cánh cửa kêu rầm trời. Lúc này, chu Thanh Vũ đang ở phòng ký tốc của người khác. Sau khi mọi người biết tại sao chu Thanh Vũ làm thế với lâm tố Mỹ thì đều bày tỏ sự thấu hiểu của mình nhất là mấy cô gái trước đây từng bị bạn trai cũ phản bội, họ không chỉ ủng hộ Chu Thanh Vũ mà còn sinh ra ý bội phục. Hầu hết tình huống là khi gặp phải chuyện khó khăn thế này, mọi người chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận, mấy ai có thể làm thế với mấy ả tiện nhân đó như Chu Thanh Vũ. Cho nên người trong một phòng đều an ủi Chu Thanh Vũ rằng sẽ không sao đâu, họ sẽ đứng về phía Chu Thanh Vũ. Chính vào lúc này, có người đi vào, nói cho mọi người biết chuyện xảy ra ở chỗ chủ nhiệm lớp. Có người đi đòi công bằng cho lâm tố Mỹ còn thông tin chu Thanh Vũ và chủ nhiệm lớp có mối quan hệ không thể cho người khác biết. Cậu yên tâm, bọn tớ đều tin cậu, cậu tuyệt đối không phải loại người đó. chu Thanh Vũ tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Quá đáng quá thể rồi, vậy mà lại nói tớ như thế. Thanh Vũ tớ thấy ý đối phương hẳn là không định cho qua như vậy, cậu xem chuyện này làm sao đây. Hay là cậu đi trả tiền thuốc men rồi xin lỗi, chuyện này coi như qua. chu Thanh Vũ không cam tâm. Việc gì tớ phải xin lỗi, là lỗi của Lâm tú Mỹ, là cậu ta và Mạnh Diệu Sinh. Chính miệng Mạnh Diệu Sinh đã nói là Lâm tú Mỹ vẫn luôn quyến rũ anh ấy, đã vậy rồi tớ không thể bảo vệ lợi ích của mình hay sao? Mọi người ba mồm bầy mép nói chuyện, phần lớn là bảo Chu Thanh Vũ cố chịu đựng, trước cứ giữ thái độ này để đối phương không nói được gì đã chỉ có một cô gái nói tớ từng thấy dáng vẻ khi lâm tố mỹ gặp phải mạnh diệu sinh lâm tố mỹ còn chẳng buồn nhìn mạnh diệu sinh một cái nào cho nên liệu có phải là hiểu lầm không ngộ nhỡ lâm tố mỹ không làm những chuyện đó thì sao mọi người bèn hỏi chu thanh vũ tình hình chu thanh vũ biết được sự thật từ miệng mạnh diệu sinh sau đó có ngô thanh thụ làm chứng chu thanh vũ hít sâu một hơi tớ không sai cũng sẽ không xin lỗi càng sẽ không đi nhìn khuôn mặt buồn nôn của lâm tố mỹ nếu cậu ta thật sự làm những chuyện đó, vậy thì cậu ta đáng đời. Tớ chỉ đang trừng phạt cậu ta thôi. Nếu cậu ta bị đổ oan, vậy tớ cũng là người bị hại. đều là lỗi của mạnh diệu sinh và ngô thanh thụ. Cậu ta muốn trách thì đi trách họ, liên quan gì đến tớ? Có người cảm thấy chu thanh vũ nói vậy không đúng, có người thì hoàn toàn nhập vai chu thanh vũ cảm thấy chu thanh vũ thật sự chỉ là một người bị hại. tối đó, tạ trường du lại đến bệnh viện nói chuyện một lúc với lâm tố mỹ an ủi cô mấy câu rồi mới về trường. Ngày hôm sau, trong trường lại xảy ra một chuyện. Tạ trường Du chặn Mạnh Diệu Sinh trong nhà ăn, hất đồ khai cơm của Mạnh Diệu Sinh, sách cổ áo Mạnh Diệu Sinh lôi Mạnh Diệu Sinh đang chuẩn bị ăn cơm khỏi chỗ ngồi, một tay xiết thành nắm trông như sắp tần hắn ta ngay một cú. Đương nhiên không thành công, tạ trường Du bị bạn cùng phòng ghim chặt. Sau khi bị kéo lại, tạ trường Du vẫn còn muốn xông lên đá Mạnh Diệu Sinh mấy cái tiếp đó cảnh cáo Mạnh Diệu Sinh cẩn thận chút lần này anh không đánh được người thì lần sau sẽ thành công thôi. Mạnh diệu sinh, mày luôn miệng nói lâm Tú Mỹ quyến rũ mày tao lại muốn biết cô ấy lấy đâu thời gian đi quyến rũ mày đấy. Ngoài thời gian đi học cô ấy đều dạy kèm tiếng Anh cho tao, lâm Tú Mỹ đi quyến rũ mày rốt cuộc là người hay là ma hả? nói ra để tao nhìn xem. Mạnh diệu sinh đã sớm sợ mất mật vì hành động hung hãn của tạ trường du. Tôi, tôi chưa từng nói những lời đó, nhưng bạn gái mày bảo là mày nói. Đó là cô ta tự nói năng linh tinh tinh thần cô ta không bình thường từ lâu rồi. Tôi, trước đây tuy tôi đã phát giác ra nhưng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta nên tôi không nói ra. Song bây giờ tình cảm của bọn tôi phai nhạt, sau khi tôi nói chia tay, cô ta nhất thời không nghĩ thông nên mới nói những lời đó. Cô ta là đồ điên, nếu không bị điên thì sao có thể làm ra chuyện như thế. Tao mặc mà kệ mày có nói những lời đó hay không, nếu Chu Thanh Vũ đã bảo vậy thì mày cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Tạ Trường Du siết nắm đấm, cười vẻ như uy hiếp với Mạnh Diệu Sinh. Sau khi tạ trường du và bạn cùng phòng cùng ra khỏi nhà ăn, một đám con trai liền cười phá ra. Vừa rồi diễn xuất của tao tốt lắm đúng không? Túm tay tạ trường du có giống liều cái mạng già này mới túm được anh ấy không? Tao mới diễn tốt có được không? Nếu không có tao kéo tạ trường du, ổng đã nhào vào từ lâu rồi. Nếu là tao, dọa cái gì mà dọa cứ thật sự tần mạnh diệu sinh một trận cho xong, vừa nhìn đã thấy chẳng phải thứ tốt đẹp rồi. Chuẩn đấy. Đánh lén thôi, không để người ta biết đảm bảo sướng phê luôn. Tạ trường Du lắc đầu. Tao muốn giải quyết chuyện Chu Thanh Vũ làm lâm Tú Mỹ bị thương, nếu thật sự động tay thì không phải cùng tính chất với Chu Thanh Vũ hay sao? Còn đi đòi công bằng thế nào? Mạnh Diệu Sinh và tạ trường Du không thuộc cùng một học viện. Tên Mạnh Diệu Sinh đó không phải kẻ biết chịu thiệt khi ấy. Tuy hắn hoảng sợ nhưng sau đó lại rất hậm hực cũng tìm đến chủ nhiệm lớp của mình nói chuyện đó, cảm thấy tính mạng của hắn đã bị uy hiếp. Nếu chỉ là một sinh viên bình thường, Mạnh Diệu Sinh nói vậy có vẻ hơi khoác lác, nhưng con người Tạ Trường Du quả thực không bình thường. Những gì anh trải qua trước khi thi đại học quá thần kỳ, rất nhiều người đều từng nghe nói đến chuyện đó. Hơn nữa Tạ Trường Du và một đám con trai buôn bán đồ ăn ở ngoài trường còn là đồng hương. Nếu người như thế muốn làm chút chuyện gì thì thật sự có khả năng Vì thế chủ nhiệm lớp mạnh diệu sinh bèn đi tìm chủ nhiệm lớp tạ trường du kể về chuyện này, bảo đối phương khuyên nhủ tạ trường du đừng hành động theo cảm tính. Tạ trường du bị chủ nhiệm lớp của mình gọi vào văn phòng như vậy. Tôi nói này cậu đang làm gì vậy hả, cha mẹ cậu sinh ra cậu nuôi lớn cậu là để cậu đánh nhau trong trường hay sao? Em không đánh, đúng ha, bị người ta kéo lại rồi. Tạ trường du sờ mũi mình, thế không phải là không thành công hay sao ạ, cậu còn tiếc nuối lắm phải không? Chủ nhiệm lớp tuổi tác không lớn chừng tạ trường du, sau đó thở dài, với sinh viên thế này, thầy thật sự vừa quý mến lại vừa cảm thấy phiền vì cực kỳ khó quản. Tạ trường du nhíu mày, em làm vậy cũng giống sinh viên học viện khác thôi, đánh một trận trả chút tiền thuốc men rồi xin lỗi một câu là chuyện gì cũng đều được giải quyết hết. Em bèn nghĩ, đánh mạnh rượu sinh một trận, sau đó trả tiền viện thuốc cùng lắm còn xin lỗi một câu thôi. Cậu nghe ai nói sẽ giải quyết như thế, thầy ngô của học viện truyền thông. Sau khi học được 2 tiết tô huyền liền nghe tin chủ nhiệm lớp họ bị viện trưởng mắng té tát đến mấy lời không xứng làm giáo viên cũng mắng ra được. Chẳng hiểu sao tô huyền cảm thấy sảng khoái. Họ là sinh viên, luôn là chủ nhiệm lớp nói sao là vậy thế thì sẽ không dễ dàng mâu thuẫn với chủ nhiệm lớp dù sao bình thường hai bên cũng tiếp xúc ít. Nhưng lần này chuyện chủ nhiệm lớp làm quá khiến người ta ghê tởm. Buổi chiều tô huyền lại đến bệnh viện thì nghe nói chủ nhiệm lớp đã đến còn sách hoa quả gì đó tới thăm lâm tú Mỹ. Lâm Tú Mỹ chỉ nói rằng ba câu với chủ nhiệm lớp thì đã thấy không thoải mái, sau đó đi ngủ. Còn Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều bảo chủ nhiệm lớp cầm đồ về, họ không nhận nổi. Sau khi chủ nhiệm lớp rời đi, Thẩm Thanh vẫn lo ngay ngáy. Chuyện này ầm ý vậy rồi, đến lúc đó nên thu dọn thế nào? Thư Ngôn nhìn Thẩm Thanh một cái, không nói gì. Nếu là họ thì thật sự có khả năng cho qua như vậy. Dù sao cũng có thể làm gì nữa đâu, xét cho cùng thì quả thực không bị thương mấy, mặt bị thương nhưng vấn đề không lớn, cứ làm ấm tiếp thì ngược lại giống như chuyện bé xé ra to. Nhưng thư ngôn cảm thấy lâm tố Mỹ có được một người đàn ông chạy đây chạy đó vất vả như thế vì con bé, may mắn biết bao, khiến người ta ghen tị biết bao. Lâm tố Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ, có người đang bận rộn vất vả vì em, em không thể cản trở cậu ấy, huống hồ cũng chỉ là ở lại bệnh viện thôi. Thư ngôn và thẩm thanh đều gật đầu. Chu Thanh Vũ làm chuyện này thực sự quá buồn nôn, họ cũng hy vọng Chu Thanh Vũ phải chịu báo ứng. Nhưng ngày hôm sau, sự tình lại xảy ra biến hóa. Chủ nhiệm lớp vốn nghe ngóng bệnh tình của Lâm Tú Mỹ ở bệnh viện, bác sĩ người ta đã nói là không nghiêm trọng, nhưng Lâm Tú Mỹ lại cứ đòi nhập viện, đây là ý gì? Đây là đang bức ép nhà trường, gây áp lực cho nhà trường xử lý một bạn học nữ khác, hành vi này thực sự quá đáng. Sau khi về trường, chủ nhiệm lớp họ ngô nói chuyện này với tất cả mọi người, bản thân thầy ta chịu thiệt trong chuyện này, bị viện trưởng mắng như mắng sốc sinh một tiếng đồng hồ bây giờ có thể chứng minh không phải là lỗi của thầy ta rồi chứ. Chính là lâm tú Mỹ cố ý gây sự, gây sự với nhà trường, gây sự với bạn học. Vì thế trong mắt mọi người, chuyện này vô cùng vi diệu. Rõ ràng chẳng làm sao mà còn nhập viện cảm thấy mình nhiều tiền ư. Có vài người vốn đồng cảm với Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy Lâm Tố Mỹ quá đáng đúng là chuyện bé xé ra to. Sự tình lại truyền sang một hướng khác, đúng vào lúc này, lại có một chuyện khác truyền ra từ miệng hội Tô Quyền. Lâm Tố Mỹ sinh ra ám ảnh cực lớn với trường học thả ở bệnh viện cũng không chịu quay về trường. Nghĩ mà xem, nếu bạn đang ăn cơm hoặc đi học đột nhiên có người xông đến muốn đánh bạn muốn giạch mặt bạn, bạn có cảm thấy sợ không? Điều đáng sợ hơn không phải là xuất hiện kẻ thần kinh, mà là nhà trường không có bất cứ hình phạt nào với kẻ thần kinh đó. Điều đó có phải đang chứng minh dù bạn tấn công bạn học khác thế nào, nhà trường đều không bận tâm. Sự tình phát triển hoàn toàn theo một hướng khác, một khi liên quan đến lợi ích của mình, mọi người mới cảm thấy chuyện này có vấn đề. Đúng ha, người gây thương tích bây giờ không bị phạt một chút nào, ngộ nhỡ có một ngày mình là người bị hại thì sao? Lâm Tú Mỹ không xuất viện, cứ một mực ở trong bệnh viện tựa như đang tiến hành sự đối đầu vô hình, chỉ cần nhà trường không quyết định xử phạt ngày nào thì cô sẽ không xuất viện ngày đó. Cũng vào lúc này, chuyện vốn bị người ta cho là chuyện tám nhảm và vặt vãnh lên sàn, khiến tất cả mọi người đều chú ý đến. Lâm Tú Mỹ vẫn nằm trên giường bệnh, trong tay cầm sách rồi đọc ở bệnh viện và ở thư viện thực ra đều giống nhau, cô còn thảo luận tiếng Anh cùng tạ trường ru nữa. Bây giờ lòng cô rất an ổn, tuy cửa phòng bệnh đóng lại nhưng cô biết tạ trường Du đang đứng ở cửa canh giữ cánh cửa ấy chắc chắn tựa như thần cửa. Nhóm người đầu tiên đến bệnh viện muốn thăm Lâm Tố Mỹ là hội nhiệm yến. Họ đến khuyên Lâm Tố Mỹ, biết rằng nếu chuyện này cứ tiếp tục thì Chu Thanh Vũ chắc chắn sẽ bị nhà trường xử phạt cho nên họ đến để hy vọng Lâm Tố Mỹ thủ hạ liêu tình. Trong lòng họ cũng cảm thấy Lâm Tố Mỹ quá đáng quá mức chủ nhiệm lớp đã nói rồi, Lâm Tố Mỹ căn bản không sao, bây giờ lại làm như nguy hiểm đến tính mạng vậy. Tạ trường Du đứng ở cửa trong tay anh cầm một cây châm dài gần giống cây châm Chu Thanh Vũ dùng để làm hại Lâm Tố Mỹ khi đó. Lúc thấy có người đi đến anh giơ tay ngăn cản không cho đối phương vào phòng. Tôi biết mục đích của các cậu là đến khuyên Lâm Tố Mỹ bỏ qua tha thứ cho hành vi của Chu Thanh Vũ cảm thấy Lâm Tố Mỹ đang chuyện bé xé ra to anh như hơi nghi hoặc day day chán mình tôi cảm thấy cô ấy bị người ta đâm làm mặt bị thương là một chuyện vô cùng nghiêm trọng nhưng hình như rất nhiều người đều không nghĩ như thế cho nên tôi thắc mắc suốt cuộc chuyện này có nghiêm trọng hay không Lâm Tú Mỹ là bạn học của bọn tôi Chu Thanh Vũ cũng là bạn học của bọn tôi giữa bạn học với nhau thì nên đoàn kết hữu nghị tuy Chu Thanh Vũ làm việc này là không nên nhưng cậu ấy cũng là người bị hại cậu ấy cũng không muốn vậy Nếu lâm Tú Mỹ đã không sao thì chuyện này cũng nên cho qua, bằng không quan hệ bạn học với nhau cũng quá sao sao rồi. Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy vậy. Vết thương trên mặt lâm Tú Mỹ còn chẳng phải khâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, dùm banh thế làm gì. Đúng đó, đúng đó, tuy lâm Tú Mỹ hơi chuyện bé xé ra to, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy cũng là bạn học của bọn tôi, bọn tôi đến thăm cậu ấy là chuyện nên làm. Tạ trường du đã sớm đoán sẽ là như thế. Tựa như một phản ứng bản năng vậy, ban đầu khi Lâm Tú Mỹ gặp chuyện, có lẽ còn có người đồng cảm với cô. Nhưng khi biết Lâm Tú Mỹ bị thương không nặng, Chu Thanh Vũ lại phải trả cái giá đắt thì thoát cái mọi người lại đồng cảm với Chu Thanh Vũ. Ai yếu người đó có lý. Các cậu đều cảm thấy vết thương của Lâm Tú Mỹ rất nhẹ, là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, đúng không? Cả đám người nhìn nhau, sau đó gật đầu. Tạ Trường Du đưa cây châm trong tay qua. Mọi người lại nhìn nhau lần nữa, đây là ý gì? Nếu các cậu đã cảm thấy là chuyện nhỏ, vậy thì mời các cậu dạy một đường trên mặt các cậu sức phải mạnh một chút bởi vì lúc đó lâm tố Mỹ chảy không ít máu. Chỉ có thế mới có thể chứng minh đây quả thực là chuyện nhỏ ai ai cũng đều bằng lòng chịu vết thương nhỏ nhặt không đáng nhắc đến đó. Nếu vậy tôi và lâm tố Mỹ cùng với một vài người cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng mới có thể thuyết phục bản thân rằng đây quả thực là chuyện nhỏ, bọn tôi không nên so đo tính toán. Cả đám nữ sinh gần như đều trắng bệch mặt vào lúc này, họ đều nhìn sang nhiễm yến. Nhiễm Yến lùi một bước về sau. Gì vậy hả? Cậu thế này quá đáng quá rồi đấy. Có ai bảo người ta tự giạch mặt mình chứ? Mặt lâm tố Mỹ bị giạch đấy. Các cậu cảm thấy chẳng có gì to tát chứng minh sự chính xác của các cậu cũng không được. Tôi không muốn làm chuyện này đâu. Có người rời đi thẳng. Sau đó mọi người lục tục rời đi. Cuối cùng còn lại Nhiễm Yến. Cô ta nhìn cây châm trong tay tạ trường Du, do dự một thoáng rồi cũng chạy biến. Đó là giạch một nhát trên mặt mình đấy, sao có thể bằng lòng được? Nhưng tại sao giạch lên mặt người khác thì lại cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, lâm tố Mỹ chuyện bé xé ra to, lâm tố Mỹ đang làm tổn hại thanh danh của nhà trường. Nhóm người thứ hai là thầy ngô đại diện cho các thầy cô. tạ trường Du không nói hai lời, vẫn như cũ, đưa cây châm qua chỉ cần bằng lòng giạch lên mặt thì sẽ chứng minh được đây chỉ là một chuyện nhỏ. Viện trường học viện truyền thông đến cũng là đãi ngộ như vậy. Cuối cùng, tạ trường Du đợi được hiệu trưởng đại học Vân. Hiệu trưởng Vương này chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Trường Du với khuôn mặt hiền từ. "Tràng trai trẻ em cũng muốn đưa cây châm cho tôi để tôi rạch lên mặt mình à? Khuôn mặt như vỏ cây già này của tôi có rạch hay không đều xấu như nhau thôi." Tạ Trường Du khẽ cúi đầu. Hiệu trưởng Vương nhìn đối phương, nheo mắt lại. "Tiểu tử em có bất mãn với nhà trường hả? Bây giờ tôi đến rồi, em có gì thì cứ nói thẳng." Người không có lòng tốt đương nhiên có, nhưng viện trưởng học viện truyền thông và chủ nhiệm lớp của tạ trường du thật sự đến để giải quyết vấn đề, xong cũng bị tạ trường du đuổi đi như thế. Vậy điều người này muốn không chỉ đơn thuần là giải quyết vấn đề. Tạ trường du nhìn đối phương với ánh mắt hơi kính trọng. Trường học là nơi học tập mà rất nhiều học sinh, sinh viên tha thiết mơ ước. Tuy rằng lên đại học phần lớn mọi người đều đã trưởng thành, đại học đã trở thành một xã hội kiểu nhỏ, chúng em nên biết tự bảo vệ bản thân, học cách tồn tại trong xã hội kiểu nhỏ này. Nhưng từ đầu chí cuối em luôn nghĩ khi chúng em chưa chính thức rời khỏi môi trường này, nhà trường có nghĩa vụ bảo vệ mỗi một sinh viên. Hiệu trưởng Vương gật đầu, tôi đồng ý với lời em nói. Xong sau khi chuyện của Lâm Tú Mỹ xảy ra tất cả mọi người, bao gồm cả chủ nhiệm lớp hay viện trưởng vân vân, điều mọi người suy nghĩ đầu tiên đều là lợi ích của nhà trường, những gì mọi người nghĩ đều là đừng mang đến ảnh hưởng xấu cho nhà trường, sợ bị mất bát cơm, sợ ảnh hưởng đến bản thân mình, không ai nghĩ đến người bị hại đầu tiên cả. Đây là lỗi của chúng tôi. Vậy thì thầy đang thừa nhận rằng nhà trường đang đè chuyện này xuống. Chàng trai trẻ em biết rõ nhà trường muốn đè chuyện này xuống mà còn làm rình rang mọi chuyện lên em không sợ nhà trường sẽ xử lý em à. Xử lý một sinh viên gây sự tôi nghĩ nhà trường vẫn có quyền này. tạ trường ru cười khẽ, rứt khoát dựa vào tường, nét mặt hơi hờ hững. Nếu đại học vân chỉ là một ngôi trường tự tư tự lợi, không màng đến lợi ích của sinh viên, máu lạnh vô tình như thế kết quả xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là bị đuổi học vậy em nghĩ rời khỏi ngôi trường như thế là may mắn của em. Hiệu trưởng Vương thở dài một hơi. Em gan thật, mỗi người đều có thứ mà mình muốn bảo vệ. Em thi vào Đại học Vân là để bảo vệ một vài thứ. Khi thứ này chịu tổn thương, tại sao em phải ấm ức ở lại? Em vẫn còn quá trẻ. Hiệu trưởng Vương vỗ vai tạ trường Du. Bao năm rồi không có ai nói vậy với tôi. Còn trẻ mới không biết sợ mà thầy. Hiệu trưởng Vương cười, sau đó kể cho tạ trường Du một vài ví dụ kinh điển. Đó đều là một vài sự việc xảy ra nhưng không thể kiểm soát tin đồn cuối cùng dẫn đến hậu quả mang tính tai họa Ở nơi đông người, sau khi một vài chuyện xảy ra, dường như mọi người đã không còn quá quan tâm chân tướng rốt cuộc là gì nữa, họ sẽ chỉ mê mải tám chuyện truyền tới truyền lui, rất nhiều chuyện đều thay đổi hình dạng có thể sẽ khiến lòng người bàng hoàng. Đây quả thực là lỗi của chúng tôi, chúng tôi không nên có suy nghĩ đầu tiên là kiểm soát tin đồn, không muốn danh tiếng của nhà trường chịu tổn thất vì chuyện của một cá nhân. Nếu vì chuyện này mà danh hiệu trăm năm của Đại học Vân không giữ lại được nữa chúng ta đều là tội nhân thiên cổ. Hiệu trưởng Vương Trăm Chú nhìn tạ trường Du, tôi nghĩ em nên biết đạo lý này chẳng hạn như không vì chuyện này mà em đã mất lòng tin với Đại học Vân chứ. Một ngôi trường đứng vững khó khăn như thế nhưng lại vì một chuyện của một người mà khiến người ta thất vọng. Điều này khiến những người vất vả phấn đấu vì vinh quang của ngôi trường này khó mà chấp nhận. Tạ trường Du bặm môi yên lặng một thoáng. Em vẫn chưa mất lòng tin với Đại học văn, cho nên phải xem chúng tôi giải quyết chuyện này thế nào. Hiệu trưởng Vương hỏi ngược lại. Lần này tạ trường Du trầm mặc không lên tiếng. Thái độ của chủ nhiệm lớp ngạo mạn nhận định sinh viên không thể làm gì thầy ta. Đối mặt với sinh viên có lỗi rành rành mà thiên vị rõ ràng chỉ bởi thầy ta có quan hệ riêng với sinh viên đó tốt hơn, khiến chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Một vài giáo viên rõ ràng biết có vấn đề nhưng mặc kệ vì chuyện không liên quan đến mình. Còn một vài lãnh đạo khác sau khi biết chuyện thì yêu cầu mau chóng giải quyết không thể để ảnh hưởng lan rộng hơn. Mỗi một mắt xích dường như đều bộc lộ vấn đề rất lớn. Tạ trường du yên lặng rất lâu rồi mới hơi ngước cầm. Em cảm thấy trường học cũng giống con người, khi xảy ra chuyện chúng ta không thể che đậy biết rõ sai lầm rồi thì phải giải quyết cá nhân em rất tán thưởng người như thế. Tôi hiểu rồi tạ trường du đích thân tiễn hiệu trưởng rời khỏi bệnh viện tỏ ý xin lỗi vì đã làm phiền đối phương, không nên để hiệu trưởng đích thân đến bệnh viện. Trường 108, không có gì. Việc xử phạt Chu Thanh Vũ mau chóng được tiến hành. Vì cô ta cố ý gây thương tích cho bạn học cùng lớp mà dẫn đến một loạt ảnh hưởng xấu, bị ghi vào hồ sơ và bị hủy học vị cử nhân. Kết quả được dán trên bảng thông báo. Tuy hàng năm đại học Vân đều xảy ra một vài chuyện nhưng xác suất rất nhỏ, cho nên khi hình phạt cho Chu Thanh Vũ xuất hiện trên bảng thông báo khiến rất nhiều người vây xem. Những ai quen biết Chu Thanh Vũ phổ cập cho người khác biết đây là chuyện gì, còn những ai không quen biết thì coi như chuyện tám nhảm xem rồi liền quên. Đồng thời, nhà trường tổ chức lễ khai giảng muộn, hiệu trưởng trường Đích Thân xuất hiện nói về một biện pháp kỷ luật mới của nhà trường. Chủ nhiệm lớp thân là người phụ trách một lớp có một vài quyền lợi đặc biệt khi sử dụng quyền lợi này không thỏa đáng thì rất có thể sẽ mang đến một vài mối nguy hại nhất định và ảnh hưởng tiêu cực không thể ước tính cho sinh viên. Cho nên nhà trường hy vọng sinh viên cũng có thể sử dụng thân phận giám sát tức là khi sinh viên gặp phải đãi ngộ bất công và phát hiện chủ nhiệm lớp lạm dụng quyền lực hoặc có hành vi không chính đáng khác thì có thể báo cáo với viện trưởng Việc báo cáo này là báo cáo khuyết danh, trực tiếp viết thư bỏ vào hòm thư, mỗi tuần sẽ có người chuyên phụ trách xử lý những bức thư này. Đương nhiên, hy vọng mọi người thật sự có chuyện mới viết thư kiểu đó chứ không phải là cảm thấy vui vui nên viết nếu không sẽ làm chậm trễ thời gian ảnh hưởng tới những bức thư thực sự cần xử lý. Giả dụ viện trưởng chưa xử lý thì có thể báo cáo tiếp lên với nhà trường. Nếu tình huống đó là thật thì người phụ trách trong học viện và chủ nhiệm lớp đều phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh cho dù trước đây mọi người có thân phận gì, sau khi vào Đại học Vân thì sẽ chỉ có một thân phận là sinh viên, nếu đã là sinh viên thì nên nghiêm túc học hành chứ không phải là dồn hết sự chú ý đến những thứ khác. Mà với sinh viên, nhà trường có nghĩa vụ bảo vệ mọi người, đồng thời cũng xử phạt những người vi phạm quy định của nhà trường, hy vọng tên của mọi người xuất hiện trên bảng thông báo là vì được vinh danh chứ không phải vì bị xử phạt. Lúc này, Lâm Tú Mỹ cũng xuất viện sức khỏe cô vốn không sao, mặt cũng phục hồi rất tốt đến bác sĩ cũng nói tình hình mặt cô không nghiêm trọng hơn nữa cô vốn không có thể chất dễ để lại sẹo sau khi đóng vảy và bong vảy thì sẽ phục hồi lại. xong tô uyển vẫn đòi đến đón cô, tuy cô thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn rất ấm lòng vì hành vi của tô uyển. từ tô uyển lâm tố mỹ hay tin chủ nhiệm lớp họ đã đổi người còn chủ nhiệm lớp trước đó chịu hình phạt nào thì không được dán trên bảng thông báo hẳn là một vài hình phạt từ học viện. Lâm Tú Mỹ nghe tin đó thì trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Tô huyền nháy mắt, tiểu Mỹ chính tại hành lang này tạ trường du đứng ở cửa phòng bệnh dùng cơ thể nhỏ bé của anh ấy ngăn chặn hồng thủy mảnh thú. Lâm Tú Mỹ đỡ chán, không phải là không muốn nghe những lời tán dương tạ trường du của Tô huyền, mà là Tô huyền đã nói lời này nhiều lần lắm rồi, dường như cô nàng đã dùng mọi từ ngữ để khen ngợi với tạ trường du. Người ấy đứng ở cửa phòng bệnh tựa như một ngọn núi, ngăn chặn mọi thứ cho cô. Cô chỉ nghe thấy giọng nói của anh chứ không trông thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không phải không tiếc nuối. Nhưng cô có thể tưởng tượng được cảnh ấy. Anh dựa vào cửa, như cực kỳ biếng nhác và tùy ý, nhưng vẻ kiên định và không chút e sợ vô hình ấy lại có thể tỏa ra từ trên người anh chẳng chút dấu giếm lấy anh làm khởi điểm hòa vào với hành lang này, tăng thêm áp lực vô hình cho những người kia. Hình như chỉ là lời nói rất vô vơ, nếu muốn đến khuyên cô rằng vết thương trên mặt cô chỉ là chuyện nhỏ thì hãy dùng châm dạch mặt mình, bởi vì chỉ có vậy mới có thể chứng minh đây thật sự là một chuyện nhỏ ai ai cũng đều bằng lòng làm thế với mặt mình. Có vẻ là một yêu cầu rất khó tin, nhưng anh dùng yêu cầu này ngăn chặn ác ý của những người đó và hoàn trả tất cả cho họ. Cô không biết anh của khi ấy có to gan lớn mật chẳng hề sợ hãi như anh thể hiện ra hay không. Hoặc giả nội tâm anh cũng thấp thỏm, vì dù gì những người đó không hoàn toàn chỉ là sinh viên mà còn có một vài lãnh đạo trong trường, nhưng trong hành động của anh, những người đó dường như đều giống nhau. Vẻ kính trọng hoặc sợ sệt trời sinh của sinh viên với giáo viên hoặc lãnh đạo trường không xuất hiện ở anh. Khoảnh khắc ấy cô ngồi trên giường bệnh, không thể đọc sách tiếp được nữa. Cô cảm thấy anh giống một ngọn núi, chưa hàn cao lớn không thể với tới, nhưng đủ đồ sộ và trầm ổn, đứng sừng sững ở đó, mưa gió không nhấp nổi, nước tràn không di rời. Chính vào khoảnh khắc ấy cô sinh ra tâm tư mềm mại chưa từng có tim đập thình thịch, đến nỗi cô xuống giường, đứng ở bên cửa, sau đó dựa lưng vào cửa, dường như làm thế thì có thể kết nối chặt chẽ lưng đối lưng với anh. Cảm xúc kỳ diệu ấy chảy khắp cơ thể, khiến cô không thể trốn tránh, chỉ có thể tiếp nạp. Khi cô muốn mở rộng trái tim để đón nhận thì mới phát hiện hóa ra mình chờ mong và khát khao giây phút ấy đến thế, hóa ra trái tim cô đã đợi cảm giác yên ổn và ấm áp ấy lâu đến thế, lâu đến độ bản thân cô cũng quên mất mình cũng cần hơi ấm và chỗ dựa như vậy. Tô huyền vẫn còn đang lắc cánh tay lâm tố Mỹ. Nói chuyện đi kìa chị nghĩ thế nào? Không nghĩ thế nào cả. Thôi đi em không tin, không cảm động à. Lâm tố Mỹ liếc tô huyền tuy khóe miệng thấp thoáng ý cười nhưng không nói gì. Trông Tô Huyền đầy thất vọng, lòng dạ chị làm bằng sắt đá đúng không? Lâm Tố Mỹ vội đổi chủ đề. Bây giờ em và Quách Trí Cường thế nào rồi? Nói đến chuyện này Tô Huyền cũng thật sự có chỗ để phỉ nhổ Quách Trí Cường. Trời ạ, chị biết không anh ấy mời em ăn cơm, không cá nướng thì lẩu khô hoặc món nướng ván sắt nói nếu đi ăn ở quán khác thì không bỏ. Mấy thứ đó cũng ít khi ăn nên em không chê gì, nhưng lần nào cũng thế. Còn bị mấy người thôn chị trêu chọc. Hai, chị có hiểu cảm giác sụp đổ trong nội tâm em không? Mới bao lâu mà đã chê rồi? Có phải chê đâu? Tô huyền biểu môi, em chỉ nói chơi thế thôi. Lúc lâm tố Mỹ về ký túc thì vừa khéo gặp chu Thanh Vũ và Nhiệm Yến đang chuyển đồ, nói là muốn chuyển đến phòng khác. Sau khi nhà trường xử lý căn phòng muốn nhận chu Thanh Vũ ban đầu đã có người không còn muốn nhận nữa, nhưng bây giờ rõ ràng chu Thanh Vũ và Nhiệm Yến không thể tiếp tục ở lại phòng ký túc cũ, dù trong căn phòng kia có người không muốn thì cũng không tiện nói gì. Lúc Nhiệm Yến chuyển bàn ghế đồ đạc thì cứ thình thịch, Tô huyền suýt bị đụng vào cửa, lập tức nổi cáu. Thần kinh nhà gây ra tiếng to như thế cửa hỏng chị có đền không? Đền thì đền, tôi còn không đền được hay sao? Nhiệm Yến ném hết sách vừa cần chuyển xuống đất lại phát ra tiếng rầm nữa. Cô ta cười lạnh một tiếng. Ủa chẳng lẽ gây ra tiếng động hơi lớn thì cũng phải bị nhà trường xử phạt? Chị! Tô Huyền tức điên, cầm ghế của mình lên gõ rầm xuống đất trước mặt Niệm Yến cũng phát ra tiếng vang kịch liệt. Niệm Yến tưởng Tô Huyền muốn cầm ghế đánh người, sợ đến độ lập tức hét lên. Chu Thanh Vũ đi từ ngoài vào tiếp tục chuyển đồ, nhìn thấy Lâm Tố Mỹ thì mắt như hừng hực ngọn lửa. Tôi là bùn có thể mặc người ta dẫm, có vài người chính là công chúa chịu chút tí tẹo thương tổn đã có thể ở bệnh viện lâu như thế, còn có thể bước chủ nhiệm lớp, lãnh đạo học viện, lãnh đạo trường đến tận cửa thăm hỏi. Không đúng, tôi nói sai rồi. Phải là dù lãnh đạo trường đến cũng không tiếp tôi bị ghi vào hồ sơ thì có là gì? Lâm Tú Mỹ cười khẽ cầm một cây bút máy đặt trên bàn học với tốc độ cực nhanh rồi lập tức xông về phía Chu Thanh Vũ. Khuôn mặt vốn cao ngạo của Chu Thanh Vũ thoáng chốc méo sạch, hai tay che đầu mình, ngã thẳng về sau, miệng hét thất thanh, có vẻ sợ hết hồn vì động tác của Lâm Tú Mỹ. Bàn tay giơ được một nửa của Lâm Tú Mỹ dừng lại, cô cười suy một tiếng bút máy thôi dù thật sự rạch lên mặt cậu thì cũng chẳng có trở ngại gì lớn. huống hồ tôi còn chẳng mở nắp bút ra, cậu sợ cái gì? cơ thể tô uyển vốn căng chặt, chu thanh vũ đã bị xử phạt. nếu lâm tố mỹ cũng gây thương tích cho chu thanh vũ thì chuyện này chắc chắn không thể kết thúc. sau đó tô uyển liền biết lâm tố mỹ chỉ dọa chu thanh vũ mà thôi. vì thế cô cười phì. được cười thật có vài người gây thương tích cho người khác thì cảm thấy là chuyện nhỏ. đến lượt mình còn chưa bị thương mà trông đã như trời sập xuống vậy. A, Chu Thanh Vũ giơ hai tay che tay lại, đột nhiên suy sụp khóc gào. Tại sao tất cả mọi người đều bắt nạt tôi, tại sao tất cả mọi người đều muốn trà đạp tôi? Tại sao tôi muốn sống yên ổn lại khó khăn đến thế? Tại sao phải làm vậy với tôi, tại sao? Lâm Tố Mỹ buông cây bút máy xuống, nhìn dáng vẻ này của Chu Thanh Vũ nhưng cũng không có chút lòng thương hại nào. Chu Thanh Vũ ai cũng muốn sống yên ổn, trước đây cậu thế nào tôi không biết cũng chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho quá khứ của cậu. Nhưng cậu có thể đỗ đại học thì hẳn cũng biết rõ chuyện này khó khăn nhường nào. Cậu nhìn xem người khác làm thế nào thẩm thanh và thư ngôn, có ai không nỗ lực hơn cậu còn có rất nhiều người trong trường này đều đang cố gắng học tập, đều đang phấn đấu vì tương lai. Nhưng cậu thì sao, cậu trải qua những chuyện đó, rõ ràng biết cuộc sống bây giờ khó khăn đến đâu, nhưng cả ngày cậu chỉ biết quanh quẩn bên một người đàn ông còn gây ra chuyện vì loại đàn ông trăng hoa ong bướm không có chút sắt son và tình nghĩa với cậu. Cậu chỉ biết trách người khác, sao cậu không trách bản thân cậu vì đâu lại khiến bản thân mình sống thành như thế? Chu Thành Vũ tiếp tục khóc nước mắt nước mũi ràn giụa, sau đó cô ta mở mắt nhìn Lâm Tú Mỹ đang nói năng gãy gọn đâu ra đấy. Ha ha, cậu thì biết cái gì, cậu chẳng biết gì cả nên mới khoác lác không ngượng mồm như thế. Lâm Tú Mỹ nghe vậy thì cười, tôi không thân không thích với cậu, việc gì tôi phải cảm thông mọi thứ của cậu? Lâm tố Mỹ cậu thì tốt hơn được bao nhiêu, không phải cậu cũng dựa vào đàn ông đấy sao? Còn là một tên đàn ông chẳng ra hồn, để tôi xem xem cậu sẽ có kết cục gì. Theo mắt nhìn của cậu, Mạnh Diệu Sinh mới là đàn ông tốt, vậy thì tôi hy vọng cả đời này tôi đều không gặp loại đàn ông tốt như thế. Đúng, Mạnh Diệu Sinh, Mạnh Diệu Sinh cậu quyến rũ anh ấy, đều là lỗi của cậu tôi biến thành thế này đều là lỗi của cậu. Nếu không vì cậu quyến rũ Mạnh Diệu Sinh tôi sẽ không tức giận mà tấn công cậu đáng lẽ tôi nên cầm dao để cậu thật sự bị hủy dung nhan xem cậu còn dụ dỗ đàn ông thế nào sau đó trong ký túc xá nữ đều có thể nghe thấy những tiếng hét cậu muốn làm gì buông tôi ra liên tiếp có người hiếu kỳ mở cửa phòng chạy ra hóng chuyện thì có thể trông thấy tay một nữ sinh dù có miếng băng dán trên mặt vẫn xinh đẹp lạ thường túm một nữ sinh nhát nhác nữ sinh bị kéo đang hét gào lâm tố mỹ kéo chu thanh vũ ra khỏi ký túc xá nữ hoàn toàn phớt lờ tiếng hét của chu thanh vũ Trên đường đi có người tò mò, có người cảm thấy chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao, nhưng lâm tố Mỹ chỉ kéo chu thanh vũ đi về phía trước chứ không cố ý gây hại, vì thế cũng không có ai ngăn cản hành vi kỳ lạ này. Tô uyển thẩm thanh thư ngôn đương nhiên lựa chọn đi theo. Lâm tố Mỹ vừa kéo chu thanh vũ vừa nói với đám người xem trò, không biết có ai quen mạnh diệu sinh không, tôi có việc muốn đối chất trực tiếp với anh ta, nếu có ai biết thì phiền nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu. Buông tôi ra. Chu Thanh vũ vùng vẫy không ngừng, nhưng Lâm Tố Mỹ không buông tay. Cậu còn muốn khiến tôi mất mặt đến lúc nào nữa? Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. Không phải cậu nói tôi dựa vào đàn ông đấy sao? Vậy tôi dựa vào bản thân tôi giải quyết chuyện này, không được chắc. Cậu cút đi, buông tôi ra. Mọi người hãy cứu tôi. Có người cảm thấy dáng vẻ của chu Thanh Vũ quá đáng thương, ánh mắt nhìn lâm tố Mỹ cũng cảm thấy cô hơi quá đáng bèn bảo cô cứ buông chu Thanh Vũ ra trước rồi nói chuyện tử tế, rằng coi như thế còn ra thể thống gì. Lâm tố Mỹ chẳng hề suy chuyển người này đặt điều nói tôi quyến rũ bạn trai cậu ta, hoặc nên nói là bạn trai cũ của cậu ta thậm chí dùng châm dạch mặt tôi, nếu các bạn có xem bảng thông báo thì hẳn sẽ biết tình hình. Dù bị nhà trường xử phạt nhưng cậu ta vẫn nhận định tôi quyến rũ bạn trai cậu ta. Lúc trước tôi ở bệnh viện vì bị thương mà sinh ra ám ảnh với trường học bởi dù tôi bị làm hại trước mặt mọi người nhưng lại không có ai ra tay giúp đỡ. Khi ấy có lẽ nhà trường cũng đang tiến hành xử lý, nhưng vẫn chưa có kết quả tôi nhất thời nghĩ chạy đi tưởng rằng nhà trường mặc kệ chuyện như thế nên không muốn về trường, vì thế chỉ hoãn rất lâu. Nhưng tin đồn lại một mực lan truyền tôi nhất thiết phải làm rõ chuyện này cho nên mới túm chặt đương sự, bởi vì tôi sợ tôi buông tay thì cậu ta sẽ chạy thẳng, đến lúc đó tôi tìm ai để chịu trách nhiệm. Thái độ của cô ngay thẳng đường hoàng, người khác vừa nghe những lời cô nói thì căn bản đều tin. Lâm Tố Mỹ kéo chu Thanh Vũ đi một mạch căn bản mặc kệ tiếng khóc của chu Thanh Vũ càng chẳng bận tâm đến ánh mắt phức tạp của mọi người xung quanh. Sức mạnh của quần chúng rất lớn, có người chạy đến nói cho Lâm Tố Mỹ biết Mạnh Diệu sinh đang ở nhà ăn, vài người trong số họ đã chặn Mạnh Diệu sinh lại, bảo cô mau dẫn đương sự qua đó. Lâm Tố Mỹ cảm ơn đối phương rồi lập tức kéo chu Thanh Vũ qua lúc này chu thanh vũ không còn vùng vẫy nữa, đờ đẫn bị lâm tố mỹ kéo đến nhà ăn. càng lúc càng nhiều người vây xem, lâm tố mỹ hoàn toàn không bận tâm. đến nhà ăn, lâm tố mỹ mới buông chu thanh vũ ra. mạnh diệu sinh vừa trông thấy họ thì mặt biến sắc, không biết là phẫn nộ hay là gì. tôi còn có việc phải làm, các người chặn tôi làm gì? mạnh diệu sinh bực tức nhìn mấy nam sinh quây quanh mình. Mấy nam sinh đó căn bản không quen biết Lâm Tú Mỹ, nguyên nhân họ chặn Mạnh Diệu Sinh lại vô cùng đơn giản, đó là họ đã gai mắt tên này lâu rồi, nếu có chuyện khiến Mạnh Diệu Sinh gặp xui xẻo thì họ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt này. Chỉ cần trì hoãn thời gian rất ngắn của anh thôi. Lâm Tú Mỹ nhìn Mạnh Diệu Sinh, trước đây anh và Chu Thanh Vũ vẫn luôn qua lại, quan hệ giữa tôi và Chu Thanh Vũ không tốt, tôi tiếp xúc với Chu Thanh Vũ vô cùng ít, chạm mặt anh cũng không chào hỏi gì. Tôi muốn hỏi anh, tại sao phải vu vạ rằng tôi và anh có quan hệ không thể nói cho người khác biết? Đừng có phủ nhận, chính miệng Chu Thanh Vũ đã nói là anh bảo tôi vẫn luôn quyến rũ anh. Mạnh Diệu Sinh co rụt về sau, tiếp đó nhìn sang Chu Thanh Vũ, lúc này hai mắt Chu Thanh Vũ đang nhìn hắn ta chằm chằm. Anh nói đi, con tiện nhân này quyến rũ anh lúc nào? Không phải còn có Ngô Thanh Thụ làm chứng đấy sao? Lâm tố Mỹ khẽ cười. Đúng đấy, tôi cũng rất muốn biết có một người trông giống hệt tôi, thậm chí có tên giống hệt tôi quyến rũ anh lúc nào. Mạnh diệu sinh đứng bật dậy, gần như hất khay cơm trước mặt xuống đất. Hắn ta hít sâu một hơi. Tôi chưa từng nói những lời như thế, tôi không biết tại sao chu Thanh Vũ lại nói vậy. Thanh Vũ tôi biết cô ghét lâm tú Mỹ, cô cũng nhiều lần nói xấu cô ấy với tôi, nhưng chúng ta đã chia tay rồi, quả thực không liên quan đến người khác, sao cô lại có thể nói là vì lâm tú Mỹ chứ? Chu Thanh Vũ thực sự khó lòng tin nổi. Mạnh diệu sinh, rõ ràng là anh nói lâm Tú Mỹ quyến rũ anh, rõ ràng là anh nói. Tôi không nói, lâm Tú Mỹ nhíu mày. Các người có nói hay không đều không liên quan đến tôi, nhưng tôi quả thực không có một chút xíu quan hệ nào với các người, sau này đừng có hát nước bẩn lên người tôi. Với lại sau này, tôi cũng không muốn nghe thấy bất kỳ lời đặt điều nào xuất hiện nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí lúc xoay người lâm tố mỹ nghe thấy tiếng hét và tiếng ẩu đả truyền tới từ phía sau chu thanh vũ và mạnh diệu sinh đã đánh nhau vốn dĩ hai người đánh nhau thì mạnh diệu sinh nên chiếm thế thượng phong nhưng luôn có người đứng xem không cẩn thận đá ngáng khiến hắn ngã xuống đất rồi bị chu thanh vũ đánh túi bụi lúc vừa ra khỏi nhà ăn lâm tố mỹ đã thấy tạ trường du từ chỗ không xa chạy như bay đến thời tiết này vốn không dễ thoát mồ hôi nhưng chán anh lấm tấm mồ hôi lúc chạy đến vẫn còn thở hồng hộc Cô liền biết hẳn anh chạy đến từ chỗ rất xa, có lẽ vì nghe thấy chuyện của cô. Sau đó anh bất chấp tất cả chạy thẳng đến cho nên mới thở hồng hộc như thế. Tạ trường du chạy đến trước mặt cô quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt sau khi xác định cô không hề hấn gì mới thở vào một hơi. Cậu không sao chứ, lâm tố Mỹ hơi nghiêng người, chỉ về phía nhà ăn. Có sao là người khác? bấy giờ tạ trường du mới chống hai tay vào eo cười ha hà sảng khoái trong nụ cười của anh mồ hôi đều như sáng lấp lánh lâm tố mỹ bất giác cười theo anh tô uyển đứng một bên chống cằm nhìn tạ trường du rồi lại nhìn lâm tố mỹ mắt lóe lên thứ gì đó kích động và nhiệt tình thư ngôn và thẩm thanh vội kéo tô uyển mau đi thôi đứng ở đây là sao chứ lâm tố mỹ nghiêng đầu vừa rồi cậu ở ngoài trường à tạ trường du gật đầu làm gì đấy Cậu mời tôi ăn cơm, tôi sẽ nói cho cậu biết. Tạ trường Du nháy mắt. Sau đó lâm Tú Mỹ thật sự mời tạ trường Du ăn cơm, không chỉ có tạ trường Du mà còn cả hội quách Chí cường. Hóa ra tạ trường Du đang bàn với họ xem sự mạnh diệu sinh và ngô thanh thụ ra sao. Chuyện hai tên đó làm thật sự buồn nôn, nhưng không ai nắm được chứng cứ, dù sao người ta phủ nhận thì cũng chẳng có chuyện khỉ gì nữa. Nhưng họ có thể cho hai tên đó một bài học bằng cách của họ. Vì thế không lâu sau trên đường về trường, Ngô Thanh Thụ bị người ta chói lại bằng tài rồi bị đánh. Những người tham gia đánh đã được huấn luyện tốt đánh người xong liền chạy căn bản chẳng bắt được ai. Sau đó chẳng bao lâu, Mạnh Diệu Sinh cũng bị người ta chói bằng tài rồi bị tần cho một trận đến độ mặt mũi bầm dập căn bản không thể nào đi gặp người khác. Chuyện của Ngô Thanh Thụ không lan truyền rộng trong trường còn chuyện của Mạnh Diệu Sinh lại thu hút sự chú ý của mọi người. Ai bảo hắn ta nổi tiếng có tin đồn với không ít người đẹp chứ, hơn nữa hắn và người đẹp Chu Thanh Vũ đánh nhau ầm ĩ vì chuyện đó mà còn bị nhà trường cảnh cáo. Trước đây mọi người khinh thường Mạnh Diệu Sinh thì sẽ bị người ta cho rằng đang đố kỵ, nhưng bây giờ không như vậy nữa. Chuyện của Mạnh Diệu Sinh hơi rùm bang, còn có người đến để điều tra. Trước khi có kết quả điều tra, Mạnh Diệu Sinh lại bị người ta đánh. Không chỉ vậy còn có người căng biểu ngữ viết Mạnh Diệu Sinh quá không biết xấu hổ trong trường. Những người đứng sau hoàn toàn không liên quan đến hội Tạ Trường Du. Tạ Trường Du cảm thấy có lẽ hội bọn anh đã ám chỉ với những người ghét Mạnh Diệu Sinh rằng có thể tấn công Mạnh Diệu Sinh để xa cục tức nên những người đó mới làm vậy. Người điều tra đến tìm hội Tạ Trường Du, bởi vì Mạnh Diệu Sinh nói chắc nịch là họ làm. Kết quả lúc Mạnh Diệu Sinh gặp chuyện Tạ Trường Du đang ở trong ký túc có bạn cùng phòng làm chứng, còn hội Quách Trí Cường đang mở quán, mấy quán bên cạnh đều có thể chứng minh. Vì thế chuyện này mãi không thể kết thúc. Đương nhiên, sau khi gặp Lâm Tú Mỹ trong trường, Mạnh Diệu Sinh còn từng cảnh cáo cô một lần, bảo cô cẩn thận chút sớm muộn hắn cũng sẽ điều tra ra. Lâm Tú Mỹ chỉ cười hắn nên kiềm điểm lại xem mình đã làm gì mới khiến nhiều người ghê tởm hắn đến thế. Bây giờ Mạnh Diệu Sinh đi đến đâu cũng đều bị người ta chỉ chỉ trò trò. Trước đây một vài người còn vinh hạnh vì đi cùng hắn, bây giờ thì cách xa hắn tránh bị hắn vạ lây còn lâm tố mỹ hiện giờ mọi người đều cảm thấy cô đáng thương vì gặp phải loại người như mạnh diệu sinh và chu thanh vũ vô duyên vô cớ bị thương còn bị vu oan giá họa đúng là quá đen đủi tuy chu thanh vũ và nhiễm yến chuyển phòng nhưng sau khi lâm tố mỹ tìm chu thanh vũ và mạnh diệu sinh để đối chất phòng đối phương đột nhiên không còn qua lại với chu thanh vũ nữa chu thanh vũ chỉ có thể cùng lên lớp cùng tan học với nhiễm yến hơn nữa chu thanh vũ còn bị nhà trường cảnh cáo lần nữa rằng nếu cô ta còn tiếp tục gây chuyện thì sẽ bị đuổi học Mạnh Diệu Sinh và Ngô Thanh Thụ đều bị trói trong tải rồi bị đánh. Lâm Tố Mỹ không ra tay, nhưng cô đứng xem từ xa. Sau khi một đám người chạy xa, Lâm Tố Mỹ mới sầu dĩ thở dài. Tiếc núi lắm đúng không? Tạ Trường Du đứng bên cạnh cô lên tiếng. Trước tiên Lâm Tố Mỹ thở dài, ngẫm nghĩ rồi mới nói cũng không tiếc lắm bởi vì cô nghĩ đến lần đầu tiên mình đánh người là khi đá La Chí Phạm, sự kích động và hà giận khi ấy dường như vẫn còn có thể hồi tưởng lại cũng có thể gọi là kích thích. Ừm, tôi biết rồi. cậu biết gì? tôi biết bây giờ cậu đang nghĩ gì. Lâm Tú Mỹ hơi ngẩng đầu nhìn anh, nhướng mày. vậy cậu nói xem tôi đang nghĩ gì. bởi vì từng đánh người một lần rồi nên không quá tiếc nữa. Lâm Tú Mỹ trôn chân tại chỗ, hơi thẫn thờ. Sau đó, khi cô ngẩn người, tạ trường Du vươn tay kéo miếng băng dán trên mặt cô ra. Đã có thể tháo ra rồi, nhưng cô vẫn để vậy. Lâm tố Mỹ lập tức che mặt mình. Vẫn còn vài chưa bong hết. Chẳng hiểu sao tạ trường Du lại cười. Không sao mặt thứ cậu bôi là thuốc thần, sẽ khỏi hoàn toàn thôi. Lâm Tố Mỹ dùng tay khẽ sờ vết thương, nhớ đến chuyện khuôn mặt này từng mọc một chiếc mụn rất to ở cằm sau khi nặn đóng vảy cô bóc ra, chảy máu rồi lại đóng vảy sau mấy lần tuần hoàn như thế cuối cùng khỏi hẳn còn chẳng có một vết sẹo nào, vì thế cô hơi yên tâm. Bác sĩ chỉ thích nói về bệnh tình nghiêm trọng hơn một chút, như thế thì bệnh nhân mới chú ý hơn, đồng thời nếu xuất hiện điều ngoài ý muốn thì cũng coi như họ không nói dối. Lâm Tố Mỹ nhìn anh, gật đầu, sau đó lại nhíu mày. Không phải cậu nói có sẹo hay không đều không quan trọng sao? Tôi cảm thấy không quan trọng, nhưng thấy cậu lo lắng như vậy cho nên tôi cảm thấy có lẽ vẫn hơi quan trọng. Lâm Tú Mỹ lắc đầu. Hóa ra là vấn đề của bản thân tôi à? Lòng yêu cái đẹp ai chẳng có, nhất là yêu khuôn mặt mình. Cậu đang nói tôi tự luyến. Tôi có nói vậy đâu, là cậu tự nói mà. Lâm Tú Mỹ hừ hừ hai tiếng. Đêm khuya yên tĩnh, đi trên đường chỉ có những chiếc xe thi thoảng lướt qua để lại một chùm sáng. Lâm Tố Mỹ nhìn hai chiếc bóng hình thành khi có xe lướt qua. Bây giờ Tiểu Uyển và Quách Chí Cường đang rất tốt đẹp. Đúng là rất tốt đẹp, thằng danh Quách Chí Cường ấy mà cậu yên tâm, nó tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì khiến Tô Uyển không vui đâu. Ừm, chỉ là Tiểu Uyển cứ thích nhắc đến Quách Chí Cường trong phòng, khiến Thẩm Thanh và Thư ngôn đều nói con bé cố ý khoe tình cảm mặn nồng. Đó chắc chắn là đổ oan cho tụi nó rồi, hai đứa nó thật sự mặn nồng chứ không phải là khoe. Lâm Tố Mỹ hơi căng thẳng, cô nuốt nước bọt. Tạ trường Du, ơi, không có gì, tôi về ký thúc đây. Ừ, trường 109 ở bên nhau. Tim Lâm Tố Mỹ đập như trống rồn, cô dùng tay khẽ vỗ ngực mình tựa như làm động tác này thì có thể khiến trái tim đập điên cuồng kia quay về vị trí cũ. Sau khi sự kích động mãnh liệt ấy dần thối lui, cô nhất thời vô cùng xấu hổ và ảo não. Từng cảnh tưởng thừa trước như lại xảy ra trước mắt, khi ấy cô dẫn các bạn nhỏ đi bắt chuồn chuồn, Tạ Trường Du đột ngột xuất hiện và tỏ tình với cô, cô của khi ấy gần như từ chối anh chẳng chút nể nang. Sau đó là cô và Tạ Trường Du cùng đến quán mì có hương vị vô cùng ngon kia, nội dung cuộc nói chuyện giữa họ là anh hỏi cô đã kiếm được bao nhiêu tiền, cô trả lời, mang đến cho anh sự đả kích rất nặng, sau đó anh hỏi cô lý do cô từ chối anh có phải vì anh không học đại học không, khi ấy thái độ của cô với anh cũng không có bất cứ thay đổi nào. Mỗi câu nói ấy dường như đều đại diện cho sự phủ định về mặt tình cảm của cô với Tạ Trường Du. Bây giờ nhớ lại từng cảnh tượng ấy, mỗi một câu nói ấy khiến người ta phiền muộn, thậm chí cảm xúc xấu hổ mãnh liệt sinh ra từ đó đổ ập về phía cô, hình thành cảm giác vi diệu khi bị vả mặt. Vừa rồi, vậy mà cô, hai tay cô bưng mặt nhiệt độ nóng rực đó đang nhắc nhở cô rằng cô của lúc này không bình thường đến mức nào, dường như máu khắp cả cơ thể đều đang sôi sục, đều đang cuộn trào. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa Cô đã muốn hỏi anh tạ trường du cậu còn thích tôi không? Chỉ là lòng đang lặp lại câu nói này, vậy mà mặt lại nóng hừng hừng một lần nữa. Nhiệt độ đó như lại muốn thiêu dụi cô hoàn toàn. Cô cắn chặt môi, như đang khống chế điều gì, đến hô hấp cũng rồn dập hơn. Nhắc đến tô uyển là bởi cô đột nhiên hâm mộ tô uyển cô cũng muốn nhắc tới một người khác mà chẳng hề cố kỵ kể về một vài chuyện vụn vặt không quan trọng với người khác giống như tô uyển Đó là hương vị tình yêu, ngay cả cô cũng cùng bị mê hoặc. Cô bước từng bước chậm chạp về phòng, hình như có thể dùng phương thức này để trấn an cảm xúc mãnh liệt trong lòng, dù rằng nội tâm đã rung trời chuyển đất nhưng ít nhất có thể bình tĩnh thản nhiên ở ngoài mặt. Không ai biết rằng vừa rồi cô từng có kích động như thế. Cô về phòng, căn phòng không có chu thanh vũ và nhiễm yến trở nên hòa thuận hơn, mọi người thực sự có thể nói gì thì nói, mặc sức phỉ nhổ bài tập thầy cô giao quá nhiều hay yêu cầu của một vài phụ huynh học sinh nào đó bên lớp gia sư quá cao, hoặc là một vài tin tức tám nhảm khiến người ta cảm khái không tôi nghe được ở bên ngoài. Lâm Tố Mỹ đi tắm cảm thấy vậy là ổn. Đến ngày hôm sau, tan học xong, Lâm Tố Mỹ và Tô Huyền cùng rời khỏi phòng học. Sinh viên mau chóng tràn ra khỏi lớp học Lâm Tố Mỹ và Tô Huyền Bèn đi cùng nhau. tuy Lâm Tố Mỹ ôm sách nhưng tâm tư lúc này đã sớm không còn đặt vào sách vở nữa, mà là nghĩ đến chuyện Tạ Trường Du đã nói với cô rằng dạo này anh có việc không cùng cô đến thư viện cũng không cùng cô đi ăn cơm nữa. Nói không thất vọng là giả thậm chí cô còn cố ý bâng cô hỏi anh. Kết quả là Tạ Trường Du cười hỏi cô muốn biết lắm đúng không cô nhất thời não rút nói cũng không muốn biết cho lắm. Sau đó tạ trường du thật sự cứ thế rời đi nếu cậu không muốn biết vậy tôi chẳng nói cho cậu nữa. Trời mới biết khoảnh khắc ấy lâm tố Mỹ có tâm trạng gì. Muốn đánh chết mình cũng muốn đánh chết anh cô ngẫm nghĩ vẫn là đánh chết anh rồi nói tiếp. Lâm tố Mỹ khẽ thở dài một hơi, hai tay ôm sách chặt hơn. Tiểu uyển khi ấy sao em và quách trí cường lại đến với nhau. Tô uyển ngẩng đầu, khuôn mặt đầy kinh ngạc có lẽ vì không ngờ lâm tố Mỹ lại đột ngột hỏi vấn đề này. Chỉ, chỉ tò mò thôi. Tô huyền cũng không nghĩ quá nhiều. Coi như em theo đuổi anh ấy đi. Hà, trong đôi mắt lâm tố mỹ toát lên vẻ bất ngờ. Tô huyền cười vu vơ. Nhưng mà anh ấy đều nói với người khác là anh ấy theo đuổi em, nói cô gái tốt như em, anh ấy đương nhiên phải trở nên chủ động. Thực tế thì sao, đương nhiên không phải vậy. Khi ấy sau khi tô viền đến đội sản xuất số 9, cô cảm thấy rõ rệt rằng cô và Quách Trí Cường đã có gì đó khang khác rồi, tựa như khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên rất gần, có cảm giác vi diệu rất khó hình dung, không cần nói, chỉ nhìn nhau thì liền biết rất nhiều thứ đều đã khác. Sau đó Quách Trí Cường về thành phố Vân, quan hệ giữa hai người đương nhiên thân thiết hơn, nhưng lớp giấy ngăn cách kia vẫn chưa bị phá vỡ. Tô Huyền là người thiếu nhẫn nại. Có một hôm nhìn thấy một đôi tình nhân đi với nhau, thực ra cũng không thân mật, nhưng cô vừa nhìn đã biết đối phương là một cặp. Vì thế cô làm một chuyện rất kích động, đó là chạy về tìm Quách Chí Cường dù hai người vừa mới tạm biệt nhau. Tô Huyền mãi mãi ghi nhớ trạng thái đứng hình của Quách Chí Cường khi ấy. Này, rốt cuộc anh có thích em không? Thích em thì nói rõ không. Anh thích em. Quách Chí Cường lập tức nói. Vì thế Tô Huyền cũng đứng hình một lúc. Thế là hai con người ngố tầu nhìn nhau, sau đó đồng thời bật cười. Có lẽ cũng không phải là ai theo đuổi ai, chỉ là cảm giác tự nhiên như vậy thôi. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Là vậy à, đúng là vậy đó. Tô uyển không cảm thấy mình chủ động hỏi quách trí cường thì có gì không ổn cũng nghĩ rằng Lâm Tố Mỹ chỉ hỏi vu vơ mà thôi. Sao chị không cùng tạ trường du đến thư viện nữa? Nói chuyện không nên nói, Lâm Tố Mỹ nhìn Tô uyển với ánh mắt là lạ. Tô Huyền hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường. Sao thế? Không sao. Có lẽ tên đó có việc dạo này không học tiếng Anh nữa. đương nhiên không cần đến thư viện rồi. Chuyện gì vậy? khóe miệng Lâm Tú Mỹ khẽ giật giật. Sao chị biết được? Chị có phải? Chị có phải là gì của cậu ta đâu? Không thể nói nữa. Ngay cả cô cũng cảm thấy lời đó của mình quá chua. Hừ. Tô Huyền quay đầu qua, hơi khó hiểu sao Lâm Tú Mỹ chỉ nói một nửa. Lâm Tú Mỹ lắc đầu. Không có gì. Tô Huyền cũng không nghĩ nhiều. Lâm Tố Mỹ và Tô Huyền cùng đến nhà ăn, gọi mấy món bình thường. Lâm Tố Mỹ ăn thì luôn cảm thấy bất thường, không biết là vì món ăn hay là vì vị trí đối diện đã đổi sang người khác. Cho nên cô đứng dậy, gọi một phần thịt bò khiến Tô Huyền hớn hở bản thân cô ăn thịt bò nhưng lại cảm thấy thịt bò hôm nay không có hương vị của ngày trước. Ngon không? Lâm Tố Mỹ hỏi Tô Huyền đang ăn ngon lành. Ngon, lần nào cũng muốn mắng nó đắt cắt cổ, nhưng ăn được hương vị này thì không mắng nổi nữa. Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ chỉ đành tự ăn. Sau khi ăn mấy miếng, cô lại dừng lại, hỏi Tô Huyền ở phía đối diện em nói xem nếu một cô gái chủ động tỏ tình với một chàng trai thì có không ổn lắm không? Tô Huyền nhai và nuốt miếng cơm rồi mới nói, mẹ em cảm thấy không ổn, nói là nếu chàng trai kia thích con thì đâu cần con tỏ tình, nếu cậu ta không thích con, vậy con tỏ tình cũng vô ích hơn nữa sẽ rất mất mặt. Trước đây em cảm thấy mẹ em nói đúng, nhưng bây giờ em không nghĩ vậy nữa. Vậy em nghĩ thế nào? Người mà mỗi người gặp khác nhau mà chuyện này không dễ nói. Chẳng hạn như bản thân em đi, nếu muốn tỏ tình thì chính là tâm tình lúc ấy, chính là kích động khi ấy, còn những thứ khác đều không tồn tại. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Muốn tỏ tình là vì mình muốn mà không liên quan đến đối phương, càng không liên quan đến mấy cái thứ phân tích lý trí lằng nhằng kia. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Vậy nếu một cô gái đã từ chối một chàng trai tận mấy lần, sau đó lại tỏ tình thì có lạ lắm không? Đã từ chối tận mấy lần, sau đó lại tỏ tình. Tô huyền cũng cảm thấy chuyện này hơi lạ, là vì khi ấy chàng trai kia nghèo rớt, sau đó giàu có à? Lâm Tố Mỹ, mẹ em đã kể em nghe ví dụ kiểu này tận mấy lần rồi. Khi ấy chê đằng nam có điều kiện kém nên không chịu lấy, bây giờ đằng nam đột nhiên giàu có thì lại muốn kết bạn với đối phương, kết quả là đằng nam cóc thích còn nói mấy lời rất khó nghe. Ờ, lâm tố mỹ gật đầu chị hỏi hộ ai đấy trông tô uyển đầy tò mò lâm tố mỹ thấy dáng vẻ tinh ranh của tô uyển đột nhiên không muốn giấu giếm giả tạo gì nữa thường thì người ta kể chuyện xảy ra với họ hàng hoặc bạn bè gì đó hầu hết đều là chuyện của mình sao em không cảm thấy chị đang tự hỏi giúp bản thân chị tô uyển trợn mắt thôi đi đến chị mà còn cần tỏ tình với người ta thì người khác còn sống nữa không lâm tố mỹ Người đàn ông đó phải ưu tú đến mức nào mới được chứ? Dù gì cũng không thể nào. Hơn nữa, nếu thật sự là chị thì tình hình khác rồi, nhất định đừng có chủ động, phải vững vàng, anh ta không chủ động theo đuổi chị, đánh mất chị là tổn thất của anh ta tuyệt đối không phải là tổn thất của chị. Cảm ơn nhé, cảm ơn em làm gì? Cảm ơn em đã đề cao chị như thế đấy. Tô uyển trừng lâm tú Mỹ, trừng mãi, trừng mãi thì cười phì, ha ha, đúng là thế thật. Cả ngày hôm nay, Lâm Tố Mỹ đều không trông thấy Tạ Trường Du, lòng cô đột nhiên trở nên hoảng loạn, sợ anh gặp chuyện gì đó, vì thế cô chủ động đến ký túc xá nam muốn hỏi bạn cùng phòng của Tạ Trường Du xem anh đang làm gì. Dư Thành Quang xuống lầu nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, lập tức ngần người rồi chạy qua, một tay giơ lên, ngón trỏ thi thoảng vẩy vẩy Là, là, Lâm Tố Mỹ, đồng hương của Tạ Trường Du. Đúng, người đẹp cùng thôn với Tạ Trường Du. Dư Thành Quang nhớ ra đối phương, lập tức cười vui vẻ. Em nhìn thấy cảnh chị đối chất mạnh diệu sinh rồi, đỉnh quá ngầu, nên làm như thế. Mạnh diệu sinh đó thực sự quá tầm cả đống người đều ghét tên đó, đúng là hả lòng hả dạ mà. Lâm tố Mỹ hít sâu một hơi. Cái đó, tôi vẫn luôn dạy kèm tiếng Anh cho tạ trường du, nhưng mấy hôm nay hình như cậu ấy có việc tôi đột nhiên hơi lo, dù gì cũng là người cùng thôn mà, nếu thật sự có chuyện thì muốn hỏi cậu ấy xem tôi có thể giúp đỡ không. Nhưng tôi còn chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Dư Thành Quang nghiêm túc suy nghĩ, hai hôm nay tạ trường du cứ là lạ, lạ thế nào, chẳng hiểu sao lại mua một vài thứ về cũng không cho bọn em xem, ngày nào cũng về phòng rất muộn có lúc căn bản chẳng buồn về. Bọn em cũng không quá bận tâm vì đều biết mấy ông bạn tốt của anh ấy ở ngoài cửa nam, hẳn là anh ấy đến chỗ bạn anh ấy ở rồi. Ừm, Dư Thành Quang đột nhiên đè thấp giọng, nụ cười trên mặt rất thần bí. Phòng bọn em cũng đoán riêng với nhau, cảm thấy tạ trường Du Hàn là đi yêu đương lén lút rồi, bởi vì thỉnh thoảng anh ấy sẽ cười ngô xi si, cười thành như thế, hì hì, vừa nhìn đã biết là làm chuyện xấu rồi. Không thể nào, lâm tố Mỹ đột ngột nói, nhìn thấy dáng vẻ sững người của Dư Thành Quang thì mới nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, chỉ đành giải thích chỉ là tôi cảm thấy dù yêu đương cũng không cần giấu tôi, đến tiếng Anh cũng không buồn ôn tập nữa. Chỉ cùng thôn với anh ấy mà đúng không? Đúng, thế thì chuẩn rồi. Đảm bảo là anh ấy sợ chị biết rồi nói với bố mẹ anh ấy đấy, chị cũng biết là bố mẹ nông thôn khác thành phố mà, sẽ cảm thấy đối tượng yêu đương chính là con dâu, nhưng bây giờ ấy mà yêu đương thì cũng sẽ chia tay, chúng ta cảm thấy bình thường nhưng một vài bố mẹ không thể hiểu được. Hơn nữa, diện mạo chị thế này, nếu cô gái kia biết bạn trai mình ngày ngày học tiếng Anh với chị thì trong lòng chắc chắn không thoải mái. Ánh mắt dư thành quang đột nhiên có thâm ý, lâm tú Mỹ bất giác muốn phản bác nhưng cuối cùng lại không nói gì. Cô cảm thấy thâm ý trong mắt Dư Thành Quang là bảo cô tự thấu hiểu cho, nếu bạn gái người ta đề bụng về cô thì hẳn Tạ Trường Du sẽ không nhờ cô dạy kèm tiếng Anh nữa. Lâm Tố Mỹ luôn cảm thấy tình hình này bất thường, lòng nghẹn ứ đến hoảng hốt cho nên cô đi tìm hội quách trí cường chẳng chút do dự. Sau đó, ai nấy trong hội quách trí cường trông thấy cô thì đều như gặp phải kẻ địch ấp à ấp úng, cô hỏi chuyện của Tạ Trường Du thì họ liền truyền đề tài hoặc là không biết hoặc là nói Tạ Trường Du đi làm vài chuyện rồi. Lâm Tú Mỹ vốn không nghĩ nhiều, nhưng phản ứng của Hội Quách Chí Cường, Trương Thành An khiến cô trở nên thấp thỏm. Đối với Lâm Tú Mỹ, thời gian hơn một ngày đó thực sự dài vò. Cô vừa buồn bực xấu hổ vừa hơi lo âu thấp thỏm. Buồn bực xấu hổ là vì cô rất muốn đi tìm tạ trường du, sau đó nói suy nghĩ thật lòng của cô ra rằng cô rất muốn ở bên anh, còn lo âu thấp thỏm là vì sợ anh thực sự đột nhiên thích người khác, vậy cô như thế được coi là gì? Đương nhiên còn có một cảm xúc vô cùng xấu khác là anh đã đợi thời gian dài như thế rồi tại sao không đợi thêm chút nữa. Còn có một giọng nói khác đang nói với cô không phải đâu tuyệt đối không thể nào, rõ ràng anh vất vả, làm nhiều việc như thế vì cô sao có thể đột nhiên thích người khác được cô phải có lòng tin với anh. Sau đó cô lại hoài nghi bản thân có phải anh cảm thấy mình quá phiền quá lắm chuyện không ai bảo cô không thích anh chứ, bây giờ do anh đến lựa chọn cô rồi cô cảm thấy trạng thái này của mình không ổn, cứ thế này thì không được. vì thế cô dồn mọi sự chú ý vào việc học, thậm chí còn nghĩ có phải vì mình quá rảnh hay không nên nhận một công việc để làm mới được. cảm xúc phức tạp ấy không kéo dài quá lâu, bởi vì tô huyền đỏ hoe mắt về ký túc mấy người thẩm thanh và thư ngôn đang khuyên tô huyền gì đó. lâm tố mỹ giật nảy mình làm sao thế này? thẩm thanh và thư ngôn nhìn nhau, sau đó cùng nhìn sang tô huyền ý là để tô huyền tự nói. lâm tố mỹ chỉ đành nhìn tô huyền đừng chỉ biết đỏ mắt thôi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quách Chí Cường đó quá đáng quá thể rồi, em muốn chia tay anh ta. Tô Uyển lau mắt, Lâm Tố Mỹ thật sự sợ hết hồn, rốt cuộc là chuyện gì? Hai chữ chia tay không thể nói lung tung được đâu. Tô Uyển ấp úng kể chuyện đã xảy ra tối nay, hóa ra là có một khách nữ rõ ràng có thiện cảm với Quách Chí Cường, lúc ăn cơm còn cố ý tìm Quách Chí Cường để nói chuyện, sau đó khách nữ chèo chân Quách Chí Cường đi đỡ. Khi ấy Tô Huyền tức điên, nói khách nữ đó vờ vịt Quách Trí Cường ngốc thật hay ngốc giả mà muốn có liên quan đến đối phương vậy. Quách Trí Cường giải thích một lúc có lẽ cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, nói Tô Huyền quá nhỏ nhen, người ta rõ ràng thật sự bị thương mà cô chẳng có chút lòng thương xót còn vu vạ người ta. Sau đó Tô Huyền cãi nhau với Quách Trí Cường. Quách Trí Cường không giống người như thế. Lâm Tố Mỹ còn chưa nói hết đã bị Tô Huyền cắt lời anh ta chính là người như thế, không tin chị hỏi thư ngôn và thẩm thanh xem. Lâm Tố Mỹ nhìn sang Thư Ngôn và Thẩm Thanh, hai người họ đều gật đầu với Lâm Tố Mỹ, sau đó nhìn Tô Huyền mà thở dài. Lâm Tố Mỹ chỉ đành vỗ vỗ vai Tô Huyền. Đừng tức nữa, hẳn chỉ là hiểu lầm thôi, đến lúc đó chị và em cùng đi tìm Quách Trí Cường nói rõ ràng. Không muốn tìm anh ta nữa. Được được được không tìm. Tô Huyền thật sự tức giận. Tiểu Mỹ em khó chịu chết mất, em biết bọn em chắc chắn sẽ có lúc tranh cãi nhưng không ngờ lại là vì chuyện như vậy. Tiểu Mỹ, ra ngoài dạo cùng em đi, nếu không em khó chịu chết mất. Lâm Tố Mỹ đương nhiên không từ chối. Tô huyền và Lâm Tố Mỹ cùng ra khỏi ký thúc đi về phía sân vận động, cả đường đi đều có thể nhìn thấy mấy đôi tình nhân, ánh mắt Tô huyền sẽ nán lại trên người mỗi một đôi tình nhân mấy giây. Trước đây em hâm mộ lắm, Tiểu Mỹ chị có từng hâm mộ không? Lâm Tố Mỹ gật đầu, Tô huyền chỉ nhìn cô một cái, không nói gì. Sau đó hai người đến sân vận động, bọn mình ra phía sau đi. Người trong trường quá nhiều, sân vận động cũng không đủ dùng cho nên phía sau sân vận động lại định xây thêm một sân vận động nữa, mới chỉ xác định quy mô hình thành ban đầu, bởi vì không có đèn đường nên người đến bên đó khá ít, thông thường là một vài đôi tình nhân lén lén lút lút. Ừ, được, cảm xúc của Tô Huyền không tốt cô nàng kéo lâm tố Mỹ đi chậm rãi, thi thoảng nói mấy lời liên quan đến quách trí cường. Sau đó Tô Huyền ngồi xuống, lâm tố Mỹ chỉ đành ngồi cùng cô nàng. Tô huyền lại nhắc đến chuyện Quách Chí cường nói sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô, nhưng cô đột nhiên không dám tin nữa. Tiểu Mỹ em vào nhà vệ sinh trước đã chị cứ ở đây đợi em. Chị đi cùng em, đừng, phản ứng của Tô huyền hơi thái quá, em chỉ muốn đi một mình thôi. Lâm tố Mỹ nghĩ lệch đi tưởng rằng cô nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình nên đành thỏa hiệp. Lâm Tú Mỹ ngồi nguyên tại chỗ, vốn hơi sợ hãi muốn rời đi vì ở đây tối om, nhưng nghĩ đến việc lát nữa tô huyền quay lại mà không thấy mình thì sẽ lo lắng, hơn nữa. chỗ không xa cũng có người nên không có nguy hiểm gì cô bèn ngồi lại tại chỗ. Bầu trời dày dịch sao, lâm Tú Mỹ nằm trên mặt đất yên lặng thưởng thức bầu trời sao. Đột nhiên, một đôi tay bịt mắt cô lại, da gà khắp người cô nổi lên cô bất giác hét toán ai. Đừng sợ tiểu Mỹ, là giọng của tô huyền. Giọng nói này khiến Lâm Tố Mỹ hơi yên lòng Em làm gì đấy, không đúng tốc độ đi vệ sinh nhanh vậy ư Hơn nữa cô cảm thấy xung quanh mình hình như có người Dù mắt bị người ta bịt lại nhưng cô vẫn cảm nhận được có ánh sáng tồn tại Tiểu uyển cô vươn tay, sờ đôi bàn tay bịt mắt mình Bất giác muốn sờ người bên cạnh này, nhưng đối phương rất kháng cự Em ở đây, không sao đâu, Tô uyển lập tức nói Lâm tố Mỹ mơ hồ cảm thấy bất thường, nhưng nhất thời lại chưa nhận ra đây rốt cuộc là chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra những gì. Khi cô trở nên mơ hồ, đôi bàn tay trước mắt cô cuối cùng cũng buông ra. Cô mở mắt trông thấy một hàng nến, xung quanh cũng có rất nhiều người. Cô xoay lại thì mới phát hiện hóa ra người phía sau mình là tạ trường du. Anh cười nhìn cô, sợ rồi à, hai người họ bị vây ở giữa hàng nến hình trái tim, xung quanh có rất nhiều người đang đứng. Sau đó không biết là ai bắt đầu trước tiên, họ tung cánh hoa, mảnh giấy màu đã được cắt vụn vào giữa khu vực được bao quanh bởi nến. Lâm tố Mỹ bụ miệng bằng một tay, lúc này cô đương nhiên biết anh đang làm gì. Vì thế chuyện tại sao anh không xuất hiện đã có lời giải, tại sao anh lén lút mua vài thứ đồ về đã có lời giải, tại sao anh cười trộm đã có lời giải, thậm chí tại sao hội quách trí cường lại ấp a ấp úng cũng có lời giải. Má nó nữa, nín nhịn rõ là khổ. Tôn Hữu vi hét lớn, Suýt thì không nhịn được mà nói cho Lâm Tú Mỹ biết rồi. Chuẩn luôn, Dư Đại Khánh cũng nói, "Quách Chí Cường đỡ chán, tao mới là người thê thảm nhất có được không, bị bạn gái hãm hại như thế kìa." Tô Hiền Trừng quách chí cường, "Đó là vinh hạnh của anh có được không? Phải phải phải, vinh hạnh của anh." Dư Thành Quang nhìn Lâm Tú Mỹ đầy đáng thương, "Xin lỗi chị nhé, em nói sai rồi, sau khi em kể với Tạ Trường Du, Suýt thì anh ấy oánh em." Đó là mày đáng đời có được không? Có người xinh đẹp như thế ở đây, tạ trường du phải đuôi đến mức nào mới ưng được người khác hả? Cũng không biết là ai hô tỏ tình tỏ tình, sau đó mọi người cùng hô hai chữ ấy. Lâm Tố Mỹ quét mắt nhìn những người xung quanh, trông thấy mấy người ở phòng cô là thẩm thanh và thư ngôn cũng đang phỉ nhổ rằng họ còn phải đi theo cô và Tô Huyền, lần đầu tiên bám đuôi trong đời họ hiến dâng cho cô rồi. Còn cả hội quách trí cường đang nói tạ trường du vất vả ra sao? Và cả bạn cùng phòng của tạ trường Du bảo cô mau thu nhận anh, tránh để anh đi làm hại người khác. Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn người trước mặt với đôi mắt hoe đỏ. Trong tình huống này, hình như tôi nên nói những lời mùi mẫn khiến cậu cảm động. Nhưng nhìn lời vạn chữ, tôi phát hiện tôi không nói ra được. Điều tôi có thể nói chính là tôi thích cậu, quá khứ thích cậu, hiện tại thích cậu, tương lai cũng sẽ thích cậu. Tôi rất kiêu ngạo, bao nhiêu năm nay tôi luôn chỉ thích một mình cậu. Nước mắt lăn khỏi khóe mắt Lâm Tố Mỹ, cô nhìn người trước mắt đăm đăm dường như phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể khống chế mình không khóc lớn, không khóc đến mức sụp xuống. Anh khẽ giơ tay lau mắt cô, bây giờ cậu đừng nghĩ gì cả, chỉ hỏi trái tim cậu, nó nói điều gì với cậu thì cậu hãy trả lời lại với tôi. Lâm Tố Mỹ cắn môi, vừa muốn nói thì anh lại che miệng cô. Tôi thích cậu, muốn làm bạn trai cậu, nhưng mà tôi hy vọng lý do cậu đón nhận tôi chỉ có một cậu nghĩ rõ ràng rồi hãy trả lời tôi. Lâm tố Mỹ gật đầu. Cô hỏi anh cậu thích tôi. Đúng vậy, rất thích. Trùng hợp thật tôi cũng thích cậu. Tạ trường du ôm trầm lấy cô. Bấy giờ anh mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, sự căng thẳng khó nói ấy luôn bao trùm lên người anh. Bởi vì thật sự phải đến giây phút này, anh mới phát hiện hóa ra anh nghi ngờ bản thân đến thế. Trước đây rõ ràng cô từng từ chối mình, nếu bây giờ cô đón nhận mình thì liệu có phải chỉ bởi cô cảm động vì tất cả những gì anh làm hay không? Nhưng vào khoảnh khắc này, anh không cần nghĩ gì nữa. Tất cả những người ngoài vòng nến đều đang hoan hô, khuyết sáo, thậm chí có người đã khóc dường như đã chứng kiến thời khắc lịch sử vậy, thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là hai người yêu nhau đến với nhau như nước chảy thành sông mà thôi. Lâm tố Mỹ được tạ trường du ôm chặt trong lòng, trái tim cô hoàn toàn trở nên an ổn, đây chính là hơi ấm mà cô đã tìm kiếm rất lâu. Đây là vòng tay ấm áp khiến cô muốn bất chấp tất cả, muốn dựa vào. Từ khi trọng sinh, thực ra trái tim cô ít nhiều hơi phiêu diêu, sợ hãi tỉnh dậy sau một giấc, mình lại quay về thừa trước, cũng sợ hãi tỉnh dậy sau một giấc, mình sẽ biến thành một người khác. Cho nên cô cảm nhận tình thân, cảm nhận tình bạn, như dùng phương thức ấy để hưởng thụ và bù đắp quá khứ cũng chứng minh sự tồn tại của bản thân. Mà bây giờ cuộc đời cô hình như đã hoàn toàn viên mãn. Cho dù giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, vậy thì sao chứ ít nhất giây phút này, cô đã làm hết những gì mà nội tâm mình muốn thật sự chạm vào thứ mà nơi sâu thẳm trong lòng cô khát khao nhất. Vốn tưởng rằng không có chẳng qua là vì nó vẫn chưa xuất hiện mà thôi. Trong lòng anh cô khẽ nói, em từng nhìn anh qua muôn sông nghìn núi, còn anh lại vượt muôn sông nghìn núi bước đến trước mặt em, cảm ơn anh. Tạ trường du hôn lên chán cô, sau đó hôn mắt cô. Anh ôm cô, hoàn toàn không muốn buông tay, khiến mọi người xung quanh nhìn mà bất lực. Quá đáng rồi đấy nhé, lại còn không nỡ tách rời nữa hả? Làm tao cũng muốn tìm bạn gái rồi. Mãi chưa kết thúc luôn. Dư đại khánh nhìn mà thở dài não nề. Đừng nói nữa, bây giờ tao mới biết người mà thằng anh em của tao thích tổn thương tình cảm kinh. Hừ, đây rõ ràng là mày không quan tâm nó, chứ sao tao lại biết? Trương Thành An khoanh hai tay trước ngực. Xéo xéo xéo, tạ trường du nhìn lâm tú Mỹ mặc kệ bọn nó, bọn nó đang ghen tị ấy mà. Ừm, cả đám người trợn mắt tập thể. Tiếp đó mọi người lấy bóng bay đã chuẩn bị từ trước ra, đặt lên mặt đất rồi giẫm cho vỡ, những tiếng bùm vang lên không dứt. Sau đó lúc mỗi người giẫm bóng thì đều sẽ nói một câu chúc phúc, hy vọng hai người họ có thể luôn luôn mặn nồng, hy vọng họ mãi mãi bên nhau. Sức mạnh của ngôn ngữ rất lớn tập hợp lại với nhau khiến cô như thật sự cảm nhận được hạnh phúc đó. Sau đó cô và tạ trường Du cùng thả một chiếc đèn khổng minh. Cô nhìn chiếc đèn ấy từ từ bay lên trời, khóe miệng cong lên cười. Sao lại nghĩ đến cách này? Khó khăn lắm anh mới theo đuổi được học tỷ nhỏ, sao có thể tùy tiện mơ hồ ở bên nhau, anh phải khiến cô ấy nhớ về ngày hôm nay cả đời thế thì mới không dễ dàng từ bỏ anh. Lâm tố Mỹ cười phì một tiếng, tạ trường Du vươn tay ra chậm rãi cài một đóa hoa hồng lên tóc cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh, đẹp không, đẹp đẹp nhất luôn. Anh khẽ ôm cô từ phía sau, đừng nhúc nhích cho anh ôm thêm một lúc, ừm, vậy thì anh mới cảm thấy anh thật sự có được em rồi. Khi ấy anh từng cài một cành hoa cho cô, đó là đại diện của sự chúc phúc và buông tay đầy bất lực. Hôm nay anh lại cài một cành hoa cho cô, đó vẫn là đại diện của sự chúc phúc nhưng là đại diện cho niềm mong mỏi về tương lai của hai người. Lâm Tố Mỹ khẽ đặt tay mình lên tay anh, nắm tay người, nguyện bên nhau tới bạc đầu, trường 110, sẽ không cho em cơ hội đó. Sân vận động còn chưa xây dựng xong này tụ tập một tốt người, mọi người hò hét tựa như một buổi tụ họp ngoài trời, cho dù có quen biết nhau hay không thì đều có thể cười với đối phương, sau đó tự nhiên tán gẫu, hàn huyên mấy câu. Cả hội Trương Thành An đều mắng chửi tạ trường Du, là anh em của thằng này, bây giờ mới biết bao năm nay nó nhớ mãi không quên lâm tố Mỹ, muốn tỏ tình thì mới chịu kể hết toàn bộ mọi chuyện cho họ. Bạn tưởng vì thằng này coi họ thành anh em nên mới nói đúng không? Chẳng phải nhé, là vì muốn kéo họ đến tăng quân số để tặng lâm tố Mỹ một niềm vui bất ngờ thôi. Trương Thành An Tiên Phong, Hội Dư Đại Khánh, Lưu Khánh Đống cũng lần lượt gia nhập không coi họ là anh em là bạn bè quá rồi đấy, không chỉ lần này mà trước đây cũng không nói cho họ biết chuyện tham gia thi đại học thi đỗ rồi mới báo một tiếng với họ, hừ hừ, quá đáng quá luôn. Tôn hiểu Vi vừa nghe vậy thì lập tức trở nên rất có tinh thần. Mấy cậu nói tạ trường du có được không? Không được quá, không được luôn. Như thế thì coi bọn tôi thành gì chứ? Bạn cùng phòng của tạ trường Du là Dư Thành Quang và Mạnh Kiến cũng đứng ra. Anh ấy chẳng ra hồn gì luôn, bọn em là bạn bè sống cùng một phòng mà anh ấy cũng không nói gì với bọn em cả. À, sao có nói, bảo bọn em sách đồ cho anh ấy. Sách đồ đấy, mấy anh đã từng thấy ai mặt dày như thế chưa? Còn có cả cô bạn học cùng lớp tạ trường Du đứng ra quá đáng lắm luôn. Có người mà mình thích rồi cũng không nói sớm, bạn em còn nhờ em làm mối nữa kia kìa, bây giờ bảo em phải thế nào mới được đây, nói không chừng còn chẳng là bạn bè được nữa ấy. Quách Chí cường cứng ra đầu lúc này cũng đứng ra, bọn mày tưởng biết mà tốt à. Tao là người đầu tiên biết nó muốn phấn đấu thi vào đại học. Hội trương Thành An trực tiếp nhặt vỏ bóng bay vỡ từ trên mặt đất lên, ném quách Chí cường. Cố ý hả mày, thể hiện mày khác mọi người thế nào hả, lại còn người đầu tiên biết. Hừ, Lâm Tố Mỹ cậu đến nghe đi này, Quách Trí Cường là người đầu tiên biết cậu cũng phải giặt sang một bên đứng thôi. Quách Trí Cường đỡ chán, tao là người đầu tiên biết nó muốn thi đại học nhưng đến trường cấp 3 mà nó ôn tập thì bị nó đuổi thẳng cổ về. trương Thành An, đáng đời, Dư Đại Khánh chuẩn luôn, Tôn hữu Vi và Lưu Khánh đóng, ha ha ha. Lâm Tố Mỹ đứng bên cạnh tạ trường Du nói sâu xa, tuy tôi không phải người đầu tiên biết nhưng tôi đến nhất chung thì không bị đuổi ra ngoài. Quách Chí Cường nhìn Tạ Trường Du với vẻ mặt đầy oán giận. Tô Uyển kéo Quách Chí Cường, "Anh nhìn người ta với ánh mắt gì thế hả? Anh đang bất bình đấy, chiếm được danh phận người đầu tiên nhưng lại không có được đãi ngộ mà người đầu tiên nên có." "Em xem đi, chuyện quái gì đây chứ, anh đến nhất trung thăm nó thì bị ghét bỏ là làm chậm trễ thời gian của nó, người khác đến nhất trung, có lẽ nó không chỉ không đuổi đối phương mà còn nghĩ cách giữ người ta lại ấy chứ." Tạ Trường Du sờ mũi mình, "Chuyện này, đúng thế thật." Lâm Tú Mỹ nghiêng đầu nhìn tạ trường du, cũng không nhịn được mà bật cười, cô khẽ nói với anh, quả nhiên là bạn tốt hiểu anh thật. Hà, tạ trường du có vẻ hơi nghi hoặc, khi đó anh vào hiệu sách rồi mời em đi dạo quanh nhất chung là cố ý đúng không? Hóa ra em biết à, lâm Tú Mỹ khẽ hách cầm, chuyện đó khó biết lắm ư. Cô đang chuẩn bị nói, tạ trường du đã hơi cúi đầu, khẽ hỏi cô thế vì sao em lại phối hợp với anh? Vì sao phải phối hợp với anh? Lâm Tú Mỹ cắn môi, em là vì em thấy anh đang nghiêm túc học hành, sợ không phối hợp với anh thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập của anh. Ồ, thế vì sao em phải quan tâm đến chuyện học tập của anh như thế? Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi. Bởi vì em tốt tính, em tốt bụng. Quách Chí Cường vẫn chưa oán hận xong, bọn mày tưởng thân với Tạ Trường Du thì sẽ có được lợi ích gì đó à? Biết tao bị bạn gái tao nói thành thế nào không? Lấy danh nghĩa muốn chia tay tao mới được Lâm Tú Mỹ rỗ rành đến đây, tao dễ dàng lắm mà. Tô huyền bất lực, ê ê ê, người đánh đổi là em có được không? Là em diễn xuất tốt đấy. Lâm tố Mỹ vội khen, đúng đó, diễn qua tốt lừa chị qua được đây luôn. Tô huyền, em tự nói xem, em bảo chị sau này phải tin em thế nào đây? Tô huyền cười ha ha, thôi đi, so về diễn xuất em có thể hơn chị được chắc. Vậy mà chạy đến nhất Trung luôn cơ, đi bao nhiêu lần hả, về mà chẳng ai trong bọn em biết cả. Thẩm thanh và thư môn cũng gia nhập đúng, hoàn toàn chưa từng nghe tiểu Mỹ nói, dấu kín như bưng ấy. Lâm Tú Mỹ đỏ bừng mặt có điều sắc đỏ ấy đã bị sắc đêm che lấp. Cô nhất thời rất ngại, cũng không biết là ai bắt đầu kêu gào chẳng coi bọn tôi thành bạn học một chút nào cả. Sau đó mọi người bắt đầu phụ họa, chẳng coi bọn tôi thành bạn cùng phòng một chút nào cả. Chẳng coi bọn tôi thành bạn bè một chút nào cả, chẳng coi bọn tôi thành anh em một chút nào cả. Tạ trường Du hiền hòa cười nói, nói đi tụi bay muốn thế nào? Ăn cơm ăn cơm, đúng, mời cơm, ăn cho mày nghèo rớt đi. Tạ trường Du nói sang sảng, thế thì được đi cùng ra ngoài ăn cơm. Trương Thành an gào, hôm nay ông mày không làm cơm đâu. Quách Chí cường đồng ý, vì vụ tỏ tình của ai đó mà mệt chết rồi, không làm cơm nổi. Tạ trường Du nhìn qua, mấy thằng danh tụi bay, tao còn sợ tụi bay hạ độc tao ấy chứ? Liêu Khánh Đống, ha ha ha, chú ý này được đấy, ha ha ha, độc chết mày luôn. Tạ trường Du bất lực nhìn lâm tố Mỹ. Sau này ít tiếp xúc với bọn nó thôi. Sau đó tạ trường Du nhận được một tràng mắng. Mọi người cùng ra khỏi trường, thời gian này không quá muộn nhưng cũng không sớm. Một đám người hi hi ha ha, song bởi tạ trường Du và lâm tố Mỹ đã ở bên nhau. Chuyện mọi người tán gẫu phần nhiều cũng là chuyện của hai người. Cho dù là bạn học hay là bạn cùng phòng của tạ trường Du, họ đều vô cùng hứng thú với chuyện của tạ trường Du. Mà hội trương Thành An cũng trở thành người kể chuyện một lần, giải đáp rất nhiều vấn đề cho mọi người. Họ còn là người cùng thôn hả? Thế thì cũng coi như cùng nhau lớn lên phải không? Thanh Mai Trúc Mã à? Đó là đương nhiên, mà cũng phải nói, bọn anh mày đều cùng nhau lớn lên thì đều coi như Thanh Mai Trúc Mã à? Nhưng mà anh mày thật sự không biết giữa hai người họ có mấy chuyện lằng nhằng đó anh mày khá đơn thuần mà. lưu Khánh đống cười hì hì tự khen mình. Xin hãy đổi hai chữ đơn thuần thành ngu ngốc. Dư Đại Khánh cười tiếp lời. Mày xéo đi. Dư Đại Khánh cười ha hà nói. Thật ra tao có chút cảm giác. Có một lần thấy Lâm tú Mỹ và hội con gái thôn mình cùng đi hái quả dại hay gì đó. Tạ trường du cách rõ xa nhưng nó vẫn chạy qua giúp giúp xong thì đi luôn quách khỏi nói. Nhưng mà khi ấy tao tưởng là nó giúp chị nó. Sau đó có một lần không có chị nó, nó vẫn giúp người làm niềm vui như thế, ha ha. Tôn hữu vì liếm môi, cái cụm giúp người làm niềm vui này dùng hay lắm, chính là vui vì giúp người đấy. Còn nhớ có một lần đi bắt sâu che không, tụi mình cùng nướng ăn, tạ trường du nhìn về phía nào đó cũng không nói gì. Thằng này đúng là quá mất dạy, tự nó không nói, đợi tụi mình nhìn qua trông thấy lâm tố Mỹ thì đương nhiên không thể ăn mảnh được, chỉ đành gọi lâm tố Mỹ đến. Lúc này Lưu Khánh Đống cũng phản ứng lại được, nghe bọn mày nói chuyện như thế hình như xảy ra rất nhiều lần nhỉ. Lâm Tố Mỹ phải nhóm lửa hun thịt tạ trường du bèn kéo tụi mình đi bắt cá, sau đó nướng cá bên cạnh Lâm Tố Mỹ một cách hợp tình hợp lý luôn. Mẹ kiếp thằng này làm mấy cái trò ấy ấy ngay dưới mí mắt tụi mình. Quách trí cường ho khan một tiếng, thế thì có là gì chứ? Lúc nhà họ Lâm muốn mua gà rừng, thằng này kéo tao vào núi bắt gà rừng, người thì bị mấy con gà rừng đó dày vỏ điên đảo, kết quả là nó thì hớn ha hớn hở. Biết vì sao không? Bởi vì người mua gà đã khác đó. Tạ trường du nghe mà cũng cảm thấy đỏ mặt. Bọn mày đã thôi được chưa? Chưa, quách trí cường cười nói, kể cho tụi mày một chuyện cười nhé. Có một lần tao vào phòng tìm nó thì phát hiện mấy quả dầu đã hỏng, thối ra cả rồi, suýt thì tao không nhận ra luôn. Lúc đó tao nghi hoặc rất lâu, đặt ở nơi đập vào mắt như thế, sao lại để hỏng chứ? Hơn nữa số lượng cũng không nhiều, rõ ràng ăn cái là hết nhưng mà nó lại để hỏng. Bây giờ mới vỡ lẽ ra, hẳn là không nỡ ăn nên để hỏng đấy. Ồ, oh. úi, ồ, oh. tạ trường du nhất thời không nói được nên lời. Thật hay giả đấy, lâm tố Mỹ tò mò hỏi. Tạ trường du im lặng một thoáng, sắp đến quán lẩu rồi, mọi người vẫn nên nghĩ xem gọi món gì thì hơn. Ha ha ha, vụ chuyển đề tài này, ha ha ha thôi vậy, tao coi như không biết đây là đang chuyển đề tài vậy. Ừ, bọn tao đều không biết thế này là đang chuyển đề tài. Đúng, cứ coi như không biết đang chuyển đề tài đi. Tao muốn ăn thịt thịt bò, lòng vịt, mày phối hợp được lắm, mau tìm tạ trường du đòi tiền công đi. Tạ trường du giơ tay vuốt mặt phiền não thở dài một hơi. Anh cũng có lúc ngại hả? Lâm tố Mỹ cảm thấy cảnh tượng này quá hiếm thấy. Hơn nữa cô cũng phát hiện thì ra hai người từng có nhiều hồi ức đẹp như thế. Khi ấy không có cảm giác gì, nhưng giây phút này, mỗi cảnh tượng đều tốt đẹp xung động lòng người. Bọn nó chưa nói hết đâu. Hả, anh từng tết một vòng hoa, đẹp lắm. Sau đó, ai đó không cho anh cơ hội, anh để vòng hoa ở nhà, hoa tàn, lá rụng rồi. À, đừng tiếc nuối sau này anh sẽ tết cho em một chiếc còn đẹp hơn. Rốt cuộc anh nhìn đâu mà thấy em đang cảm thấy tiếc nuối vậy. Một đám người đến quán lẩu khiến người trong quán lẩu sợ hết hồn. Họ đang chuẩn bị đóng cửa, kết quả là lúc này rồi mà còn có nhiều khách đến như vậy, ông chủ mau chóng bảo nhân viên đi chuẩn bị nồi lẩu và thức ăn. May là tuy các loại nguyên liệu không nhiều nhưng vẫn có, bởi vì rất nhiều thịt đều để đông, còn rau thì chỉ có thể dùng chỗ rau chuẩn bị cho ngày hôm sau. Mọi người ngồi vào chỗ chen chúc nhau, cũng ngồi thành đến ba bàn. Nồi lẩu được đun sôi thức ăn được thả vào, khí nóng bốc lên từ nồi nước dùng sôi sùng sục Bầu không khí cũng giống như nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút ấy, trên mặt mỗi người đều là nụ cười không thay đổi. Tô Viền uống một ngụm rượu thật ra chỉ là nhấp một ngụm nhỏ, bởi vì quách trí cường rõ ràng không tán đồng. tạ trường du em nói cho anh biết nhé, tiểu Mỹ nhà bọn em yêu tú như thế, những người thích chị ấy nhiều lắm đấy, còn có người bên ngoài đến trường mình yêu chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa cơ. Cuối cùng chị ấy lại đón nhận anh, anh không được bắt nạt chị ấy đâu, nếu không em không tha cho anh. Quách Chí Cường đau đầu kéo Tô Huyền. Em đánh thắng được nó hả, Lời này hơi bị hay ho. Tôn Hiểu Vi như e thiên hạ không đủ loạn. Đúng Quách Chí Cường. Bây giờ mày nói xem, nếu Tô Huyền muốn đánh Tạ Trường Du, mày sẽ giúp ai? Anh em và phụ nữ tự chọn một xem. Quách Chí Cường bị hỏi thì ngẩn ra. Tô Huyền chừng Quách Chí Cường khó lòng tin được. Vậy mà anh còn do dự nữa hả? Chồng anh ấy như thế, rõ ràng em đánh không lại anh ấy. Vậy mà anh vẫn còn do dự hả? Quách trí cường trầm mặc một lát, là vì anh cảm thấy chuyện như thế không thể xảy ra tạ trường du không thể đánh em đâu. Ủa thế tức là em có thể đánh anh ấy, vậy thì chắc chắn là lỗi của anh ấy. Tô uyển khẳng định chắc nịch, lúc này thư ngôn cũng lên tiếng tìm bạn trai em làm gì, đến lúc đó chị và thẩm thanh cũng đi cùng, ba bọn mình cùng đánh, không tin không đánh thắng được. Lâm tố Mỹ nghe vậy thì vui vẻ, thế không tốt đâu, thẩm thanh chỉ nói chơi thôi mà đã đau lòng rồi hả. Lâm Tú Mỹ lắc đầu, nếu anh ấy làm chuyện có lỗi với em thế thì cũng nên là em tự đi giải quyết để chị ra tay thì còn ra thể thống gì nữa. Tô Huyền vô cùng tò mò, thế chị muốn tự ra tay đánh anh ấy hở. Tạ trường Du trừng Quách Chí Cường, không thể trông trừng bạn gái mày cho tốt hả? Quách Chí Cường vờ như không nhìn thấy, mọi người đều nhìn tạ trường Du với vẻ xem trò vui. Tạ trường Du vươn tay xoa đầu Lâm Tú Mỹ, đừng nghĩ những chuyện này nữa ăn cơm đi. Tạ Trường Du lại bị mắng lần nữa. Tạ Trường Du gấp cho Lâm Tú Mỹ một miếng thịt bò, đặt vào trong bát của cô. "Em nghĩ cũng chỉ phí công thôi, anh không thể nào cho em cơ hội đó đâu." Tạ Trường Du nghiêm túc nhìn cô. Lâm Tú Mỹ nhìn vào mắt anh, thấy sự nghiêm túc trong mắt anh, không có bất cứ sự ngờ vực hay do dự gì, cô tin tưởng lời anh nói. Cô tin tưởng nội dung mà anh nói, cũng tin tưởng con người anh. Sau đó cô gật đầu, khóe miệng cong lên cười. Nhìn thấy phản ứng này của cô tạ trường du rất muốn xoa đầu cô lần nữa, sau đó ấn cô vào trong lòng mình. Cũng không phải là anh muốn làm gì, chỉ là có kích động như vậy mà thôi. Nhưng ở trước mặt nhiều người, nhất là trong lúc ăn cơm, rốt cuộc anh không làm ra được hành động đó. Lúc trước trên sân vận động, đó là khi lòng thoáng chốc kích động, máu nóng sôi sục đến khó mà kiềm chế. Còn lúc này, anh phải đè nén luồng tình cảm nóng giựt đó lại. Anh cũng ăn đi. Lâm Tố Mỹ cũng gắp một miếng thịt cho anh, tạ trường du ăn thịt nhưng lại nhìn cô, dường như ánh mắt cũng không muốn thu về. Đây là cô gái anh vẫn luôn thích cố gắng lâu như thế, cuối cùng cô cũng thuộc về anh, cuối cùng anh cũng nếm được cảm giác tốt đẹp như ước nguyện. Mùi vị này còn tốt đẹp hơn cảm giác khi lần đầu tiên anh bán được lươn, thậm chí còn tốt đẹp hơn khi anh kiếm được con đường bán xe đạp. Bởi vì có vài thứ vốn là nhờ nỗ lực mà có được có vài thứ lại không phải thế. Bao nhiêu chuyện trước đây dường như đều trở thành trở ngại tuyệt vời cho thời khắc này, mà anh sau khi trải qua vô vàn thử thách cuối cùng cũng có được người mà trong lòng anh muốn nhất. Hơi nước nghi ngút trái tim Tạ Trường Du cũng nóng bỏng, anh phải dùng một chén rượu mới có thể đè nén cảm xúc kịch liệt đó lại. Tay anh dưới mặt bàn khẽ nắm lấy tay cô. Từ một ngón tay móc lấy đối phương, biến thành hai ngón tay, ba ngón tay, sau đó là hai bàn tay nắm chặt đối phương. Chương 111 Đáng yêu hết sức, hôm đó Mọi người đều uống đến mức say ngà ngà, họ đều nói tạ trường du và lâm Tú Mỹ hại người ta kinh quá, khiến hội độc thân như mấy người họ đều sinh ra suy nghĩ muốn yêu đương rồi, thậm chí có người còn không chỉ nói chơi, mượn cơn máu nóng mà thật sự đi tỏ tình, có người thành công, có người thất bại. Những chuyện đó tạ trường du và lâm Tú Mỹ tạm thời không biết. Hai người tạm biệt mọi người rồi chậm rãi về trường, không có ai khác hai người cứ bước đi như vậy. Không ai nói gì, chỉ là sẽ bất giác nhìn đối phương, mấy giây nhìn một cái cũng không biết sau khi nhìn bao nhiêu lần thì mới cùng bật cười. Tạ trường du vươn tay, nắm lấy tay cô. Vẫn là thế này mới tốt, tốt chỗ nào, chân thực, mới không cảm thấy chỉ là một giấc mơ. Lâm Tố Mỹ bật cười. Bây giờ đúng là một giấc mơ đấy. Thế em nhéo anh đi, xem anh có đau không. Lâm Tố Mỹ chợt nổi ý xấu. Vậy anh buông tay em ra. Không buông, nhéo bằng tay khác. Lâm Tú Mỹ dừng lại, nhìn anh một lát rồi thật sự nhéo cánh tay anh bằng một tay khác. Tạ trường du có vẻ bị dọa kinh ngạc nhìn cô. Không đau, lẽ nào thật sự là mơ hả? Đúng đó, đúng là mơ đó. Thế thì anh thật sự phải nắm tay em không buông luôn, để em sống trong giấc mơ của anh, vậy thì sẽ mãi mãi không rời xa anh. Tay Lâm Tú Mỹ lại đổi sang chỗ khác cô nhéo eo anh, lần này nhéo mạnh hơn một chút. Vẫn không đau hả? Đã nói là mơ rồi, đau thế nào được chứ? Trong mắt lâm tố Mỹ sệt qua chút giảo hoạt cô nhấp tay chạm vào mặt anh, anh hơi tránh đi, chỉ là phản ứng theo bản năng, sau đó anh như cam chịu, để cô khẽ nhéo. Không đợi cô hỏi, anh đã dùng một tay khác ấn tay cô. Em thế này là đang trêu chọc trai đẹp, có biết không? Sẽ có hình phạt hả? Cô cố ý ra vẻ sợ sệt đến mức không biết làm sao. Đương nhiên có phải xử phạt. Hả, thế phải phạt bao lâu? Đương nhiên là cả đời. Như thế liệu có nghiêm trọng quá không? Nói sai rồi, là quá nhẹ mới đúng. Tạ trường dụ ấn tay cô, để cô chậm rãi sờ từ chán mình, để cô quen với mũ quan, chán, lông mày, lông mi, mắt, mũi và tay anh từng chút từng chút một. Anh nắm tay cô, di chuyển chậm chậm trên mặt anh, tốc độ rất chậm, nhưng trong động tác chậm chạm ấy hình như đôi bên lại gần nhau thêm một chút, lại gần nhau thêm chút nữa. Hai người cứ kèo cưa đưa đẩy đi đến ký túc xá nữ như vậy, cho tới khi đến bên ngoài tòa nhà ký túc xá nữ thì mới mặt đối mặt nhìn đối phương. Ở đây anh từng bị người ta hỏi thông tin, tạ trường du nhớ đến chuyện quá khứ thì không còn lạnh lòng gì nữa chỉ vì anh đã vượt qua thứ mà anh từng cảm thấy mình không thể vượt qua. Sau đó thì sao, sau đó anh nói anh không phải sinh viên trường này, chỉ là một người còn chưa học cấp 3. Lâm Tú Mỹ nghe vậy thì chẳng hiểu sao cảm thấy đau lòng, cô vươn tay sờ mặt anh, muốn an ủi anh. Tạ trường du nắm tay cô, đặt bên khóe miệng rồi hôn khẽ. Anh không để bụng đâu. Anh cười, sau đó hỏi treo cô, mỗi lần về ký thúc nhìn thấy mấy đôi tình nhân không dỡ tách rời có từng hâm mộ không? Không được nói dối, một chút chút, lâm tố Mỹ dùng một tay khác tạo ra một khoảng cách nhỏ xíu. Anh không tin, thế thì nhiều hơn một chút như thế này. Cô kéo dài khoảng cách đó hơn một chút. Bây giờ không cần hâm mộ người khác nữa, để người khác hâm mộ em. Lâm tố Mỹ che miệng cười. Được, hai người lại nói chuyện một hồi rồi mới tạm biệt nhau. Đương nhiên, Tạ Trường Du nhìn mãi theo bóng dáng cô đi vào trong ký túc còn đợi sau khi cô về đến phòng, đứng trên ban công vẫy tay với anh, anh mới xoay người về ký túc của mình. Lâm Tố Mỹ vừa về đến phòng thì đã bị hội Tô Huyền vây quanh. Đi đâu đấy hả cùng là về ký túc bọn em đã về từ lâu lắm rồi, sao bây giờ chị mới về? Tô Huyền nhìn cô mà cảm khái, thì là đi từ bên ngoài về thôi. Trong Tô Huyền đầy vẻ em không tin, Lâm Tố Mỹ đỡ chán, thật mà. Có lẽ, bọn chị đi khá chậm. Tô uyển nhìn lâm tố Mỹ hồi lâu, bị cô đánh bại. Được rồi, tưởng tượng đến cảnh con rùa đi bộ thì cũng có thể hiểu được. Em mới là rùa ấy. thẩm thanh và thư ngôn cũng gia nhập. thẩm thanh tiểu Mỹ, từ trước đến giờ chị chưa từng thấy ai tỏ tình như vậy cả. Con chị đã lớn bằng ngần ấy rồi mà tâm tư thiếu nữ của chị vẫn bị khơi dậy luôn. Nếu là chị, chị sẽ nhớ cả đời mất quá là lãng mạn. Thư ngôn gật đầu. Vị đó nhà chị ấy mà cả đời này cũng đừng mong anh ấy sẽ làm những chuyện như thế. Tô uyển thở dài một tiếng. Các chị còn tốt kết hôn nhiều năm rồi cũng chẳng ai lôi ra so sánh. Nhưng các chị xem quách trí cường đấy có tạ trường du cho mở mang tầm mắt lâu như thế mà vẫn chẳng biết gì cả. So ra thì mới tuyệt vọng. thẩm thanh em vẫn còn cơ hội. Thư ngôn cũng vỡ lẽ ra. Đúng đấy, vẫn còn cơ hội mà. Đáng ghét không nói với các chị nữa. Tô uyển xấu hổ đi sang một bên nhất thời mọi người đều bật cười, họ đều biết việc họ ám chỉ là kết hôn, nhưng chuyện này chắc chắn không dễ dàng lắm. Dù sao Quách Chí Cường và gia đình Tô Uyển cũng cách biệt quá lớn, bây giờ Quách Chí Cường chỉ còn có một mình, người nhà Tô Uyển chưa hẳn sẽ bằng lòng giao con gái cho người như thế. Ngày hôm sau Lâm Tú Mỹ đương nhiên cùng Tạ Trường Du ăn sáng và ăn trưa. Lúc ăn cơm, Lâm Tú Mỹ đột nhiên nói, cuối cùng cô cũng phát hiện lợi ích khi ở bên anh rồi. Lúc quẹt phiếu cơm của anh sẽ không có gánh nặng tâm lý, muốn quẹt thế nào thì quẹt. Tạ trường du không tức giận một chút nào, cứ tiếp tục em sẽ phát hiện càng nhiều lợi ích còn khiến người ta ngạc nhiên và vui mừng hơn. Lợi ích, lâm tố Mỹ nhìn anh với vẻ hơi nghi hoặc, anh không sợ người khác thích anh vì tiền của anh hoặc là thứ khác à. Liên quan gì chứ, chỉ cần anh thích là được, anh ngẫm nghĩ như phản ứng lại. Nói thẳng xem nào em thích gì, anh sẽ nỗ lực mang về cho em, dù không thể mang được về thì anh cũng sẽ cố gắng thử xem. Thật hả, em thích thì anh sẽ làm. Đương nhiên rồi, sau đó tạ trường Du Bèn cùng Lâm Tố Mỹ đứng trên sân vận động. Nói chính xác thì là sân vận động dùng để tỏ tình tối qua. Đốt nến, trong đêm tối có bầu không khí khác hoa hồng và giấy màu sẽ tăng thêm phần lãng mạn càng đừng nói đến bóng bay và những thứ khác. Vì thế, để lại đầy rác trên mặt đất. Tạ Trường Du cầm chổi quét anh quét chỗ nhiều rác trước chỗ còn lại thậm chí phải nhặt bằng tay. Nếu chỗ này tạo thành vì họ thì đương nhiên phải do họ thu dọn đã hưởng thụ màn tỏ tình đẹp đẽ thì cũng phải thừa nhận hậu quả để lại tư cảnh tượng đẹp đẽ đó. Tạ Trường Du nhặt vỏ bóng bay vỡ, Lâm Tố Mỹ nhặt giấy màu, sau đó không ngừng chuyển sang vị trí khác. Thế rồi hai người va phải đối phương. Lâm Tố Mỹ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tạ Trường Du ở trước mặt mình, anh cũng nghệt ra. Hiếm khi cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh không nhịn được mà bật cười. Cô bất giác dùng tay xoa xoa đầu mình, nhưng bị tạ trường du ngăn lại. Khoan đã, anh dùng khuỷu tay sạch của mình day đầu cô nhẹ nhẹ. Chỗ này à, còn đau không? Lâm Tố Mỹ lắc đầu. Sao lại muốn dùng phương thức này, cái đó đó? Em nói xem anh vất vả thế nào mới theo đuổi được em chứ? Lâm Tố Mỹ tránh tầm mắt đi, đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của anh. Còn Tạ Trường Du đã tự trả lời, đi qua muôn sông nghìn núi mới đến được trước mặt em, sao có thể tùy tiện ở bên nhau, nhất thiết phải rầm rầm rộ rộ, nếu không sẽ có lỗi với em cũng có lỗi với bản thân anh. ô nhiễm môi trường, vì em anh sẵn lòng ô nhiễm, ừm tự ô nhiễm thì phải tự làm sạch, lâm tố Mỹ vươn tay ra, vẽ trên mặt anh, sau đó chạy trốn. Tạ Trường Du vội đuổi theo cô, sau khi đuổi kịp cô anh cũng muốn vẽ lên mặt cô, nhưng chỉ là dọa cô mà thôi, anh căn bản không chạm vào mặt cô. Sân vận động rộng lớn tuy không có người nhưng vang vọng tiếng cười vui vẻ của một nam một nữ. Lâm Tú Mỹ nhận được điện báo từ nhà cuối tuần này Lâm Chính sẽ kết hôn cô đương nhiên phải về tham dự hôn lễ. Lâm Tú Mỹ vẫn chưa kết hôn đương nhiên sẽ không phải tặng tiền đây là quy định cho nên cô muốn mua quà cưới tặng Lâm Chính và Vương Hiểu Phân. Lâm Tú Mỹ muốn đi mua sắm tạ trường Du đương nhiên đi cùng. Lâm Tố Mỹ sợ anh sẽ cảm thấy chán, đâu biết được anh lại cực kỳ vui vẻ, nói cuối cùng anh cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng cô đi mua sắm rồi. Bấy giờ cô mới nhớ ra cảnh tượng trước đây lúc cô và Tạ Trường Bình đi mua sắm thì bắt gặp anh. Bây giờ không qua lại với em gái của bạn anh nữa à? Tạ Trường Du nghe vậy thì ngẩn ra, học tỷ nhỏ anh có thể cho rằng em đang ghen không? Chỉ thuận miệng hỏi thôi, Tạ Trường Du ngẫm nghĩ. Sau khi quyết định thi đại học thì ít nhiều xa cách với những người bạn thừa trước hơn một chút. Có được có mất thật ra bản thân tạ trường du không cảm thấy thế nào cả. Hồi Tết mọi người cùng tụ tập lúc nói chuyện vẫn thân thuộc với nhau có thể duy trì được như thế đã rất tốt rồi. Tiếc núi không? Nếu anh nói bởi vì đã nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn, vì thế vui mừng còn vượt qua cả tiếc núi, liệu có vô tình lắm không? Lâm Tố Mỹ lắc đầu. Làm việc khiến mình vui vẻ là được nghĩ nhiều như thế làm gì? Bây giờ chính là lúc anh vui vẻ, tạ trường du lén nắm tay cô, sau đó mau chóng buông ra. Trước mặt nhiều người như vậy, cảm giác lén lút vụng trộm kích thích một cách lạ kỳ. Lâm Tố Mỹ quắc mắt trường anh, hai người vừa đi vừa xem đồ cuối cùng mua cho Lâm Chính và Vương Hiểu Phân một đôi đồng hồ tình nhân. Lâm Tố Mỹ nghĩ đến những lời người khác nói về Vương Hiểu Phân, họ đều cảm thấy người như Vương Hiểu Phân không xứng với người đã học đại học như Lâm Chính. Nhưng cô cảm thấy, hai người họ thấy hợp nhau là đủ rồi, dẫu sao cuộc sống là do bản thân họ tự quyết định sau này họ cũng là chỗ dựa của nhau. Lâm Tố Mỹ cũng nói cô cảm thấy vương hiểu phân lúc tự tin vô cùng có sức hút Anh chín em thích chị dâu, có lẽ là vì sức hút lúc chị ấy tự tin đấy. Cô tự đoán, tạ trường du đồng ý, gật đầu. Chắc là thế, một người khiến một người khác xung động, nhất định có một vài nguyên nhân, thậm chí là vì hành vi hoặc suy nghĩ nào đó. Tạ trường Du còn chưa nói hết thì đã thấy mắt cô lóe sáng nhìn mình. Anh thoáng ngẩn ra, lúc cô còn chưa nói chuyện anh đã đoán ra trong lòng cô đang nghĩ gì rồi. Muốn biết à, cô cũng biết anh biết suy nghĩ trong lòng mình cười tít mắt gật đầu. Một người rung động vì một người khác nhất định có một vài nguyên nhân, cho dù chỉ là vì động tác nào đó, câu nói nào đó. Vậy anh với cô thì sao? Vì sao lại rung động? Tuy có vẻ đã có nguyên nhân, nhưng cô vẫn muốn biết. Còn nhớ hồi đó tụi mình cầm tài trói la trí phàm đánh tên đó không? Lâm Tố Mỹ gật đầu. Khi ấy em chạy rõ nhanh, đá tên đó xong là chạy, anh còn chưa phản ứng lại nữa. Lâm Tố Mỹ nhìn anh, cho nên chuyện đó có liên quan gì đến vấn đề cô muốn hỏi chứ, vì sao lại nhắc đến chuyện đó? Tạ trường Du Ho khan hai tiếng. Anh cũng muốn đánh người mà kết quả là động tác của em quá nhanh, đá xong là chạy luôn, anh chỉ mải thất thần, quên luôn cả chuyện đá người. Không thỏa mãn suy nghĩ muốn đánh người của anh cho nên anh vẫn nhớ mãi không quên. Tạ trường Du lắc đầu. Không phải, chỉ là cảm thấy khi ấy em vô cùng đáng yêu chống ngực cứ đập thình thịch thình thịch mãi không ngừng. Lâm Tố Mỹ nhìn anh thẫn thờ. Thì ra là khi đó à. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, trường 112, ban ngày ban mặt. Lâm Chính và Vương Hiểu Phân kết hôn. Hội Quách Chí Cường nghe tin thì quyết định cùng tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ về đội sản xuất số 9. Sinh viên đi học có thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi, họ cũng được nghỉ nên bèn nhân dịp này về nhà. Mọi người đi cùng nhau, đến bến mua vé lên xe. Lâm Tố Mỹ đi phía trước tạ trường đi sau cô, hai người rất tự giác đến hàng ghế cuối xe. lưu Khánh Đống đi tuốt theo sau họ bị Trương Thành An túm phượt lại, trọng tâm không vững nên suýt thì ngã. Mày làm gì đấy? lưu Khánh Đống buồn bực nhìn Trương Thành An, đột ngột ra tay như thế làm người ta rất hết hồn có được không? Tao còn đang hỏi mày làm gì đấy, đôi chim của người ta đến ngồi hàng sau cùng, chính là để làm một vài chuyện riêng tư, mày chạy qua đó, người ta còn mặt mũi đâu mà làm. Lưu Khánh đống bừng tỉnh, hóa ra là thế cảm ơn mày đã nhắc nhở tao. Tâm trạng của Lâm Tú Mỹ rất phức tạp, giọng hai cậu có dám to hơn chút nữa không? May là vừa có một chiếc xe kín người rời đi, chiếc xe này mới đến nên trên xe không có mấy người, nếu không cô cảm thấy mình thật sự phải đào một cái hố để tự trôn mình vào mất. Vì thế hội Trương Thành An ngồi ở vị trí giữa xe còn Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ngồi phía sau, như vậy thì không cần phải đối mặt với ánh mắt quan sát của mấy người đi qua khu giữa. Mặt Lâm Tố Mỹ hơi ửng đỏ, sao giống như cô và Tạ Trường Du ngồi đây để làm chuyện xấu vậy. Nhưng thông thường, mọi người quả thực không muốn ngồi phía sau thâm căn cố để cho rằng chỗ ngồi cuối cùng không tốt nhất là với những người say xe. Cho nên chỗ cuối thường đều là ghế chuyên dành cho những người lên xe cuối cùng, bởi vì những người lên trước đều không muốn ngồi đó. Tạ trường Du nhìn cô rồi cười. Mặc kệ tụi nó, tụi nó ghen ăn tức ở ấy mà. Bấy giờ lâm tố Mỹ mới ngước mắt nhìn anh. Ghen ăn tức ở gì? Tạ trường Du lập tức vỗ vai mình. Hâm mộ em có một đôi vai có thể dựa vào, muốn ngủ thì ngủ. Có phải lại phát hiện lợi ích khi ở bên anh đúng không? Một tay lâm tố Mỹ nắm hờ, đặt bên miệng, cô ho mấy tiếng rồi mới khẽ nói, đây là lợi ích cũng có được khi ở bên người khác, anh phải lấy thứ khác ra để chứng minh anh độc nhất vô nhị. Không, đây chính là độc nhất vô nhị. Lâm tố Mỹ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh, hơi có ý khiêu khích vậy à. Khóe miệng tạ trường du mỉm cười. Ngoài anh ra em sẽ không ở bên người khác. Lời nói hùng hồn như thế gõ đến tim lâm tố Mỹ như cũng chịu một kích nặng nề, cô nhìn khuôn mặt anh chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, người này tự tin đến độ thật đáng ghét nhưng sự tự tin ấy lại khiến cô rung động không nói thành lời. Cô không rảnh đi lý giải ẩn ý ở phía sau, chỉ biết rằng mình thật sự rất thích. Nói khoác thì có ai không biết đâu, lâm tố Mỹ kiêu ngạo quay đầu qua, lựa chọn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này xe vẫn chưa xuất phát, bên cạnh cũng có những chiếc xe đến các huyện khác, có vài chiếc trống, có vài chiếc đã lục tục đầy người chuẩn bị rời đi. Một chiếc xe ở chỗ không xa chính là chiếc xe đến một huyện có trình độ phát triển tương đương Định Châu, sự phát triển tương đương này chỉ số người. Điều này khiến lần nào Lâm Tú Mỹ cũng cảm thấy khó tin Định Châu rõ ràng không lớn, vậy mà tại sao lại có nhiều người đến đến đi đi như thế? tạ trường Du vươn một tay ra đặt đầu cô dựa lên vai mình, để cô thựa vào mình. Từ xem lợi ích này này, Lâm Tố Mỹ cười khẽ đánh anh mấy cái, luôn cảm thấy thân mật như thế này không tốt lắm. Nhưng ngồi ở cuối, những người nhìn thấy họ cũng chỉ có mấy người ngồi hàng cuối, hình như cũng có thể chấp nhận được, vì thế cô không vùng vẫy. Hai người khẽ nói chuyện, Lâm Tố Mỹ cảm thấy những người qua lại giữa Định Châu và thành phố Vân nhiều như thế, chủ yếu là vì huyện Định Châu cách thành phố Vân quá gần ít nhất so với các huyện khác là vậy. Trong tình hình giao thông vẫn coi như thuận lợi, mọi người đương nhiên muốn đến thành phố Vân tìm việc làm nên người đến người đi đương nhiên nhiều. tạ Trường Du đồng ý với quan điểm này, nhưng anh cảm thấy số người nhiều như vậy còn có một nguyên nhân khác. Đó là dân số Định Châu vốn nhiều, dưới huyện còn có rất nhiều chấn, mọi người từ chấn tập hợp đến Định Châu rồi lại từ Định Châu hội tụ đến thành phố Vân. Lâm Tú Mỹ tựa vào vai tạ trường Du, đột nhiên nhớ đến một chuyện kiếp trước lần cuối cùng cô về Định Châu là để chuẩn bị giấy tờ kết hôn, chính lần đó cô vừa về đến thành phố Ninh Hải thì đã biến thành thân phận hiện giờ. Đó là chuyện của năm 90 mấy, đường cao tốc từ huyện Định Châu đến thành phố Vân vừa sửa xong, lộ trình từ Định Châu đến thành phố Vân chỉ mất một tiếng đồng hồ có điều năm thông xe trình độ học vấn của định châu giảm mạnh rất nhiều học sinh có thành tích ưu tú đều đến thẳng môi trường trung học trọng điểm tốt nhất ở thành phố vân để học dẫn tới sự thất thoát phần lớn học sinh ưu tú đường cao tốc mới thông xe đã dẫn đến ảnh hưởng như thế huống hồ là sau đó thở dài gì vậy tạ trường khẽ hỏi bên tai cô thì đang nghĩ định châu mình gần thành phố vân như thế rốt cuộc được coi là tốt hay không tốt vừa tốt vừa không tốt đi Lâm Tố Mỹ khẽ ừ một tiếng, cách quá gần sẽ dẫn đến hiệu ứng sai phần, nhưng cũng sẽ có được lợi ích của hiệu ứng lan tỏa. Xe bắt đầu chạy chậm rãi rời khỏi bến, chuyển tới chuyển lui trong nội thành, đến khi ra khỏi thành phố tốc độ xe mới tăng lên. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nói chuyện câu được câu trăng, nói mãi nói mãi, cô bèn nhắm mắt vào ngủ. Tạ Trường Du hơi dù mắt nhìn cô. Giáng vẻ cô ngủ trông rất ngoan, ngũ quan tinh xảo càng nhỏ nhắn xinh xắn hơn, đôi lông mi dài phủ trên mí mắt cô, dịu dàng và nhẹ nhàng tựa nhưng ngắm nhìn hình ảnh này có thể khiến nội tâm người ta bình yên và mềm mại. Sau khi xe ra khỏi thành phố một đoạn, phụ xe bắt đầu phát túi cho mọi người. Thường thì không có ai từ chối túi kiểu này, dù không say xe thì cũng dùng để đựng đồ khác dẫu sao cũng miễn phí. Lúc phụ xe sắp đi đến hàng cuối cùng, tạ trường du nhìn đối phương, làm động tác suyệt bên miệng. Phụ xe lập tức hiểu ý, lặng lẽ đưa túi cho hàng cuối, sau đó lén nhìn tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ mấy cách chẳng hiểu sao khóe miệng cũng mỉm cười, có lẽ là cảm thấy thanh niên bây giờ và ngày trước thật sự đã khác biệt rồi. Lâm Tố Mỹ tỉnh lại giữa đường, khẽ dụi dụi mắt. Tỉnh rồi à, tạ trường Du dịu dàng lên tiếng bên tai cô, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ độ. Còn ngủ nữa không, cô lắc đầu, tạ trường Du giơ tay khẽ xoa cổ cho cô. Ngủ như vậy, thời gian hơi lâu một chút thì cổ sẽ rất mỏi. Lâm Tú Mỹ hơi ngẩn ra, nhưng không từ chối động tác của anh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là lúc mầm ngô và mạ vừa được trồng, mầm ngô trên đất và mạ trên ruộng không um tùm tươi tốt nhìn từ xa chỉ là màu xanh nhạt. Lâm Tú Mỹ khựng lại, đột nhiên nhớ ra hình như một hai năm nay sẽ chia ruộng đất theo hộ kế hoạch hóa gia đình, hủy bỏ hình thức đại đội sản xuất tạo nên ủy hội thôn có lẽ sẽ rất huyên náo. Đến huyện Định Châu, hội quách trí cường hớn ha hớn hở, vốn lúc trên xe họ bơ phờ đến huyện Định Châu thì lập tức như uống thuốc kích thích vậy. Có điều lâm tố Mỹ và tạ trường Du không cùng họ quay về đội sản xuất số 9 mà ở lại huyện Định Châu trước. Hai người tìm một quán nhỏ hơi khuất để ăn mì, bởi vì hai người đều rất ăn ý không muốn nói cho bố mẹ biết quan hệ giữa họ vào lúc này. Đồng thời hai người cũng nói suy nghĩ đó của mình với hội quách trí cường bảo mấy người đó cứ giữ bí mật đợi thời cơ chín mùi. Họ sẽ báo cho gia đình biết sau. Nói đi, muốn nói gì với anh? Sau khi cầm hai đôi đũa đi tráng nước sôi, tạ trường Du vừa đi qua đã nói luôn câu này với Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ ngước mắt nhìn anh, sắc mặt như được an ủi, cũng có sự vui vẻ, dường như cô không nói thì anh đã biết cô muốn làm gì rồi. Anh đã từng nghĩ sau này sẽ làm gì chưa? Ý em muốn nói là sau khi anh tốt nghiệp ấy, tạ trường Du hơi nhíu mày, tạm thời chưa nghĩ, nhưng làm gì cũng được đều không phải vấn đề. Vậy gì mới là vấn đề? Chúng mình có ở bên nhau không mới là vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề này rõ ràng không còn là vấn đề nữa. Anh cười nhẹ, nói đi em muốn làm gì con người anh tuy không được coi là quá thông minh nhưng ít nhiều cũng có thể giúp đỡ đôi chút chỉ cần em không chê anh cũng sẽ sẵn sàng học tập cố gắng theo kịp bước chân em. Lâm Tố Mỹ trợn mắt với anh. Cái gì vậy hả? Anh nghiêm túc mà, anh khẽ nói. Lâm Tố Mỹ nghiêm túc nhìn anh hồi lâu. Em muốn mở một nhà máy, mở ở thôn mình. Tạ trường du nhìn cô. Rất tốt mà ánh mắt em nhìn anh thấp tha thấp thỏm như thế làm gì. Em đang nói là mở nhà máy ở thôn mình. Anh nghe thấy rồi. Bạn trai của em là anh có bị điếc đâu. Lâm Tú Mỹ hơi sốt ruột. Anh hiểu ý của em. Tạ trường du nghiêm túc nhìn cô. Ừ, mở nhà máy trong thôn tức là phạm vi hoạt động chủ yếu của họ chỉ ở nhà chỉ ở trong một thôn mà thôi. Khó khăn lắm mới học đại học ra. Không chỉ không ở lại thành phố mà về thôn, rất nhiều người đều sẽ không bằng lòng chấp nhận lựa chọn thế này. Bây giờ mọi người đều hâm mộ những người có thể ở lại thành phố, nếu có thể ở lại những đô thị phát triển hơn thì càng khiến người ta hâm mộ càng đừng nói là xuất ngoại hay gì. Quán bưng hai bát mì lên, tạ trường du đưa một bát cho cô, bát còn lại thì tự ăn. Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, anh thật sự cảm thấy rất tốt à, ở đâu không phải sống chứ, đều giống nhau cả. Lâm Tú Mỹ nhìn anh, lời này sai rồi, thật sự không giống nhau. Nhưng cũng phải xem nhu cầu của nội tâm đã, đối với một vài người mà nói, có lẽ thật sự giống nhau. Không hỏi em tại sao à? À, học tì nhỏ, tại sao em lại có suy nghĩ này vậy? Lâm Tú Mỹ không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà hỏi anh, anh từng đến thành phố Duyên Hải chưa? Đến rồi, lần này tới lượt Lâm Tú Mỹ trợn tròn mắt nhìn anh, một lúc lâu sau mới vỡ lẽ ra. Kỳ nghỉ hồi thi đại học xong à? Ừ, tạ trường du gật đầu. Cải cách mở cửa mới bắt đầu, những nơi đó thay đổi từng ngày có thể tưởng tượng được sau này sẽ phát triển thành diện mạo gì. Lâm tố Mỹ gật đầu. Bên đó bắt đầu có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư xây nhà máy đúng không? Hình như vậy, nhà bác hai em bây giờ còn chẳng buồn tranh điểm công nữa, bởi vì nhà bác ấy cảm thấy làm ruộng rất vất vả, làm ăn buôn bán nhẹ nhàng hơn nhiều, huống hồ giá lương thực cũng không cao chi tiền mua khẩu phần là được. Tạ trường du trầm tư một thoáng. Em cảm thấy sau này sẽ có rất nhiều người nghĩ như thế. Lâm Tú Mỹ gật đầu. Khi có một người lựa chọn như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nhưng nhiều người như thế, Định Châu hay thậm chí là thành phố Vân có thể cung cấp nhiều vị trí công việc như thế ư. Thành phố Duyên Hải phát triển mạnh, rất nhiều nhà máy được xây dựng nhất thiết sẽ tuyển nhân lực số lượng lớn, lúc này sẽ có rất nhiều người sống trong đất liền muốn đến đó làm việc. Tạ trường du không nói gì, chỉ trầm tư. Lâm Tú Mỹ nói tiếp thực ra em cũng không biết sau này mình muốn làm gì. Nhưng em nghĩ trong phạm vi mình có thể làm được nếu cũng thay đổi được cuộc sống của người khác thì hẳn sẽ rất tốt. Nếu quê mình có một nhà máy như thế cung cấp một vài vị trí thì thanh niên nam nữ có độ tuổi phù hợp có thể ở lại sẽ không xa bố mẹ và con cái. Dù có một gia đình như thế cũng đã rất tốt rồi. Thực ra hoàn cảnh địa lý của đội sản xuất số 9 đã ổn rồi, còn có nhiều nơi xa xôi cách huyện xa, mua đồ cũng không tiện, cây cối được trồng cũng không thể tươi tốt, mình nghèo, con cái nghèo, khi phong trào làm thuê diễn ra, bố mẹ để con cái ở nhà dẫn tới rất nhiều vấn đề. Tiếp trước lâm tú Mỹ đã nghe thấy một chuyện cười, đó là con cái còn chẳng nhận ra bố mẹ mình, gặp được người liền nói mình không có mẹ, bà nội chính là mẹ của mình. Nghe thì thấy buồn cười, nhưng vấn đề phía sau đó lại khiến người ta xót xa. Tạ trường Du hít một hơi nặng nề. Sẽ vất vả lắm, làm gì không vất vả. Chủ động vất vả vẫn tốt hơn bị động nhiều. Cũng phải, tạ trường Du không nhịn được cười. Xin hỏi học tỷ nhỏ có gì để tiểu nhân có thể giúp đỡ không? Em hy vọng sửa xong con đường đến thôn mình trước. Tạ trường Du rất khoát buông đũa, nheo mắt nhìn cô. Em cũng nghe rồi à? Đây thật sự là lúc kiểm tra đồ ăn ý. Ừm. Chia ruộng đất cho từng hộ, nếu bây giờ không sửa xong con đường đó thì sau này mới tiến hành sửa ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến ruộng đất của mấy nhà bên cạnh đó. Khi ấy phải thương lượng với từng nhà, rất rắc rối. Nếu nhân lúc này sửa đường thì sẽ chỉ là vấn đề của mấy đại đội sản xuất chứ không đến mức của từng gia đình cụ thể. Ăn trước đã, tạ trường du nhìn cô, em, sửa một con đường không có vấn đề gì. tạ trường du rớt khoát đưa ra quyết định cuối cùng, lâm tố Mỹ ngẫm nghĩ gật đầu về đến thôn Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du mới tách ra rồi tự về nhà mình Trần Đông Mai không ở nhà mà đến nhà Lâm Kiến Đẳng giúp đỡ Lâm Tú Mỹ chia các món quà vặt như kẹo cho các cháu rồi cũng đến nhà lão nhị giúp Mọi người trông thấy Lâm Tú Mỹ thì đều vui mừng chào hỏi cô khen cô đủ kiểu lúc thì trông xinh hơn rồi lúc thì da đẹp hơn rồi Lâm Tố Mỹ tìm được Lâm Chính, lặng lẽ đưa quà cô đã mua cho anh khiến Lâm Chính cũng rất vui, nói cô em gái này vẫn luôn nhớ đến ông anh là anh. Lâm Tố Mỹ chỉ cười. Lâm Chính kết hôn rất náo nhiệt còn mời ra nhạc đến biểu diễn khiến đội sản xuất số 9 lại trở nên huyên náo lần nữa, lần trước sôi động thế này là khi Tạ Trường Bình lấy chồng. Có điều lần này Lâm Chính kết hôn, Tạ Trường Bình không về, dẫu sao chị cũng là cô gái đã gả ra ngoài. Lâm Kiến Đảng có sắc mặt luôn không tốt lắm cũng nở mấy nụ cười hôm diễn ra hôn lễ. Lâm Tố Mỹ và Lâm Hải Yến ngồi một bàn ăn cơm, Lâm Hải Yến kể chuyện xảy ra trong nhà. Lâm Kiến Đảng cứ luôn phản đối chuyện giữa Lâm Chính và Vương Hiểu Phân, cuối cùng phản đối vô hiệu, Lâm Kiến Đảng tức điên, nhưng cả nhà đều đã đồng ý tất cả còn chạy đến làm công tác tư tưởng cho Lâm Kiến Đảng, Lâm Kiến Đảng một thân một mình không ai giúp đỡ. Lâm Tố Mỹ nghĩ đến cảnh tượng đó liền cảm thấy buồn cười. Thời gian này bác hai sống không tốt lắm chị nhỉ? Lâm Hải Yến lắc đầu. Bố chị cứ luôn đến làm công tác tư tưởng cho chú ấy. Bố em và chú Út cũng thường đến tìm chú hai nói chuyện này. ai nấy đều khuyên chú hai, hy vọng chú ấy có thể thay đổi suy nghĩ. Người sống với nhau là Lâm Chính và Vương Hiểu Phân, chú ấy can thiệp làm gì? Em đoán thím hai nói thế nào? Lần đầu tiên chị cảm thấy thím hai cũng đáng yêu như thế. Bác gái mắng bác trai à? Lâm tố Mỹ khó mà tưởng tượng được cảnh đó, thông thường đều là bác trai quát bác gái. Không, tím hai nói chú hai cực kỳ đắc ý vì mọi người luôn quay quanh chú ấy, để ý đến chú ấy làm gì, dù gì chú ấy đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng. Lâm tố Mỹ không nhịn được cười khẽ, thôi xong, bác trai chắc chắn cãi nhau với bác gái. Đúng là cãi nhau một trận thật, hai chị em nhìn nhau đều trông thấy ý cười trong mắt đối phương hôn lễ của lâm chính vô cùng náo nhiệt hơn nữa những người đến đều coi như có máu mặt khiến nhà lão nhị lại trở thành đối tượng bàn tán của mọi người một lần nữa. Mọi người đều nói nhà lâm kiến đẳng là nhà giàu nhất đội sản xuất số 9, bởi vì sau đó họ mua mấy cửa hàng, nhân viên tuyển đến đó làm lén để lộ ra tin tức rằng thu nhập mỗi tháng đều kinh người. Chỉ là những lời bàn tán đó mau chóng bị đè xuống. Rất đơn giản, tạ trường du của đội sản xuất số 9 muốn chi tiền sửa đường, chính là sửa con đường quốc lộ thô trước đó, lần sửa này không đắp đường bằng đá vụn và bùn tự lấy ở địa phương mà mua đá mịn và xi măng muốn sửa ra một con đường đẹp. Cho nên nhà họ tạ giàu hay nhà họ lâm giàu hơn? Nếu không phải vì quá giàu, sao lại làm ra chuyện như thế, vậy mà còn móc tiền ra sửa đường nữa? Tạ trường du không ở đây mà huyện Định Châu đã lan truyền truyền thuyết về anh rồi. Nhưng trên thực tế tình hình thật sự rất đơn giản, Tạ Trường Du đi tìm Lâm Kiến Quốc nói về chuyện sửa đường, Lâm Kiến Quốc đương nhiên tán thành. Lâm Kiến Quốc vốn hy vọng có thể sửa con đường này tốt hơn một chút, nhưng sửa đường tốt tức là phải chi tiền, chuyện đến mức cần tiền thì rắc rối cũng nhiều lên. Chẳng hạn như một thôn, dù đa số mọi người đều cảm thấy sửa ra con đường tốt muốn bỏ tiền ra nhưng chỉ cần có một gia đình không muốn chi tiền thì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức huống hồ các thôn liên quan đến con đường này còn nhiều như thế, chuyện này cũng hết cách thôi, vị trí địa lý của đội sản xuất số 9 quyết định rồi. Bây giờ nếu tạ trường Du đã muốn chi tiền sửa đường, vậy chuyện này rõ ràng là cách hay. Tạ Trường Du vốn nghĩ sẽ chi tiền mua nguyên vật liệu và trả phí thuê nhân công, nhưng Lâm Kiến Quốc lại không nghĩ thế, anh chỉ cần chi tiền nguyên vật liệu là được, còn vấn đề nhân công thì mọi người cùng dành thời gian ra tự sửa con đường này là xong, cũng không phải là trong thôn chưa từng sửa đường. Lâm Kiến Quốc làm trưởng thôn nhiều năm như thế cũng không phải là làm uổng công. Lúc lâm kiến quốc đi tìm các đội sản xuất khác để bàn bạc thì cố ý ám chỉ với đối phương rằng bây giờ tạ trường du vẫn đang do dự xem có cần sửa đường hay không cho nên vẫn phải mau chóng sửa xong mới thỏa đáng bởi vì tiền nguyên vật liệu không được đưa trước. Đường sửa xong rồi thì tạ trường du sẽ phải trả tiền. Hơn nữa, có vài thôn thực ra cách con đường đó một khoảng, Lâm Kiến Quốc đi làm công tác tư tưởng rằng lần trước lúc sửa đường có lỗi với người ta, lần này có thể mượn cơ hội này xây thêm một nhánh từ thôn tới con đường quốc lộ chính kia. Tạ trường Du đã chi nhiều tiền nguyên vật liệu như thế thì có lẽ cũng sẽ không keo kiệt chút chi phí này. Dưới lời kêu gọi của Lâm Kiến Quốc các đội sản xuất khác còn tích cực hơn đội sản xuất số 9 nhiều, họ sợ nếu chuyện này không lập tức hoàn thành thì tạ trường Du sẽ hối hận đến lúc đó họ đi đâu tìm người chi số tiền này. Hơn nữa con người đều hơi hư vinh, chỉ con đường quốc lộ thô đó đã khiến mấy đội sản xuất cực kỳ kiêu ngạo, người trên huyện đều biết có con đường như vậy, đó là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Bây giờ nếu sửa thành đường xi si măng thì phải vinh quang đến mức nào? Thế là ai nấy đều vô cùng tích cực tất cả đều đi giúp đỡ, vừa làm xong việc đồng áng liền lập tức chạy đi sửa đường. Việc sửa đường này cũng không đơn giản, dù gì còn phải nới rộng hơn một chút. Tạ Trường Du giao chuyện này cho bố mình và Lâm Kiến cuối cùng giải quyết tốt. Trong quá trình sửa đường cũng xảy ra một chuyện thú vị. Đó là nguyên vật liệu mua về căn bản đều chất đống trên đường, lúc Tạ Minh và Trần Tư Thuyết giám sát thì luôn cảm thấy xi măng và đá bị người ta trộm đi một chút. Trần Tư Thuyết cảm thấy nguyên vật liệu ít đi, nhưng người khác đều không thừa nhận. Trần Tư Thuyết cũng là người cố chấp buổi tối bèn chạy đến đó ngủ để trông coi đá và xi măng, xem còn ai dám trộm không. Hơn nữa gì không chỉ trông chừng mà còn mắng người xa xả, con trai gì đã chi tiền sửa đường rồi mà còn có người đến chiếm hời tưởng gì không biết hả, có vài người trộm xi măng và đá về nhà sửa cửa đón nắng, đúng là không phải người, đến món hời này mà cũng muốn chiếm. Tạ trường du biết tin này đã là rất lâu sau đó rồi, lúc anh nghe tin thì rất bất đắc dĩ. Anh cảm thấy trước cứ sửa đường cho xong đã còn những thứ khác đều không phải vấn đề. Nhưng nghĩ đến cách làm của mẹ mình anh đột nhiên cảm thấy mẹ mình cũng rất đáng yêu. Quay ngược thời gian lại một chút, trước khi tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ về trường, hội tạ trường Du lại chạy vào núi bắt thú rừng. Có lẽ vì cảm thấy bắt thỏ không có tính thách thức cả hội chạy đi bắt gà rừng, truy bắt đến độ gà bay chó nhảy ở sườn núi. Họ cũng vui vẻ vì còn thể truy đuổi làm gà rừng quay cuồng choáng váng, có em gà còn tự đâm đầu vào. Sau khi bắt được gà, mọi người bèn đi dã ngoại Vẫn là nơi cũ, tạ trường Du không nói gì, chỉ nhìn hội trương Thành An. Trương Thành An trợn mắt chơi oàn tù tì với hội lưu Khánh Đống, sau đó Tôn hữu Vi thua, vì thế Tôn hữu Vi chạy đến nhà Lâm Kiến Nghiệp gọi Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ, Tôn hữu Vi hùng hổ gọi tên Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ nghe thấy tiếng thì giật nảy mình, bất giác nhìn mẹ, sau đó mới chạy ra. Bọn tôi bắt được gà rừng, định đi dã ngoại cầu cũng đi nhé. Được, Tôn hữu Vi nháy mắt với Lâm Tố Mỹ, đột nhiên thấy cảm giác dấu chuyện tình yêu tình báo hộ bạn bè khá thú vị. Sau khi Tôn Hiểu Vi rời đi, Trần Đông Mai bèn ra ngoài, nhíu mày nhìn con gái. Tiểu Mỹ, bây giờ con thân thiết với mấy đứa nó lắm à? Vâng, hội họ mở quán ở ngoài trường, lúc khai trương hơi bận rộn, con bèn đến giúp, sau đó thì khá thân. Trần Đông Mai gật đầu, cảm thấy đó là chuyện nên làm, người cùng một thôn mà, đương nhiên nên giúp đỡ nhau. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ rồi kể chuyện của mạnh Diệu Sinh và chu Thanh Vũ cho mẹ mình nghe, đối phương đổ oan cho cô cũng phải cảm ơn mấy người họ đã giúp đỡ. Trần Đông Mai tức điên, lâm tố mỹ ăn ủi gì, mẹ việc gì mẹ phải tức giận chứ, mẹ nên vui mới đúng. Xảy ra chuyện như thế thì mẹ vui sao nổi, bởi vì đến chuyện như vậy con cũng có thể giải quyết tốt mà, vậy thì sau này mẹ không cần lo lắng cuộc sống ở bên ngoài của con nữa. Trần Đông Mai nghĩ ngợi, hình như thật sự là đạo lý này. Tội kia có bị phạt gì không? Lâm Tú Mỹ nói xong, Trần Đông Mai mắng đáng đời liên tầng tầng. Sau đó bèn bảo Lâm Tú Mỹ làm bạn với Hội Quách Chí Cường cũng không tệ, ít nhất cũng có người giúp đỡ. Vì thế Trần Đông Mai không còn phản đối một chút xíu gì với chuyện Lâm Tú Mỹ đi dã ngoại cùng Hội Tạ Trường Du nữa. Vẫn là nơi cũ. Lúc Lâm Tú Mỹ đến, cô chỉ nhìn thấy Hội Quách Chí Cường đang bận biểu chứ không trông thấy Tạ Trường Du. Cô hơi sững ra, sau đó phản ứng lại, nhìn về phía con suối rồi chậm rãi đi qua. Trên tảng đá bị cỏ che lấp ở bên cạnh quả nhiên có một chàng trai đang nằm. Chàng trai nhắm mắt trong miệng ngậm một cọng cỏ, cỏ đôi chó. Dáng vẻ đó cần thoải mái bao nhiêu thì thoải mái bấy nhiêu. Cô thoáng ngẩn ra, rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện hình như đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy anh hút thuốc nữa, anh đã cai thuốc hay là không hút trước mặt cô. Cô chỉ yên lặng một chốc rồi lặng lẽ đi qua, ngắt một ngọn cỏ ở bên cạnh, sau đó bước qua con suối, đi đến chỗ tảng đá. Cô nhìn thấy lông mi anh khẽ động đậy trong lòng biết anh đã tỉnh, nhưng cô vẫn mặc kệ dùng ngọn cỏ khẽ phe phẩy qua mặt anh. Đừng trêu anh, trêu rồi đấy thì sao? Sự phạt phải làm vợ anh. Lâm tố Mỹ kinh ngạc kêu lên thì đã bị tạ trường du kéo vào trong lòng anh. Tiếng động đó đương nhiên không giấu được ai cả. Trương Thành An, ban ngày ban mặt ối trời ơi, còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì nữa? lưu Khánh Đống, hại mắt, hại mắt quá đi mất dư đại Khánh tao muốn nôn, quách chí cường đều là gen thị cả. Tao cảm thấy rất tốt mà. Kể từ đó, hội độc thân và hội không độc thân hoàn toàn chia thành hai chiến tuyến. Chương 113 quà. Hội Trương Thành An nói thì nói vậy nhưng làm việc vô cùng lanh lẹ, xử lý gà rừng vừa nhanh vừa tốt, hoàn toàn được rèn luyện ra. Nội tạng và lông gà rừng không cần đến, họ ném những thứ bỏ đi này ở nơi cố định và đem chôn, rồi lại mang thịt đến hạ du lạch nước rửa sạch sau khi rửa sạch thì còn ngâm nước rồi mới sâu vào thanh sắt để nướng. Lâm Tú Mỹ cảm thấy người khác đều đang làm việc còn cô và tạ trường du lại ngồi đây đùa giỡn, điều này khiến cô rất ngại. Cô đứng dậy muốn đi giúp dù là làm gì ít nhiều làm chút việc trong khả năng của mình là được đâu biết cô mới đứng dậy thì đã bị tạ trường du giữ lại. Tạ trường Du lắc đầu với cô ý là ăn sẵn là được đừng đi tìm rắc rối cho mình. Động tác và suy nghĩ đó quá đỗi đương nhiên, bản thân anh không cảm thấy không ổn vì thế lâm tố Mỹ cũng không phát hiện có gì không đúng. Lâm tố Mỹ chỉ lắc đầu cảm thấy vậy thì không hay mà thôi chứ không cảm thấy suy nghĩ này của tạ trường Du quá đáng. Bốn mắt nhìn nhau khá có ý đối đầu. Vật hiếm mới quý em là cô gái duy nhất trong tụi mình, sao có thể làm những chuyện này được. Tạ trường du nhíu mày lắc đầu vẻ không tán đồng, như thể nếu cô đi làm việc thì là một chuyện thiên lý khó dung vậy. Phản ứng của Lâm Tố Mỹ là đánh tạ trường du một cái. Tạ trường du trốn không kịp bị cô đánh thì nhìn cô với ánh mắt đầy vô tội. Lâm Tố Mỹ trừng anh, bây giờ nói là vật hiếm mới quý, vậy hồi trước lúc em làm việc sao anh không có thái độ này. Bây giờ tạ trường du mới chậm rãi ngồi dậy, tay phải nắm lại đặt bên miệng, khẽ ho một tiếng. Cái đó quan hệ khác rồi. Ồ, Lâm Tú Mỹ cười khẽ nhưng lại có ý khác. Hóa ra phải ở bên anh mới có đãi ngộ đặc biệt này hả? Đương nhiên rồi, đã bảo trước với em là hưởng thụ những đãi ngộ này rồi có cảm nhận được lợi ích khi ở bên anh không? Lâm Tú Mỹ chừng anh bứt một cọng cỏ đuôi chó cố ý quẹt mặt anh. Tạ Trường Du hơi tránh đi nhưng cũng không thật sự tránh, hai người nháo nhào. Tôn Hiểu Vi phết gia vị lên đùi gà càng phết lòng càng khó chịu. Tao cũng muốn tìm một cô bạn gái. Trương Thành An liếc tôn hữu vi, tôn hữu vi cũng đi yêu đương mùi mẫn với bạn gái tao, để bọn mày nướng thịt. Trương Thành anh ha ha hai tiếng, nghĩ hay gớm. Tôn hữu vi cười hì hì, họ sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này. Huống hồ Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đến với nhau quả thực chẳng dễ dàng gì. Tuy không biết quá trình nhưng nghĩ tới vẻ mờ mịt của Tạ Trường Du trong một khoảng thời gian rồi thêm việc anh đột nhiên quyết định thi đại học, họ cũng hiểu ra mọi thứ. Lâm Tố Mỹ vươn một ngón tay chọc chọc Tạ Trường Du. Anh đi bắt chút cua đi. Ừ, được, đừng xem thường con lạch nhỏ này, đây là suối nước thực sự. Một đoạn của dòng suối này hoàn toàn bị đá đè phía dưới, lấy đá ra rất dễ bắt được cua, có vài con còn cực kỳ to. Họ bắt được cua thông thường sẽ thả cua nhỏ đi, bắt cua to để chiên lên ăn. Tạ Trường Du đi bắt cua, Lâm tố Mỹ cũng không nhàn rỗi, cô đi hái chút hành dại, định sao cùng cua, sau đó lại tìm chút rau dại. Rau dại thường bắt gặp ở đây cũng chính là rau rền đỏ, nước xào ra từ loại rau này màu tím trộn với cơm làm cơm bị nhuộn thành từng hạt màu tím đỏ, vô cùng đẹp. Ngoài ra cô còn tìm được một cây mồng tơi nên cực kỳ bất ngờ và vui mừng. Loại rau này dù nấu canh hay đem xào đều cực kỳ trơn mềm, đây là một loại rau cô rất thích. Lâm Tố Mỹ tìm được rau dại, tạ trường du cũng bắt được không ít cua. Hai người xử lý đồ ở hạ du lạch nước tạ trường du nhanh tay nhanh chân xử lý cua nhân tiện phổ cập cho Lâm Tố Mỹ phân biệt cua được cua cái như thế nào. Sau khi anh xử lý cua xong thì vươn tay ra rất tự nhiên để anh rửa chỗ rau dại đó. Lâm Tố Mỹ thấy động tác của anh thì không hề do dự lập tức đưa rau qua. Rau dại rất dễ rửa, hành thì hơi rắc rối hơn một chút. Lâm Tú Mỹ nhìn anh nhanh nhẹn lột từng lớp vỏ hành rồi trực tiếp lột phần rễ cuối cùng ngắt đứt phần rễ, thế là chỉ còn lại củ hành trắng nõn và phần mầm mơn mởn. Sau khi Tạ Trường Du mắt phần rễ hành xong, anh hơi liếc mắt qua. Nhìn gì? Mặt Lâm Tú Mỹ thoáng chốc đỏ lửng. Tạ Trường Du nhìn cô với vẻ càng có hứng thú hơn. Lâm Tú Mỹ cắn môi, cô có thể nói gì được, nhìn động tác rửa rau của anh, vậy mà cô bất giác nghĩ sau này anh nấu cơm nhé. Sau này anh nấu cơm, sau này tức là lúc nào? Ngược lại, lâm tố Mỹ chừng anh, rửa rau của anh đi anh mới nhìn cái gì mà nhìn đấy. Có lẽ tạ trường Du không ngờ rằng cô lại hồ báo như thế, anh nghệt ra. Nói anh đó chính là anh đó. Lâm tố Mỹ càng bừng bừng khí thế. Cuối cùng tạ trường Du vẫn không nghĩ thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành tiếp tục rửa rau. Sau khi hai người rửa rau xong thì gà rừng cũng được nướng gần chín, họ cũng bắt đầu xào chỗ rau này. Cua và hành xào cùng nhau, mùi thơm phương phức tỏa ra. Lâm Tú Mỹ đã có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn qua rồi, cô bất giác khều một cái đùi cua to đưa cho Tạ Trường Du. Một trận sầm xì truyền tới. Ồ, ối chà chà, xí, vì thế Lâm Tú Mỹ lại thua tay về. Tay Tạ Trường Du đã vươn ra giữa không trung, bầu không khí kỳ lạ, mọi người gần như đều đứng hình, sau đó cười phá ra. Lâm Tú Mỹ đỏ mặt, nhưng hơi nóng trong chiếc nồi nhỏ bốc lên khiến cô như tìm được lý do để đỏ mặt. Tôi muốn cho các cậu xem cua đã xào chín chưa? Trương Thành An, tôi chịu, dù gì cũng có cho tôi xem đâu. Lưu Khánh Đống, tôi cũng chịu, cũng không phải cho tôi xem. Dư Đại Khánh, vậy thì càng không phải cho tôi xem. Tôn Hữu Vi, tôi cách xa như thế, càng không nhìn thấy. Quách Chí cường vỗ vai tạ trường Du, hỏi mày đấy, cua đã xào chín chưa? Sao tao biết đã xào chín chưa? Tao cũng có thấy đâu. Tạ trường Du có kỉnh, sau đó nhìn lâm tố Mỹ chằm chằm. Lâm tố Mỹ ngẩn ra, rồi lại đưa chiếc thìa nhỏ qua nào lần này nhìn kỹ hơn chút hội quách trí cường nhịn cười có điều lần này rốt cuộc không nói gì càng không phát ra tiếng gì tạ trường du thật sự quan sát thì mỉ còn nhìn trái ngó phải sau đó đột ngột xuất chiêu cầm chân cua lên anh cảm thấy phương thức chỉ nhìn thôi không quá thỏa đáng phải ăn thử mới biết được đã chín hay chưa lâm tố mỹ hít sâu một hơi thôi vậy nhất thiết phải tu luyện ra da mặt dày nếu không chẳng thế sống tiếp được Lâm tố Mỹ ra vẻ muốn cầm thìa đánh anh tạ trường du chỉ ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì mà lại như đang khẽ mở miệng anh xem em có nỡ không. Mặt cô vốn hơi đỏ thoát cái trở nên đỏ bừng. Rõ ràng anh yên lặng, nhưng cô lại nóng rực vì điều đó, chỉ đánh vờ như chưa bị ảnh hưởng, tiếp tục xào cua và hành sau khi cho thêm gia vị thì xúc ra khỏi nồi. Sau khi gà rừng chín, mọi người lập tức dùng dao chặt ra để chúng nguội nhanh, dù gì bây giờ vẫn còn rất nóng. Mọi người quây quần cùng nhau. Không có rượu, họ dùng ống tre làm cốc đến lạch mốc nước là được, có điều phải là nước ở trên tít thượng du uống thứ nước này còn có thể cảm nhận được vị ngọt ngọt rất ít khác hẳn với vị ngọt của đường, dường như đã được thiên nhiên gột dừa mà thành vị ngọt tự nhiên. Mọi người ăn thịt uống nước suối, vô cùng thư thái. Tạ trường du đặt cả hai chiếc đùi gà đến trước mặt lâm tố Mỹ, đùi gà không chỉ nhiều thịt mà còn khá dễ cầm. Lâm tố Mỹ vừa ăn được hai miếng, tôn hữu vi đã kêu gào Ây ra, tao cũng muốn ăn đùi gà. Tôn hiểu vi kéo Trương Thành An, người ta muốn ăn đùi gà to, tạ trường du nhìn qua, đùi gà có to hơn nữa cũng không béo bằng đùi mày, chi bằng đem nướng đùi mày là được. Tôn hiểu vi vội ôm hai chân mình, mặt đầy khiếp sợ lúc này còn không quên hét toáng lên, bọn mày xem nó kìa. Nó bắt nạt người ta, quá trí cường, đáng đời, nhưng mà hình như bọn mình chưa từng ăn thịt người, hay là thử xem nhỉ. Lưu Khánh đống lập tức cảm thấy cực kỳ bất ngờ và vui vẻ. Ui. ý hay. Tôn Hiểu Vi nhảy bật dậy. Bọn mày muốn làm gì? Tao nói cho bọn mày biết, tao sẽ không khuất phục đâu. Quách Chí cường và Trương Thành An nhìn nhau một cái rồi lập tức ra tay, liên thủ chế phục Tôn Hiểu Vi. Sau đó mấy người chơi tưng bừng, nhấc Tôn Hiểu Vi lên, đến nơi cỏ mọc um tùm, bùn đất mềm và không có đá sỏi thì nhấc anh chàng lên cao rồi cùng buông ra, ném Tôn Hiểu Vi xuống đất. Khắp núi vang vọng tiếng cười của cả hội và tiếng mắng chửi của Tôn Hiểu Vi. Đợi khi Tôn hữu Vi đứng dậy, phủi hết cỏ dính trên người, cáo điên chạy về. Sau đó, vị trí của anh chàng đã đặt ba chiếc đùi gà. Thế này còn để người ta yên tâm nổi giận được không hả? Quách trí cường ho một tiếng. Đây, đùi gà mày đòi này. Dư Đại Khánh, đùi gà to, tao chọn cho mày đấy. Tôn hữu Vi chỉ cảm thấy mệt lòng, thứ bạn như vậy, có thể khai trừ được không? Lâm Tố Mỹ quan sát toàn bộ quá trình, con ngươi suýt lồi hẳn ra ngoài, sau đó cô e dè nhìn tạ trường du bọn anh vẫn luôn như vậy à? tạ trường du nghiêng đầu thành thực gật đầu với cô lâm tố mỹ cảm thấy vô cùng thú vị trò chơi của các bạn nhỏ trong thôn phần nhiều là nhảy dây, nhảy lò cò v.v. bây giờ hơi tiến bộ hơn chút thì chơi khá đặc biệt dùng một vài cây cỏ làm rau mọi người cùng nấu nướng cuối cùng còn chọn một người đánh giá xem thức ăn ai nấu ra ngon hơn khiến lâm tố mỹ phải thở dài vì không thể xem tiếp được nữa rốt cuộc phải đánh giá thế nào bây giờ cô mới thấy hội tạ trường du chơi đùa với nhau ra sao Còn trò khác không? Cô chớp chớp mắt trông vô cùng tò mò. Tạ Trường Du nghiêm túc ngẫm nghĩ, "Em qua đây, anh nói thầm với em." Lâm tố Mỹ lập tức sáp về phía anh, nhưng mà còn chưa nghe thấy lời gì, lỗ tai cô đã bị người ta thổi khẽ. Cô như bị hấp thụ một loại thuốc kỳ ảo, cả người đều tê dại. Cô cảm thấy mặt mình bỏng nặng, bất giác vươn tay sờ mặt hình như cũng không bỏng đến vậy, vì thế cô yên tâm nhưng cảm giác như người ở trong mây trong xương này khiến cô hoàn toàn không thể phản ứng và có động tác gì. Tạ Trường Du vẫn luôn nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, trong mắt ẩn giấu dòng nước suối trong vắt thậm chí còn bao gồm tiếng suối róc rách chảy qua. còn có đụng cây, anh nói như vậy. cái gì? cô chỉ còn lại bản năng hỏi, nhấc người lên đụng cây. Lâm Tố Mỹ trợn mắt há mồm. Tả trường Du cười một tiếng, biết ngay cô chắc chắn sẽ không hiểu đúng, đương nhiên là hai người nhấc người lên, tách hai chân ra, sau đó đụng cây. Anh tả sơ qua quả nhiên bị cô trừng mắt, không ai phát hiện hai người đang lén lút nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người đều đang an ủi Tôn hữu Vi, xem họ đối tốt với Tôn hữu Vi biết bao anh chàng muốn ăn đùi gà, họ không nói hai lời lập tức tìm đùi gà cho anh chàng, muốn gì cho nấy, đây chính là anh em, đây mới là anh em tốt. Lâm Tú Mỹ nghe họ xoen xoét bịa đặt yên lặng ăn đùi gà của mình. Ừm, bây giờ ăn đùi gà này cô đã vô cùng thỏa mãn rồi. Có so sánh mới biết mình sống thật sự không tệ mà. Vì không nấu cơm nên dù là thịt hay rau đều được ăn sạch sẽ, không còn lại bất cứ thứ gì. Sau khi ăn xong, mọi người xử lý những thứ đó, lại đem giấu rồi đóng kín để lần sau sử dụng. Không ai rời đi, ngược lại họ đi về phía vách núi, một đám con trai có khát khao từ trong xương cốt với vách đá này, nguyên nhân là từng đọc một bộ tiểu thuyết luôn cảm thấy dưới vách núi hẳn có một vài bảo vật. Lâm Tố Mỹ cảm thấy vô cùng mù mờ. Tạ trường Du giải thích cho cô, bọn nó luôn cảm thấy có lẽ ở đây giấu kho báu kiểu như bản đồ kho báu hoặc bí thiếp võ lâm. Tạ trường Du nhìn cô với ánh mắt cô cùng vi diệu. Bọn anh tìm thấy chưa? Tạ trường Du cười, có một năm bọn nó tưởng là tìm thấy rồi. Lâm Tú Mỹ sốc đến nỗi không thể kiềm chế được, Tạ trường du nói tiếp kết quả là động vật nhỏ đã chết nội tạng hư hỏng cả rồi, nhưng da vẫn còn. Bọn nó thường đó là thứ bọc những món đồ quý giá. Lâm Tú Mỹ đỡ chán, dư đại khánh phỉ nhổ cái gì mà bọn nó thường là hả? Lúc đó mày cũng chạy nhanh lắm còn gì, Tạ trường du ho nhẹ một tiếng, trước đây tao với bọn mày là bọn mình, bây giờ không phải nữa. Thế mày cùng mình với ai hả? Dư Đại Khánh xoay người, nhìn thấy Lâm Tú Mỹ lập tức vỡ lẽ ra thậm chí còn vỗ đầu mình một cái thật mạnh. À à à, biết rồi. Cái đó, tao phê chuẩn. Trương Thành An cười phì một tiếng, mày có phê chuẩn hay không thì có tác dụng khỉ gì. Lâm Tú Mỹ nghe thấy lời đó, có vẻ cũng nhận ra điều gì, khẽ cắn môi, không biết nên phản ứng thế nào. Em có phê chuẩn không? Anh cười khẽ hỏi cô. Lâm Tú Mỹ mặc kệ anh. Hừ, hỏi em đó em có phê chuẩn không? Tạ trường du anh đáng ghét, nhìn hang núi này từ xa không có cảm giác gì, nhưng đến gần rồi mới cảm thấy được nó rất lớn, hoàn toàn có thể làm thành nhà ở, đến trần nhà cũng tự nhiên. Hơn nữa bên ngoài hang động có một vài loại dây leo treo trên cửa hang động rồi rủ xuống, hình thành chiếc rèm cửa tự nhiên. Chỉ có một điểm không tốt là vách núi nhỏ nước không ngừng, có vài chỗ nước nhỏ tốc độ nhanh, có vài chỗ thì chậm. Bên trong trống rỗng, chỉ có một vài tảng đá, nhưng có thể nhìn ra dấu vết từng có người ở. Lâm Tố Mỹ nhìn sang Tạ Trường Du với vẻ nghi hoặc. À, lúc tâm trạng không tốt bọn nó sẽ chạy đến đây giận dỗi. Chẳng hạn như lúc Trương Thành An đói, cảm thấy vô cùng hoảng loạn mà lại không ăn no thì sẽ chạy đến đây buồn bực. Tạ Trường Du, mày đáng ghét. Trương Thành An lập tức gào một tiếng. Lâm Tố Mỹ, Tạ Trường Du tiếp tục lúc mẹ Lưu Khánh Đống mang thai em trai nó. Mọi người trong thôn đùa là có em trai nó rồi, bố mẹ nó sẽ không cần nó nữa, nó cũng chạy đến đây. Lưu Khánh Đống tạ Trường Du, mày đáng ghét. Lâm Tú Mỹ, Lâm Tú Mỹ kéo Tạ Trường Du, đừng nói nữa, thật sự không cần nói nữa đâu. Tạ Trường Du cúi đầu, nhìn tay áo mình, rồi lại nhìn cô. Em kéo anh làm gì? Lâm Tú Mỹ hỏi em đấy, em kéo anh làm gì? Lâm Tú Mỹ thở dài thườn thượt. À, em đang dục anh tiếp tục ấy mà. Mọi người muốn chết thì cùng chết, vì thế đến chuyện hồi bảy tám tuổi còn tè dầm cũng bị lôi ra. Chỉ có Quách Trí Cường không bị lôi chuyện xấu nào ra nói, dường như mọi người không cảm thấy có vấn đề gì tuy lâm tố Mỹ cảm thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. song đúng lúc này, Quách Trí Cường lên tiếng, lúc mẹ tôi bỏ tôi lại rồi chạy mất một mình tôi chạy đến đây, tạ trường du đến đây tìm tôi, lúc đó tôi đã ngủ luôn rồi. Trời đông rét mướt ở đây vốn lạnh lẽo hơn, cứ ngủ như vậy, không ai biết liệu có chết cống hay không. Vậy mà Quách Trí Cường chủ động kể chuyện này, tuy mọi người bất ngờ nhưng đều lập tức thở phào. Có thể chủ động nhắc đến chuyện này có lẽ vì lòng đã buông xuống rồi nhỉ. Tính ra thì đây là một chuyện tốt, mọi người cứ tìm bừa tảng đá rồi ngồi xuống, sau đó nhớ lại quá khứ. Cũng không biết là ai đặt một bộ bài ở đây, bộ bài được bọc bằng túi ni lông cũng không bị hỏng. Vì thế mọi người tụ tập lại cùng chơi bài. Họ chơi bài đấu địa chủ, ai thua thì bị loại Sau khi thua một ván, tạ trường du rời đi rất tự nhiên, sau đó cùng lâm tố Mỹ lặng lẽ ra khỏi hang núi. Cỏ cây um tùm tươi tốt đá sỏi núp bên trong có thể thấy các loại hoa nhỏ thấp thoáng, đi giữa đó chỉ cảm thấy lòng thoải mái tinh thần tươi vui. Huống hồ tạ trường du nắm tay cô bước từng bước ra khỏi chỗ cỏ cây này. Vấn đề vừa nãy em vẫn chưa trả lời đâu, rốt cuộc có phê chuẩn không? Em không trả lời thì anh có thể làm gì được em? Vớt em lại đây, anh tưởng em là trẻ con ba tuổi đến đường về nhà cũng không tìm được à? Tạ trường du ngẫm nghĩ, em không nhớ nữa hả? Hồi nhỏ, lúc em học tiểu học không biết thế nào mà đi vào trong núi, bị lạc đường. Thật sự là kinh hồn luôn, đi về hướng ngược lại hoàn toàn, sau đó em khóc tu tu ở đó. Tím ba nghe thấy tiếng trẻ con khóc lúc đi giặt quần áo, người khác nói liệu có phải tiểu Mỹ không, tím ba nói không thể nào tiểu Mỹ đi học rồi. Sau đó em cứ khóc mãi, ngồi bệt xuống khóc, tím ba mới phản ứng lại được là thật sự có thể tím ném quần áo lại chạy đi đón em. Lâm Tú Mỹ hơi ngẩn người, cô có ký ức lắng mắng nhưng lại không có bất cứ cảm giác gì. Sao anh nhớ rõ thế? Tạ Trường Du cười rất lung túng. Mẹ anh luôn lôi chuyện này ra dạy dỗ Tạ Trường Bình à chị anh rằng đừng có chạy lung tung, nếu không sẽ giống em. Em như thế là gặp may, chứ nếu thật sự đi tiếp dòng nước dưới ruộng rất rộng bên dưới còn có vũng nước, có lẽ cũng xong đời rồi. Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi, khóe miệng giật giật, ánh mắt kỳ lạ. Cô có thể hiểu vì sao quan hệ giữa mẹ mình và mẹ anh không tốt rồi, lôi chuyện này ra dạy dỗ con cái, nếu bị mẹ cô biết được thì chắc chắn mẹ sẽ tức điên, cái gì mà gặp may cứ đi tiếp thì xong đời chứ. Mẹ anh không có ý khác đâu, chỉ nhắc vậy thôi, anh không cảm thấy ánh mắt em nhìn anh là đang khen anh à. Thật sự không cảm thấy, lâm tố Mỹ khen anh có trí nhớ tốt đấy, ngay cả chuyện này mà cũng nhớ. Anh cũng cảm thấy trí nhớ của anh vô cùng tốt, có thể nhớ được hàng đống chuyện. Chẳng hạn như dáng vẻ em bỏ chạy quần áo em mặc kiều tóc em để lúc em đá la chí phàm. Còn nữa, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc em lại còn tặng anh hai cái tài. Hoặc đó là trả không phải tặng, anh thiếu hai cái tài hả còn cần em trả Thế thì cứ là tặng đi. Ha ha, cái tài em không biết ngại à mà tặng. Lâm tố mỹ cúi đầu yên lặng, chỉ để anh dắt tay cô như vậy, gió phất qua mắt lạnh dường như có thể gột rửa bụi bẩn và tàn cặn trong quá khứ chỉ còn lại một mảng sáng trong. Cô thở khẽ một hơi. Tạ Trường Du, anh bận tâm không? Cái gì? Tạ Trường Du đột nhiên vỡ lẽ ra, điều cô nói là chuyện giữa cô và La Chí Phàm. Tuy cuối cùng cô đã phủ nhận quan hệ với La Chí Phàm, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì mọi người vẫn hiểu rõ trong lòng, ít nhất thì lòng Tạ Trường Du hiểu rõ. Tạ Trường Du yên lặng, bởi vì nói không bận tâm thì rõ ràng là nói dối. Anh có thể nói thật, em sẽ không trách anh. Tạ trường Du nhìn cô vẻ ngờ vực, ánh mắt vô cùng thẳng thắn, lời thế này rất giống một cái bẫy có được không? Sẽ không trách anh, sau khi nói thật lòng, ha ha. Thật đấy, cô lại nhấn mạnh lần nữa. Tạ trường Du vẫn yên lặng, lâm Tú Mỹ lắc tay anh. Anh không trả lời, vậy em không phê chuẩn cái mình gì đó nữa. Tạ trường Du đau đầu nhíu mày, con người đều có lúc mắt kém, đúng không? Cho nên anh không bận tâm, không biết, tạ trường Du ngẫm nghĩ. Nhưng nếu em không tháo bỏ quan hệ với La Chí Phạm, anh nghĩ anh sẽ không thích em nữa. Anh biết lời này có lẽ không hay lắm, nhưng anh nghĩ thế này, tuy thích một người thì nên thích mọi thứ của cô ấy, nhưng con người ít nhất phải có đường giới hạn và nguyên tắc của mình. Người với người chung đụng với nhau, tốt nhất hẳn là trở thành một bản thân mình tốt hơn, dù là vì đối phương hay là vì mình, chứ không phải là hoàn toàn tiếp nạp mọi khuyết điểm. Tạ Trường Du nói xong thì bàn tay nắm tay Lâm Tú Mỹ chặt hơn, thậm chí giọng nói cũng hơi khàn khàn. Anh em đừng để bụng anh. Anh sợ gì vậy? Tuy Lâm Tú Mỹ nhíu mày nhưng lại cười, nói rất hay. Bởi vì em cũng không thích bản thân em của khi đó. Tạ Trường Du, em không để bụng đâu. Cô khẽ nói, ánh mắt thoáng chút trấn an. Dường như Tạ Trường Du hơi thấp thỏm, anh nhìn cô một lúc lâu rồi cuối cùng mới nở nụ cười. Lâm Tú Mỹ cũng cười theo anh, rất tốt, anh cũng biết có lẽ cô sẽ đề bụng nhưng vẫn thành thực nói với cô chứ không hề giấu giếm bất cứ thứ gì. Ngược lại, cô cảm thấy an tâm, không có trốn tránh, không có giấu giếm, càng không có nói dối. Cô chớp mắt, em vừa nhìn thấy hình như trong lại có vỏ sò. Có, xám xịt không đẹp đúng không? Em cảm thấy đẹp, Tạ Trường Du yên lặng một thoáng. Em nói đẹp thì là đẹp vậy. Lâm Tú Mỹ không nhịn được cười ha ha. Lâm Tú Mỹ đi đến bên lạch nước ngồi xuồng xuống, đặt tay vào trong nước bới bùn cát lên làm nước đục ngầu. Trong lạch nước quả thực có vỏ sò nhưng rất nhỏ, bề mặt đều là màu xám hoàn toàn không liên quan gì đến chữ đẹp. Lâm Tú Mỹ tìm được một chiếc vỏ sò đặt vào tảng đá trơn nhẵn bên cạnh khẽ mài mặt vỏ sò. Sau khi bề mặt màu xám bị mài đi, vậy mà bên trong đều là màu tím, hơn nữa còn là màu tím chuyển sắc bị nước làm ướt sẽ hòa ra độ sáng khác nhau. Tạ trường Du ngồi sổm phía sau cô, đeo một vòng hoa lên đầu cô. Đó là hoa rất bình thường, nhưng đeo trên đầu cô khiến cô thoáng chốc giống như hoa tiên tử ở giữa rừng núi sông nước phả ra khí chất tự nhiên, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều là phong cảnh tự nhiên. Cơ thể lâm Tú Mỹ hơi cử động, sau đó anh vén tóc cô ra sau tai. Anh lấy một chiếc kẹp ra cặp tóc giúp cô. Lâm Tú Mỹ cực kỳ kinh ngạc, anh còn mang thứ này theo người nữa à? Hết cách thôi, ai bảo bạn gái anh là người thích xõa tóc chứ, anh chỉ đành chuẩn bị thêm một chút." Lâm Tú Mỹ Yên lặng một thoáng, còn gì nữa? Tạ Trường Du lấy từng món ra, có dây chun, có các loại kẹp nhỏ. Lâm Tú Mỹ nhìn những thứ này, chẳng hiểu sao trào lên một suy nghĩ, có lẽ anh sẽ rất thích con gái. Lâm Tú Mỹ lắc đầu, "Ừm, không tệ, tiếp tục cố lên nhé." Lâm Tú Mỹ tiếp tục mài vỏ sò. Sau đó cô mau chóng phát hiện màu tím được mài da rất đẹp, nhưng phải ở trong nước thì mới đẹp như thế, một khi rời khỏi nước thì màu tím đó sẽ mất đi độ sáng, bên trong tối tăm mù mịt. Thế là cô không vui nữa. Tạ trường Du chỉ thấy cô quan sát vỏ sò trong tay thì đã vươn tay ra muốn lấy, anh nói, giao cho anh. Vì thế lâm tố Mỹ mau chóng nhận được vỏ sò tạ trường Du trả lại. Cô vốn tưởng anh sẽ sâu vỏ sò lại làm thành vòng tay, được rồi cô tầm thường vậy đấy. Sau đó thứ anh cho cô là một chiếc lọ thủy tinh trong lọ đặt một vài hòn đá nhỏ nhắn xinh xắn và cả một vài thứ to hơn cắt một chút. Vỏ sò, đá và các thứ khác đặt trong đó, khẽ lắc lư nhưng nước sẽ không bị đục thêm cả cây xanh được tạo riêng tựa như một thế giới nhỏ vậy. Lâm tố Mỹ thích đến nỗi không nỡ rời tay. Cô biết về sau sẽ có rất nhiều thứ tương tự, đặt bên tủ kính có thể mua được dễ dàng. Nhưng giờ này phút này cô vô cùng yêu thích. Học thì nhỏ, anh đối xử với em tốt hơn em đối xử với anh, em có thừa nhận không? Lâm Tố Mỹ ngước mắt nhìn anh, đương nhiên là không thừa nhận. Anh tặng em thứ này, còn em lại tặng anh cái tài. À, trường 114, Hôn. Hội Lâm Tố Mỹ về thành phố Vân, lần đầu tiên cô phát hiện đoạn đường đến thành phố Vân này không còn chán nản nhạt nhẽo như trước đây nữa. Đoạn đường không ngắn không dài đã trở nên sinh động và thú vị nhờ tiếng nói cười của họ. Trời xanh mây trắng, ngước mắt là có thể bắt gặp cảnh đẹp tự nhiên và thuần khiết, điều đó khiến Lâm Tố Mỹ có sự chờ mong vô hạn với tương lai. Lâm Tố Mỹ về đến ký thúc ngồi trước bàn học cầm chiếc lọ thủy tinh đó lên ngắm. Bên trong tự hình thành một thế giới nhỏ với màu sắc rực rỡ, cô chăm chú quan sát nguyên liệu làm sỏi bên trong, nhìn hồi lâu mới xác định không chắc chắn lắm rằng đó là hạt gạo sau khi được nướng lọ được đậy bằng nút gỗ nên càng có giá trị thưởng thức cô không thể không thầm khen một câu rằng tạ trường du rất có mắt thẩm mỹ úi úi úi đẹp thế ai tặng chị vậy tô uyển nhìn lọ thủy tinh trong tay lâm tố mỹ thì háo hức reo lên cho em xem với lâm tố mỹ bất lực đưa lọ thủy tinh cho tô uyển xem rất dễ trông thấy vẻ hâm mộ lóe lên trong đôi mắt tô uyển cô nàng thật sự yêu thích nhưng đồng thời cũng hơi thất vọng khi so sánh tạ trường du tặng đúng không Lâm Tố Mỹ nghe vậy thì thoáng khựng lại, không thể là chị tự làm hoặc mua hay sao, em chưa thấy thứ này được bày bán ở đâu cả, hơn nữa chị giống người biết làm thứ này hả, sao chị lại không thể, đây thật sự là chị tự làm đấy, Tô Uyển không tin, Lâm Tố Mỹ chỉ vào vỏ sò màu tím bên trong, vỏ sò đó là chị tự mài. Tô Uyển ồ một tiếng đầy khoa trương, vỏ sò là chị mài, nhưng cái lọ thủy tinh này và những thứ khác đều là tạ trường du làm chứ gì. Trong nụ cười của Tô Huyền, Lâm Tố Mỹ hơi phát sốt. Cô nhìn Tô Huyền một cái, không muốn để ý đến Tô Huyền nữa. Tô Huyền lại bắt đầu thảo luận với thẩm thanh và thư môn rằng thứ này do hai người cùng làm cảm thấy rất có ý nghĩa. Tô Huyền, tiểu Mỹ, đây có được coi là tín vật tình yêu của hai bọn chị không? Lâm Tố Mỹ day chán mình, thở dài một tiếng. Vậy có thể trả lại chị tín vật tình yêu của chị được không? Không được em ngắm thêm đã. Tín vật tình yêu ư? Khóe miệng lâm tố Mỹ cong lên, vậy mà lòng cô thấy ấm áp vì mấy chữ này. Vỏ sò do cô mài tạ trường du căn cứ vào vỏ sò cô mài làm ra thế này, thật sự là hai người họ cùng làm thành. Tuy thầm thanh và thư ngôn không thể hiện rõ như tô huyền nhưng cũng hâm mộ lâm tố Mỹ, sự lãng mạn nhỏ này tuy mâu thuẫn với tính cách thực tế của họ nhưng có ai không hy vọng nhận được sự lãng mạn thế này đâu. Lâm tố Mỹ không biết ba người tô huyền đều nhắc đến chuyện này với bạn trai hoặc chồng mình. ý ám chỉ đã quá rõ ràng Vì thế, ban đầu Tô Huyền chịu đà kích bởi vì Quách Trí Cường không tặng cô gì cả. song mấy ngày sau, Tô Huyền nhận được một món đồ khắc gỗ. Món đồ cũng không quá tinh xảo nhưng khoảnh khắc nhận được cô suýt không nhịn được mà bật khóc nhất là khi nghe hội lưu Khánh đống nói để làm món đồ này Quách Trí Cường đã không ngủ tận mấy ngày. Còn Thư Ngôn thì nhận được một bó hoa từ chồng. Món đồ được tặng chưa hẳn quá quý giá và có ý nghĩa nhưng bản thân chị rất thỏa mãn, người đàn ông này cũng khó lãng mạn một lần, có thể đi đến bước này đã rất tốt rồi. Chồng của Thẩm Thanh cũng thực tế giống chị, anh thẳng thắn bảo chị chọn đồ bởi vì đồ anh tự mua Thẩm Thanh sẽ không thích. Sau đó Thẩm Thanh cũng không nỡ mua, nhưng vì chồng có suy nghĩ này, chị đã cảm thấy lòng ấm áp và mềm mại rồi. Lại nói về Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, hai người vẫn cùng đến bên ao nước trong trường học buổi sáng sớm. Tạ Trường Du đọc bài văn tiếng Anh, Lâm Tố Mỹ nhắm mắt nghe, nếu có chỗ sai cô sẽ kịp thời sửa lại. Cũng vào lúc này, họ đều phát hiện những người cố gắng nỗ lực trong trường không ít. Họ ngày ngày ngâm mình trong thư viện chưa hẳn được coi là nhóm người nỗ lực nhất bởi vì thật sự có người dồn toàn bộ thời gian và sức lực đâm đầu vào học. Cuộc sống bình đạm và đủ đầy trôi qua từng ngày cho tới khi Chu Mậu xuyên lại đến một lần nữa. Thời gian trước chu Mậu Xuyên xuất ngoại một chuyến, giờ mới vừa trở về, anh ta mang về một bức thư cho Lâm Tố Mỹ, đó là bức thư mấy người bạn ngoại quốc của cô nhờ chu Mậu Xuyên đưa cho cô. chu Mậu Xuyên mời Lâm Tố Mỹ ăn cơm thì bị cô từ chối. Lòng cô ngay thẳng, nhưng cô không muốn gây ra chuyện gì. Cô nam quả nữ cùng ăn cơm, bị người có ý xấu trông thấy rồi lại nói này nói nọ. Nếu không cần thiết cô không hy vọng có những rắc rối này. Tựa như rất nhiều câu chuyện tám nhảm cô từng nghe vậy, sinh viên nhà nghèo ăn một bữa thịt cũng bị người ta nói là ích kỷ, không biết tiết kiệm giúp đỡ gia đình, dù rằng người ta chỉ ăn thịt đúng một lần một tháng. Đương nhiên, nguyên nhân khác là tạ trường Du không thích Chu Mậu Xuyên, cô không muốn can thiệp vào suy nghĩ của tạ trường Du, dẫu sao cô là bạn gái anh, trong vấn đề không có nguyên tắc này, cô đương nhiên đứng về phía anh vô điều kiện. Có vẻ Chu Mậu Xuyên hiểu nguyên nhân cô từ chối. Tôi tưởng cô không phải kiểu người muốn bị chói buộc chứ. Có lẽ là định nghĩa về trói buộc của chúng ta khác nhau đấy. Lâm Tố Mỹ không muốn nói sâu về vấn đề này. Chu Mậu Xuyên cười, ánh mắt nhìn cô có thêm ý khác. À thế này là thật sự đến với nhau rồi à? Vâng, Chu Mậu Xuyên gật đầu yên lặng một thoáng. Hơi bất ngờ, nhưng hình như lại hợp tình hợp lý. Chuyện bọn tôi đến với nhau kích thích không ít người, rất nhiều người còn thật sự đi tỏ tình với người họ thích sau đó thành công. Chủ nhiệm chu anh cũng có thể suy nghĩ đến việc quen một cô bạn gái, cảm giác hẳn không tệ đâu. Khóe miệng chu Mậu Xuyên khẽ nhếch lên. Cảm ơn đề nghị của cô tôi sẽ suy nghĩ. Vậy tôi đi trước đây. Lâm Tố Mỹ lắc bức thư trong tay. chu Mậu Xuyên gật đầu. Anh ta nhìn Lâm Tố Mỹ xoay người rời đi. Anh ta hơi không thoải mái về chuyện cô và tạ trường du ở bên nhau, nhưng đồng thời lại hơi được an ủi. Điều được an ủi là cô quả thực là người nói sao làm vậy, sau khi nói ra suy nghĩ của bản thân cô thật sự đã ở bên người như thế chứ không phải là miệng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo như nhiều người anh ta từng gặp. Song đồng thời anh ta cũng thoáng buồn, có lẽ thật sự thuận buồm xuôi gió quen rồi, xảy ra chút chuyện không như trong dự liệu khiến anh ta liền khó chịu. Lâm Tú Mỹ về đến ký tốc thì mới mở thư ra, nội dung thư rất đơn giản, bạn của người bạn ngoại quốc của cô có một sự án cần mời phiên dịch, hy vọng có thể mời cô phụ trách bởi vì lần trước họ hợp tác rất vui vẻ và đồng thời họ cũng rất xem trọng nhân phẩm của cô. Lâm Tú Mỹ xem bức thư này, suy nghĩ đầu tiên chính là nếu xuất ngoại thời gian nhất định không ngắn, nếu vậy thì cô và tạ trường Du sẽ chia xa ư. Không thể cùng anh học buổi sáng sớm, cùng ăn sáng, cùng lên lớp, cùng ăn cơm. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hình như cô không thể thích ứng được cho lắm. Buổi chiều, lâm tố Mỹ học xong tiết của mình thì bèn đi tìm tạ trường Du. Chuyện này khiến tạ trường Du vô cùng bất ngờ. Thỉnh thoảng anh đi học cùng cô, nhưng số lần cô đến lớp anh rất ít lần này còn ngồi bên anh cả tiết. Trong thời gian học thi thoảng có người lén quan sát lâm tố Mỹ, sau đó khẽ bàn tán với bạn rằng đó chính là bạn gái của tạ trường Du Hà thật sự là cô ư. Cũng có cô gái kéo người bạn bên cạnh nhìn thấy rồi chứ. Đó chính là bạn gái của tạ trường Du, nghe nói người ta còn quen biết từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, lấy gì để tranh giành với người ta. Cho nên thu lại những tâm tư đó đi. Sao các bạn trong lớp anh cứ nhìn em mãi thế? Lâm Tú Mỹ còn muốn cầm sách che mặt mình lại luôn rồi, nhưng mà hành vi đó có hơi giống bịt tai trộm chuông nhỉ. Em phải tha thứ cho họ, có lẽ họ chưa từng thấy ai đẹp như thế đấy. Tạ trường Du nháy mắt với cô, tạ trường Du vừa nói lời này. Mấy người bên cạnh phía trước, phía sau họ đều không nhịn được cười. Bây giờ lâm Tú Mỹ vốn nhạy cảm với tình hình xung quanh, đương nhiên chú ý đến tiếng cười như thế, cô kéo tay tạ trường du véo một cái. Nói vớ vẩn gì đấy? Tạ trường du rứt khoát cuộn cuốn vở bài tập lại thành chiếc ống, vươn ra chọc vào lưng bạn phía trước. Chú mày nói xem, lời anh vừa nói là nói vớ vẩn hả? Bạn học chẳng hiểu sao bị chọc chúng hơi bất đắc dĩ, được rồi, cậu ta không vô tội một chút nào, ai bảo vừa rồi cậu ta cười vui vẻ nhất chứ. Không nói vớ vẩn, lời anh nói là sự thực, vì thế tạ trường du chia tay với Lâm Tố Mỹ, xem đi anh nói thật mà. Lâm Tố Mỹ lại đỡ chán lần nữa. Nghe bài học của anh đi, tuân mệnh học tỉ nhỏ, sưng hô này có lẽ không cai được nữa. Khi tiết học kết thúc thì đã đến thời gian ăn tối, phần lớn mọi người đều vội tới nhà ăn. Lâm tố Mỹ không nhúc nhích tạ trường du cũng ngồi yên. Một tay tạ trường du đặt lên bàn rồi chống đầu còn anh thì nhìn nghiêng sang cô với tư thế này. Ánh nắng vừa đúng, mặt mày anh sáng sủa, diện mạo điển trai. Động tác bình thường này lại một lần nữa khiến tim cô đập nhanh cô thích anh nghiêng nghiêng lệch lệch thế này cô cũng bắt đầu hoài nghi gu của mình dị thường rồi. Nói đi có chuyện gì? Tạ trường du vô cùng bình tĩnh. Hừ, lâm tố Mỹ nhướng mày. Em chủ động chạy đến đi học cùng anh chẳng lẽ không phải vì muốn nói với anh vài chuyện à? Hơn nữa khả năng rất lớn là chuyện đó sẽ khiến anh không vui. Hoặc, trông dáng vẻ tạ trường du như nhìn thấu cô anh vươn tay vò tóc cô, đương nhiên không dám thật sự vò rối. Sau khi vò anh lại vươn tay chậm chậm vuốt mượt lại cho cô. Nói chuyện trước hay ăn cơm trước, Tạ trường du lại hỏi cô, lâm tố mỹ nghi hoặc nhìn anh hơi cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Sao cô lại cảm thấy điều anh hỏi là chuyện em muốn nói liệu có ảnh hưởng đến sự thèm ăn không, nếu có thì ăn trước, nếu không thì bây giờ cứ nói luôn. Tạ trường Du nháy mắt yên lặng trả lời, đúng là như vậy. Sao anh chỉ biết là em nhất định có chuyện chứ, em không thể đến chỉ để đi học cùng anh hay sao? Sao anh có thể nghĩ về em như thế, cứ như em làm việc đều vì mục đích nào đó ấy? Tạ Trường Du bị đánh trả thì ngẩn ra trước tiên, sau đó mới khẽ nói, "À, được rồi, là anh nghĩ nhiều cho nên em không có chuyện gì đúng không? Vậy mình đi ăn cơm thôi." Thực ra, vẫn có chuyện. Tạ Trường Du lập tức vươn tay đè lên trán mình, mắt nhắm chặt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt nhìn cô thế này có quá đáng không hả? Lâm Tú Mỹ móc một bức thư ra cho anh xem. Thư tình nhà Anh nói em nghe, bây giờ viết thư tình cũng không muộn, anh sẽ coi như sự yêu thích trong lòng em với anh không thể nào dùng lời nói để miêu tả. Lâm tố Mỹ rớt khoát dùng sách đánh vào đầu anh, tạ trường du úi một tiếng, che đầu mình. Mưu sát bạn trai đấy nhé, mình sát, thế cũng được, anh chết rồi thì em cũng phải chôn cất theo anh. Lâm tố Mỹ không còn lời nào để nói. Tạ trường du nhìn bức thư, sau đó hỏi cô nghĩa của một vài từ vựng trong đó thế rồi hai người còn chưa phản ứng lại được thì đã coi bức thư như tài liệu dạy học còn nghiên cứu ngữ pháp một lần. Sau đó Tạ trường du mới hậu trì hậu giác nhận ra em sắp xuất ngoại à. Lâm tố Mỹ gật đầu trước, sau đó yên lặng một chốc. Anh muốn em đi không? Chỉ là một lần được mời làm việc em còn chưa đưa ra quyết định. Tạ trường du gập thư lại, sau đó nhìn cô. Nếu đi thời gian sẽ dài lắm mà, Khoảng nửa tháng. Sắc mặt anh không dễ coi lắm, vừa chia xa đã tận nửa tháng rồi, sao lại cảm thấy thời gian này dài đến độ khiến người ta cực kỳ khó chịu chứ? Lâm Tú Mỹ khẽ thở dài. Anh không hy vọng em đi à? Tạ trường du không lắc đầu cũng không gật đầu. Em nói cho anh biết trước đã em có muốn đi không? Lâm Tú Mỹ nhìn anh một lúc lâu, không xác định được vì sao anh hỏi câu này. Muốn đi, một là vì thời gian này không tiếp xúc với công việc kiểu này, tuy thường dùng tiếng Anh với anh, nhưng cứ luôn làm việc không có cường độ cao em sợ trình độ sẽ giảm xuống. Nguyên nhân khác là ở bên đó em có một vài người bạn, nếu không liên lạc trong thời gian dài, mọi người sẽ quên mất nhau, em cũng muốn nhân cơ hội này gặp mặt họ. Tạ trường Du khẽ gật đầu, nếu em muốn đi thì việc gì phải nói năng e rè như thế? Sợ anh từ chối à? Dù anh từ chối thì em cũng phải thuyết phục anh cho em đi mới được chứ? Vậy anh ủng hộ, không ủng hộ, xét từ góc độ của anh thì anh không muốn chúng mình chia xa. Nhưng anh mong em có thể làm chuyện mà em muốn làm. Anh thật tốt, tạ trường du được phát cho tấm thẻ người tốt bày tỏ mình không cảm xúc với lời khen trên mặt ngôn ngữ này. Sau đó, lâm tố Mỹ mau chóng hôn chụt lên trán anh. tạ trường du bị ghim nguyên tại chỗ. Thực ra anh khá ủng hộ em xuất ngoại làm việc có chỗ nào cần anh phối hợp nữa không anh nhất định sẽ phối hợp. Lâm tố Mỹ Tạ trường du chỉ vào chán mình, không cần khen thêm lần nữa. Khóe miệng lâm tố Mỹ giật giật. Tại sao vào lúc này cô cảm thấy bạn trai mình hoàn toàn không giống một thanh niên hơn 20 tuổi mà là một đứa trẻ chứ? Khi lâm tố Mỹ xin nghỉ, làm thủ tục xong xuôi và sắp rời đi tạ trường du vẫn không vui. Bởi vì Chu mậu xuyên cũng cùng xuất ngoại. Đối với việc này, lâm tố Mỹ cũng bày tỏ mình hết cách. Cô xuất ngoại đi con đường bên nhà máy dệt còn chu mậu xuyên muốn xuất ngoại thì dẫu sao cũng có chuyện mà bản thân anh ta cần làm dù gì cô cũng không thể đòi không đi cùng đúng không. Đương nhiên tạ trường Du cũng không gây sự vô lý anh chỉ không nở một nụ cười nào mà thôi. Không phải anh đến tiện em đâu anh đến sân bay ngắm thôi dù sao anh cũng chưa thấy máy bay bao giờ. Tạ trường Du nói như thế lâm tố Mỹ thật sự không phải đến tiện em đâu. Chỉ đến ngắm máy bay thôi, nói không chừng ngày nào đó anh cũng có thể ngồi trên chiếc máy bay như vậy ấy chứ. Lâm Tú Mỹ, Lâm Tú Mỹ kéo Tạ Trường Du sang một bên, Tạ Trường Du liếc xéo cô. Sau khi đến sân bay, Tạ Trường Du cũng chẳng buồn nhìn Chu Mậu Xuyên cái nào, dường như dùng hành động này chứng minh anh không hề đặt người đó vào mắt. Em sắp ra nước ngoài rồi, anh không có gì muốn dặn dò em à? Không tạ trường du anh phải tự dặn dò bản thân lúc bạn gái không ở đây phải ăn ngon ngủ kỹ, nhất định đừng có cảm thấy mất mát khi trông thấy mấy đôi tình nhân ăn cơm ở nhà ăn, nhất định đừng nhớ đến bản thân mình lẻ loi cô độc khi trông thấy từng đôi tình nhân trên đường, cũng đừng hâm mộ mấy bạn học độc thân. Không đúng tại sao anh phải hâm mộ người độc thân? Bởi vì người ta ăn cơm một mình đi đường một mình là chuyện hợp lý, mà anh rõ ràng không hợp lý nhưng lại giống họ. Lâm tố Mỹ, lâm tố Mỹ vẫy tay, xách qua đây chút. Làm gì, em đừng có chắn anh, anh muốn ngắm máy bay. Lâm Tú Mỹ khẽ níu cổ anh rồi chạm nhẹ vào môi anh, sau đó mau chóng tách ra cách xa anh một chút còn nhìn ngó xung quanh xem có ai nhìn qua không. Nụ hôn kích động như vậy khiến cô bối rối không biết làm sao, đồng thời còn rất sợ hãi, bởi vì khoảnh khắc vừa rồi cô thật sự không nghĩ gì cả. Cuối cùng tạ trường Du cũng nở một nụ cười. Thấy mặt cô đỏ lượng anh đột nhiên ồ một tiếng, sao em còn đẹp hơn máy bay vậy nhỉ? Lâm Tú Mỹ. Tạ trường du anh quyết định không ngắm máy bay nữa, bây giờ anh chỉ ngắm em thôi. Lâm Tú Mỹ bực cũng muốn che giấu sự kích động của mình lúc này, em cảm ơn anh nhé. Lâm Tú Mỹ lên máy bay, Chu Mậu Xuyên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô cười lắc đầu, nhưng không nói gì. Sau khi xuống máy bay, Lâm Tú Mỹ liền tách khỏi Chu Mậu Xuyên. Lần này cô xuất ngoại vì việc riêng, đương nhiên không muốn đi cùng mấy người của nhà máy dệt nếu không sẽ có hiểm nghi chiếm hời. Cô đi gặp người bạn muốn tìm cô làm phiên dịch trước hỏi đối phương cho rõ ràng rằng dự án nghiên cứu ở phương diện nào, sau đó không tiếp tục nói chuyện ăn cơm cùng bạn mà về thẳng khách sạn bởi vì cô muốn vừa điều chỉnh bản thân sau sự chênh lệch thời gian vừa chuẩn bị vài thứ cho công việc. Thứ mang tính nghiên cứu kiểu này yêu cầu rất cao về mặt chuyên môn, nhất là một vài thứ phức tạp đều cần nói cụ thể. Cô mau chóng vùi đầu vào công tác chuẩn bị, may là chuyên ngành này không quá kinh khủng, chỉ cần học thuộc từ vựng chuyên ngành và hiểu một vài thứ cần nghiên cứu, khớp hai vế này lại là được. Sau khi cô điều chỉnh xong sự chênh lệch thời gian thì đã có thể đi làm việc. Trước đó, cô nhận một cuộc phỏng vấn ngắn, sau khi phỏng vấn đạt cô ký hợp đồng, mau chóng tham gia vào làm việc. Công việc cường độ cao như vậy khiến thần kinh cô hoàn toàn căng chặt nhưng cô cũng học được không ít thứ. Mười ngày sau, công việc của cô chính thức hoàn thành, đối phương đánh giá cao, bản thân cô cũng thở phào một hơi. Không thể không nói cô rất thích cảm giác này thần kinh căng thẳng, mỗi giây mỗi phút đều không dám thả lỏng sau đó khi công việc kết thúc thì hoàn toàn nhẹ nhõm. Cuộc sống có nhẹ nhõm có căng thẳng mới là cuộc sống hoàn hảo. Sau khi kết thúc công việc cô không lập tức về nước mà tụ tập với một vài người bạn ngày trước. Cô rất thích trò chuyện với họ trong quá trình tán gẫu. cô giới thiệu với họ về đất nước mình, hơn nữa còn tiến hành sửa chữa một vài kiến thức sai lầm, có lẽ vì bị cô ảnh hưởng, họ cũng bắt đầu rất hứng thú với đất nước này. Một lần tụ tập kết thúc cô về khách sạn, sau khi xuống xe cô đi mấy bước, hôm nay cô uống rượu cho nên sinh ra ảo giác ư. Ngoài khách sạn trồng một vài loại hoa thậm chí còn có một vài loài dây leo, rất có cảm giác lịch sử, khách sạn cũng được thiết kế kiểu lâu đài, chỉ là khá nhỏ mà thôi. Xong bây giờ ở cửa khách sạn có một người đang đứng. Người ấy mặc vest trông vô cùng sang trọng tựa như hoàng tử bước ra từ trong lâu đài vậy. Người ấy đút hai tay trong túi đang nhìn về phía cô. Ánh đèn ban đêm ngả vàng rơi sau lưng người ấy chiếu ra một chiếc bóng dài. Mà ngũ quan của người ấy như bị chiếc bóng đó che lấp khiến cô nhất thời không nhìn rõ được là anh sao hay là không phải. Là ảo giác ư. Rõ ràng biết bây giờ Hàn Anh đang ở Đại học Vân, Hàn đang ở trong ký thúc hoặc đang trò chuyện với bạn cùng phòng của anh, hoặc đang ở cùng hội quách trí cường, nhưng tim vẫn đập thình thịch vẫn muốn chạy qua đó đầy kích động. Công việc bận rộn, cùng bạn bè chơi đùa, cuộc sống của cô rất đầy đủ, đầy đủ đến độ thực ra thời gian nhớ bạn trai cũng chẳng có bao nhiêu, dù gì nhớ cũng vô dụng anh lại không thể đến bên cạnh mình. Nhưng giây phút này cô đột nhiên trào ra rất nhiều cảm xúc. Muốn kể anh nghe công việc của mình vất vả thế nào, ngoài ra lần này làm việc cô phạm một sai lầm nhỏ tuy đối phương cảm thấy có thể cảm thông nhưng bản thân cô ảo não gần chết. Còn cả lúc ăn được món bánh ngọt ngon, cô nhớ đến anh, cảm thấy nếu anh ở đây thì tốt có điều suy nghĩ này khiến cô rất áy náy, bởi vì cô muốn chia sẻ với anh chứ không phải là nghĩ đến bố mẹ mình đầu tiên. Còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện đều muốn chia sẻ với anh. Cảm xúc mãnh liệt trào dâng khiến cô có thứ kích động muốn khóc sau đó người ấy cử động bước từng bước về phía cô mới mười mấy ngày ngắn ngủi mà đến bạn trai mình cũng không quen nữa à tạ trường du thở dài thườn thượt quá đáng rồi đấy nhé cuối cùng cô không nhịn được có nước mắt chua xót trào ra nhưng trong đôi mắt và trên khuôn mặt cô được lấp đầy bằng nụ cười thật đáng ghét thật sự thật sự rất đáng ghét tạ trường du bước lên trước khẽ ôm cô anh đến để em làm quen vậy lâm tố mỹ khẽ đấm anh Tạ trường Du cười, vươn tay nắm tay cô, sau đó chăm chú nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới như đều yên lặng trong giây phút này. Hoa tươi dở rộ, dây leo xanh mướt, còn cả khách sạn có lịch sử lâu đời bên cạnh họ đều là bối cảnh. Anh khẽ cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, sau đó dần di chuyển, cánh môi dán chặt từ từ cuốn quyết. Nụ hôn phất biến thành nụ hôn sâu, cơ thể ôm chặt nhau, dùng nụ hôn này bày tỏ nỗi nhớ nhung dành cho nhau và hóa giải khát vọng với đối phương. Cô chỉ cảm thấy mình như phát sốt tựa như một con nhộng muốn phá kén chui ra, tựa như một đóa hoa muốn bung mình nở rộ, tựa như pháo hoa muốn bắn phụt lên trời. Có một người có thể cho cô cảm nhận như vậy, khát vọng như vậy. Thật tốt, chương 115, anh rất đáng ghét. Tạ Trường Du siết chặt cô trong lòng bằng lực không lớn không nhỏ, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, dẫu ngăn cách bởi lớp quần áo nhưng cũng có thể cảm nhận được trái tim nóng rực của đối phương, nó đang đập thình thịch từng nhịp mãnh liệt âm thanh đủ để chấn động linh hồn đôi bên. Hai người đều yên lặng, dường như đang cảm nhận nhịp tim của đối phương, mượn trái tim đang đập rồn dập ấy để cảm nhận sự vui mừng kích động của đối phương, sau đó lấy âm thanh ấy làm thời cơ hoàn toàn kết nối nhau lại tựa như hợp thành một thể. Có gió mát thổi tới kèm theo hương hoa và mùi tươi mới của cây cối. Những gì mắt thấy, tai nghe, mỗi người đều không bằng hơi thở của cuốn quýt giữa đôi bên. Hơi thở ấm áp triền miên khiến nội tâm cô được lấp đầy bằng sự cảm động, thậm chí cảm động đến độ gần như muốn khóc. Cô nhắm mắt để mình hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc này, dùng phương thức và động tác này cảm nhận rằng anh đã hoàn toàn đến bên cạnh mình. Không phải là ảo tưởng, không phải là nằm mơ, chân thực đến thế anh thật sự đã từ nửa bán cầu khác vượt qua muôn sông nghìn núi, lại một lần nữa đến bên cạnh cô. Thậm chí sao anh lại ở đây, anh đến đây thế nào đều trở nên không còn quan trọng nữa. Còn cô đến hỏi cũng chưa từng muốn hỏi. Chỉ bởi vì khoảnh khắc này cô chỉ muốn ở bên anh như vậy. Không cần nói gì cũng không cần làm gì cả. Một lúc lâu sau tạ trường du mới phát ra tiếng cười khẽ kèm theo hơi thở ấy vừa hấp dẫn lại vừa mê hoặc nhớ anh không. Không, cô khẽ nói. Sao anh cảm thấy không giống nhỉ? Thế thì anh nhìn nhầm rồi. Anh buông cô ra kéo tay cô đặt lên ngực mình. Anh không nhìn mà dùng nơi này để cảm nhận. Thế thì anh cảm nhận sai rồi. Anh không tin, tạ trường du vươn tay muốn chạm vào ngực cô. Vậy em để anh cảm nhận một chút thì anh mới tin lời em đáng ghét. Bấy giờ Lâm Tú Mỹ mới giơ tay đánh Tay Anh. Tạ Trường Du cười thua tay về. Anh chỉ nhìn cô rồi cười, dường như dù có nhiều lời hơn nữa cũng không thể nào miêu tả niềm vui khi hai người gặp được nhau. Hai người cùng vào trong khách sạn. Tạ Trường Du không thuê một phòng khác, Lâm Tú Mỹ cũng không yêu cầu. Hai người cứ đi đến căn phòng cô ở một cách tự nhiên như vậy. Sau khi vào phòng, Tạ Trường Du đi đến trước cửa sổ kéo rèm cửa che tầm nhìn có thể vô ý trông thấy từ bên ngoài. Sau đó anh đi đến trước mặt cô, nâng mặt cô bằng sức lực bá đạo mà mạnh mẽ, hôn lên môi cô một lần nữa. Nụ hôn lần này còn mãnh liệt và gấp gáp hơn, dường như muốn dùng phương thức này phát tiết từng chút hơi lửa từ trái tim nóng rực trong cơ thể ra. Lâm tố Mỹ bất giác phối hợp với anh, răng môi cuốn quyết triển miên không rời. Mà tay anh sờ chạm trên người cô không theo quy tắc. Sau đó nụ hôn từ cánh môi bắt đầu rơi đến những nơi khác. Sức lực anh dùng rõ ràng, càng lúc càng lớn, cuối cùng anh mới lại ôm cô vào lòng, sau đó cả hai ngã xuống giường, không làm gì cả, chỉ đơn thuần nằm trên chiếc giường trắng sạch, sau đó hít thở rồn rập. Chỉ là muốn sở ôm, hôn đơn thuần, thậm chí không phải vì dục vọng sai khiến, chỉ là vui, chỉ là mừng, chỉ là muốn cảm nhận đối phương như thế mà thôi. Động tác và hành vi vốn đầy mùi hoan ái lại là tâm trạng nóng hừng hực vô cùng thuần khiết. Chính trong khoảnh khắc này cô không muốn nghĩ gì cả nằm trong lòng anh an yên đi vào giấc ngủ. Cho đến hôm sau khi tỉnh dậy và nhìn thấy dáng vẻ của mình từ chiếc gương trong nhà vệ sinh, lâm tố Mỹ mới đỏ bừng mặt hơi xấu hổ rồi nghiệt mặt khó tin. Dáng vẻ này của cô, nếu xuất hiện trước mặt người khác thì sẽ chẳng có ai tin rằng cô và tạ trường Du chưa tiến hành giao lưu sâu hơn. Một lúc lâu sau cô mới bắt đầu tắm rồi thay quần áo. Sau khi chỉnh trang ổn thỏa cô và tạ trường Du mới đi ăn sáng. Hai người đều không quá thích hứng được với bữa sáng này cho nên họ chỉ ăn mấy miếng qua loa. Lúc này lâm Tú Mỹ mới bắt đầu tò mò rốt cuộc anh đến đây thế nào. Thực ra sự tình rất đơn giản, tạ trường Du đã sớm làm xong hộ chiếu rồi, chuyện đó cũng để phòng ngộ nhỡ cho nên mới có câu cơ hội luôn dành cho những ai có chuẩn bị. Còn chuyện xuất ngoại lâm Tú Mỹ khó lòng tin được cho nên là do tần tín giúp anh. Tạ trường Du gật đầu, không hề cảm thấy đây là sự thực khiến người ta khó mà tiếp nhận một chút nào. Lâm Tú Mỹ nghiêng đầu, vẫn không thể nào tiếp nhận chuyện này. Anh ta, là bạn của chủ nhiệm Chu. Hơn nữa lúc anh ta đến giám sát em phiên dịch thái độ của anh với anh ta, không thân thiện cho lắm. Nói vậy là quá huyền truyền rồi, tình hình thực sự không phải không thân thiện, mà là thái độ thiên về phía ác liệt. Đã như thế mà Tạ Trường Du còn đi tìm Tần Tín giúp rốt cuộc sao anh lại không biết ngại mà đi vậy. Được rồi, chuyện này có thể gạt sang một bên đã, vấn đề là sao Tần Tín lại thật sự giúp. Tạ trường Du nháy mắt với cô, em có thể tưởng tượng anh ta là một người vô cùng thích giúp đỡ người khác tâm tính thiện lương tấm lòng rộng mở. Em không thể nào tưởng tượng nổi, bấy giờ tạ trường Du cũng không giả vờ tiếp được nữa. Đơn giản lắm, trước đây không phải anh vẫn bóp chát nói chuyện đầy mùi thuốc súng với anh ta đấy sao, khi ấy anh ta tức ngực gần chết. Bởi vì không nói lại được anh nên buổi tối anh ta chẳng ngủ được muốn bật lại phản bác anh thế là hôm sau lại đến. Em sẽ không thật sự tưởng là thời gian đó anh ta siêng đến trường mình như thế là vì em đấy chứ. Không phải vì em, là vì anh, đã được chưa? Lâm Tú Mỹ buồn bực cũng không thể nào hiểu được hành vi này. Bởi vì không cãi thắng được đối phương nên không ngủ được, sau đó còn muốn phản bác lời đối phương. Thứ này, cũng có thắng thua hay sao? Được rồi, cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này từ góc độ của tần tín rồi đưa ra kết luận. Có lẽ chính vì quá chán, nếu không ai lại tiêu tốn thời gian vào chuyện này chứ. Tạ trường Du nói tiếp em nghĩ mà xem, một người từng dương dương tự đắc trước mặt em, đột nhiên có một ngày đến trước mặt em nhún nhường khép nép, cảm giác đó rất sướng đúng không? Này này này, đây đều là phán đoán của anh thôi. Tạ trường Du giơ tay phải ra, lắc lắc ngón trỏ trước mặt cô. Em không nhìn thấy anh ta hơi làm khó anh, thấy anh không đâm chọc anh ta giống trước đây thì chẳng giấu nổi nụ cười đó à. Cho nên em nói xem, anh đã hy sinh nhiều như thế vì em, em có nhìn ra không? Lâm Tố Mỹ thành thực lắc đầu, em thật sự không nhìn ra, anh đang lấy lòng tự tôn của anh ra để đổi lấy cơ hội xuất ngoại lần này. Lâm Tố Mỹ, tạ trường du trông đầy đáng thương, cái giá mà anh đánh đổi quá lớn, khiến bản thân anh cũng cảm động luôn rồi. Vậy anh cứ từ từ cảm động đi, em ra ngoài trước đây. Lịch trình của Lâm Tố Mỹ mấy hôm nay đều đã được sắp xếp xong xuôi, phải gặp bạn bè, mà nhờ họ giới thiệu cô cũng quen được một vài chuyên gia ở một vài phương diện cô muốn mượn cơ hội này học thêm một vài thứ cho nên không thể vì tạ trường du mà thay đổi lịch trình đã định sẵn của mình. Còn tạ trường du ư, anh bị Lâm Tố Mỹ yêu cầu nói chuyện với người nước ngoài. Thứ gọi là ngôn ngữ, phương thức học tập tốt nhất đương nhiên là giao lưu. Trong quá trình giao lưu như vậy, trình độ của anh đương nhiên sẽ tăng lên. Ba ngày liên tiếp, Lâm Tố Mỹ đều đi sớm về khuya. Buổi sáng hai người cùng ăn sáng trò chuyện, buổi tối cùng tán gẫu về những gì mình thấy mình nghe mình đã làm cả ngày hôm nay, dùng ngôn ngữ để thấu hiểu hành trình cả một ngày của đối phương. Đến ngày thứ tư, Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy hình như không có chuyện quá quan trọng, vì thế cô về khách sạn trước. Được rồi, chủ yếu là anh đã xuất ngoại vì cô, nếu cô không từ bỏ chút gì đó thì sẽ luôn cảm thấy rất ái náy khi đối mặt với anh, nhất là ánh mắt anh nhìn cô vào buổi sáng sớm lúc cô rời đi. Ánh mắt ấy như đang nói người phụ nữ này, em thật nhẫn tâm. Lâm tố Mỹ bị thường tượng của chính mình chọc cho cười phì Kết quả là lúc về đến khách sạn, cô không trông thấy bóng dáng tạ trường du đâu. Cô rất kinh ngạc bởi vì mấy hôm nay Tạ Trường Du đều ở trong khách sạn trò chuyện với mấy nhân viên phục vụ. Còn kể với cô về lịch sử của khách sạn này, mấy nhân viên phục vụ đó đến đây làm lúc nào còn nghe được mấy tin đồn hay ho về nơi này. Vậy mà Tạ Trường Du không ở đây? Cô hỏi nhân viên trước quầy bằng tiếng Anh xem Tạ Trường Du có nói là đi đâu không? Thế mà đối phương thật sự gật đầu, anh đến quảng trường gần nhất rồi. Lâm Tố Mỹ vội vã rời đi. Cô rất ảo não, anh cứ ở trong khách sạn mãi thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất chán, thế nên mới đến nơi gần đây để tham thú. Trong lòng cô biết rõ trình độ tiếng Anh của anh đã có thể giao tiếp hàng ngày, nhưng chẳng rõ tại sao lòng vẫn khẩn trương. Đúng là khó hiểu, sau đó, cô cảm thấy mình ngốc rồi. Việc gì phải lo lắng cho anh chứ, có lẽ là tự tin mù quáng. Cô cảm thấy anh là người dù ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể sống rất tốt cho dù đây là lĩnh vực rất xa lạ với anh. Tạ trường du đang trò chuyện với một người đẹp ngoại quốc trong bộ dạng thì hai người trò chuyện khá vui vẻ. Lâm Tú Mỹ không đến gần mà tìm một nơi rồi ngồi xuống, lặng lặng nhìn bên đó. Quả thực là trò chuyện vui vẻ thậm chí cô cảm thấy rất bổ mắt. Một lúc lâu sau cô mới hồi hồn tại sao mình không có cảm xúc tương tự như ghen chứ. Sự tin tưởng đó đã an sâu vào xương tủy rồi, khiến cô tin rằng anh làm gì đều sẽ có lý do hợp tình hợp lý nên sẽ không suy nghĩ linh tinh. Ánh mắt Tạ Trường Du đã quét về phía này mấy lần, cô liền biết anh đã nhìn thấy mình. Nhưng mà anh giả vờ như không nhìn thấy. Khoảnh khắc tiếp theo khi anh lại nhìn trộm qua đây, cô bèn cười tươi rói với anh. Tạ Trường Du ngẩn người, sau đó bĩu miệng, tuy cô không nghe thấy nhưng lại cảm thấy anh đã hừ một tiếng. Sau đó người đẹp kia cũng cảm nhận được điều gì, nhìn qua đây, rồi nói gì đó với Tạ Trường Du bằng vẻ đầy hứng thú. Lúc người đẹp đó rời đi còn vẫy vẫy tay với Lâm Tú Mỹ bày tỏ một chút bấy giờ lâm tố mỹ mới đứng dậy chậm chạp đi về phía anh anh và người ta đã nói gì vậy cô ấy nói có một cô gái cứ luôn nhìn trộm hai bọn anh lâm tố mỹ cố ý nhíu mày vậy nào rõ ràng em nhìn quang minh chính đại mà tạ trường du không để bụng cô ấy hỏi chúng ta có quan hệ gì anh nói em đang yêu thầm anh lúc này lâm tố mỹ đang đứng tạ trường du thì ngồi cô lập tức vươn tay dí chán anh tạ trường du túm tay cô một phen Anh đã nói với cô ấy rồi, anh sẽ không cho em cơ hội yêu thầm anh. Tại sao, lâm Tú Mỹ cũng không thua tay mình về. Chẳng dịu dàng, chẳng tâm lý tẹo nào. Vớt anh lại tự đi tìm niềm vui. Kiểu phụ nữ như thế, việc gì phải cho người ta cơ hội. Hai em vốn muốn thể hiện thật tốt, hóa ra đã muộn rồi à, vậy thì không cần thể hiện nữa. Em thế này đúng là chẳng có chút thành ý nào cả. Tạ trường du hừ hừ hai tiếng. Một người xa lạ còn ở bên cạnh anh nhiều thời gian hơn em. Chuyện này, lâm tố Mỹ quả thực rất ái náy, cho nên cô không có lời nào để nói. tạ trường du ngước mắt đương nhiên trông thấy vẻ sượng sùng trên mặt cô từ tốn nói, nhìn thấy anh nói chuyện với người khác còn nói vui vẻ như thế, có cảm giác gì? Em tin tưởng anh, anh chỉ đang luyện tiếng anh thôi. tạ trường du cười, dường như chỉ đang đơn thuần nghịch ngón tay cô. Anh như thế một ngày, em tin tưởng anh. Nếu không phải là một ngày, mà là một tuần, một tháng, thậm chí một năm, em cũng tin tưởng anh sẽ không trò chuyện ra tình cảm với người khác ư. Lâm Tú Mỹ nhướng mày. Tạ trường du lại hừ một tiếng nữa. Phụ nữ ưu tú trên thế giới này nhiều lắm. Lúc này Lâm Tú Mỹ ngồi xuống bên cạnh anh. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tạ trường du yên lặng một lúc. Em có phát hiện bây giờ tuy người làm ăn buôn bán nhiều nhưng phần lớn đều là đàn ông, rất ít phụ nữ làm ăn không? Mà trong số những người thành công, đàn ông chiếm phần lớn. Anh muốn nói phụ nữ không phù hợp để làm ăn. Đây chỉ là ví dụ, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, phụ nữ muốn thành công thì luôn phải vất vả hơn đàn ông rất nhiều. Điều này có nghĩa là họ phải bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn, bao gồm sức lực và thời gian. Điều này cũng dẫn tới việc để theo đuổi sự thành công này, rất có thể họ sẽ lờ đi người bên cạnh như chồng hay con. Anh nắm tay cô, siết nhẹ, hoặc là bạn trai. Cho nên dạy cho em một bài, nếu muốn trở thành một người phụ nữ ưu tú thì hãy vất vả hơn một chút, lúc theo đuổi sự nghiệp thì cũng đừng quên rằng em còn có bạn trai. Anh cười nhẹ, như thế thì cũng không để lại cái chui cho người khác nắm, để người ta nói cái gì mà tuy sự nghiệp thành công nhưng gia đình ra sao, không tốt thế nào. Nếu đã làm việc vậy thì phải hoàn hảo một chút tình yêu sự nghiệp thu hoạch cả thảy Lâm Tố Mỹ nghe mà chẳng hiểu sao lòng kích động, em xin lỗi, anh buông tay cô ra, nhéo mũi cô. Không sao, anh chỉ tiêm mũi dự phòng cho em thôi. Lâm Tú Mỹ cười, sau đó gật đầu. Hai người tay trong tay đến một nhà hàng ăn món địa phương chứ không lập tức quay về khách sạn. Tiết mục gọi món đều do Tạ Trường Du nói. Lâm Tú Mỹ chỉ lên tiếng khi anh không thể giải quyết chẳng hạn như vấn đề nói bít Tết chín mấy phần. Hai người ăn cơm xong, Tạ Trường Du đưa ra lời tổng kết về bữa cơm này. Xuất ngoại sẽ khiến người ta càng yêu nước, càng yêu món ăn quê nhà hơn. Lâm Tú Mỹ cười nắc nẻ, anh có nhiều ý kiến với đồ ăn của người ta đấy nhỉ? Hai người bước chậm chậm trên con đường đất khách quê người, tay nắm tay, không cần để ý đến ánh mắt của những người khác. Khi cơn mưa nhỏ bất chợt rơi, họ tránh mưa dưới cửa một cửa hàng nào đó, ngắm nhìn dòng người đến đến đi đi và dòng xe cộ vụt qua bên ngoài. Tạ Trường Du xoay người, nhìn thấy nét mặt thỏa mãn mà hoan hỉ của cô, lòng thoáng rung động. Em thích nơi này không? Thích chứ. Bấy giờ Lâm tố Mỹ mới nhận ra lực siết tay mình của anh trở nên lớn hơn. Đã từng nghĩ đến chuyện định cư chưa? Chưa, thứ mình thích thì nhất định phải chiếm hữu ư? Em chỉ đơn thuần tán thưởng thôi." Cô ngẫm nghĩ, "Em cũng thích quê hương mình, suối nước trong vắt rừng núi xanh mướt, mỗi mùa đều có thể thấy được hoa. Đến cả mọi người bận rộn dưới ruộng cũng là một bức tranh sinh động. Khi gieo mà có các bạn nhỏ tham gia nhất định vô cùng huyên náo." Có người bị đỉa bám trên chân, không chỉ không sợ phát khóc mà còn cực kỳ vui vẻ, mang đỉa về nhà, dùng xà phòng trà sát bởi vì nghe nói như vậy đỉa sẽ teo nhỏ. Cảnh tượng rất thú vị, thuộc về một thái cực khác với phong cảnh ở nước ngoài, nhưng lại không cản trở sở thích của cô. Anh hỏi chuyện này làm gì? Chỉ hỏi chơi vậy thôi. Khóe miệng tạ trường du mỉm cười. Mưa nhỏ hơn rồi, bây giờ mình về chứ? Vâng. Vốn hai người chạy trong mưa, nhưng ngẫm nghĩ rồi họ dừng lại, cứ tản bộ trong cơn mưa như vậy đi, dẫu sao cũng nắm tay đối phương, có đối phương ở bên là được. Qua một lúc lâu tạ trường du đột ngột dừng lại, nhìn cô với vẻ băn khoăn và nghi hoặc. Cửa hàng vừa rồi có bán ô đúng không? Hình như là vậy, bốn mắt nhìn nhau, mặt đều mệt ra tại sao ô ở ngay trước mặt mà hai người đều không nghĩ đến chuyện mua ô chứ? Sau đó cả hai cùng cười phì một tiếng, tiếng mưa tiếng cười hòa trộn vào nhau mà hai người họ nắm tay bước về phía trước như chẳng ngần ngại điều gì. Ngày hôm sau, Lâm Tú Mỹ chủ động hẹn mấy người bạn nước ngoài của mình tụ tập một bữa, mọi người cùng nói cười, nhân tiện cô giới thiệu Tạ Trường Du với họ. Đây là lần đầu tiên cô giới thiệu về sự tồn tại của Tạ Trường Du với người khác, song cô không căng thẳng mà chỉ cảm thấy rất khác biệt, khiến cô thấy hơi mới lạ. Tạ Trường Du bị mấy người đó truy hỏi rất nhiều vấn đề, mà Tạ Trường Du hoàn toàn phát huy tính tình mềm mỏng của anh có hỏi tất đáp. Đương nhiên, anh cũng nói anh theo đuổi Lâm Tú Mỹ khó khăn nhường nào, sự yêu thích nhiều năm này cuối cùng thành công viên mãn, khiến một đám con gái đều vui mừng thích thú mãi không thôi. Lâm Tú Mỹ cũng phục anh rồi, vậy mà còn có cô gái cảm động phát khóc nữa, sau đó bảo hai người nhất định phải hạnh phúc. Mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời, chỉ trừ một khúc chen. Những người đến tham gia buổi tụ tập không chỉ toàn con gái, Lâm Tú Mỹ còn mời một vài người trong tổ công tác. Dẫu sao cô cũng lập tức về nước rồi, cho nên có ý làm luôn trong một lần, hơn nữa người nhiều thì sẽ huyên náo hơn. Cho nên khi một vài anh chàng ngoại quốc bày tỏ anh ta thích con gái Phương Đông, sau này nhất định phải tìm một cô gái Trung Quốc làm vợ cũng không biết đã kích động đến dây thần kinh nào của Tạ Trường Du, vậy mà hai người họ bắt đầu đấu rượu. Chẳng nghi ngờ gì, đối phương uống đến gục xuống. So sánh với nhau, người đứng hình hơn là Tạ Trường Du. Lâm Tố Mỹ hung giữ trừng Tạ Trường Du một cái. Ánh mắt vô tội của tạ trường du nhìn qua, anh đã hỏi rồi, anh ta nói anh ta biết uống rượu. Lâm Tú Mỹ đỡ chán, nhìn anh hồi lâu, giải thích với anh một cách cực kỳ gian nan, chuyện này cũng giống như hỏi anh có biết ăn mướp đắng không rồi anh trả lời biết hoặc không biết ấy. Bấy giờ tạ trường du đã hiểu thế thì tương đương với không biết. Anh cũng phản nàn, sao anh biết anh ta không chịu nổi một kích như vậy chứ? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chơi lớn một trận rồi, đối thủ lại yếu như thế, chẳng tận hứng một tẹo nào có được không. Anh còn mặt mũi mà nói nữa hả? Nét mặt tạ trường du trở nên nghiêm túc, chúng mình cùng lớn lên trong một thôn. Lâm tố Mỹ nhìn anh thế thì sao? tạ trường du anh có mặt mũi hay không em không biết à? Lâm tố Mỹ thật sự không biết. Mãi đến khi về tới khách sạn, tạ trường du vẫn cảm thấy cực kỳ không tận hứng, hơn nữa anh còn kéo lâm tố Mỹ uống hai cốc rượu mới coi như xong. Lâm Tú Mỹ rất bất lực nhưng thi thoảng anh để lộ ra tính khí trẻ con này lại khiến cô cảm thấy rất tận hưởng. Bản thân cô cũng rất nghi hoặc tại sao khi anh thể hiện tư thái trầm ổn cô cảm thấy rất an tâm còn khi anh lộ ra tính khí trẻ con này cô vẫn cảm thấy rất thích thú. Đây chính là thích một người phải không? Trong nguyên tắc rất nhiều thứ đều có thể được Mỹ hóa. Nhưng đêm nay uống rượu cũng không xong được. Trong buổi tụ tập từ khi biết được tên tiếng Anh của cô thì tạ trường du không ổn nữa. Sau khi về đến khách sạn, anh cũng muốn có một cái tên tiếng Anh nên kéo câu nghĩ tên không ngừng. Lâm Tú Mỹ thấy anh vẻ như không có tên sẽ không ngủ thì rất bất lực. Ngày mai lại nghĩ tiếp được không? Không được, đã bị người ta nói là không có mặt mũi rồi còn không có tên nữa thì có lẽ sẽ coi như không có người nào là anh ấy chứ. Lâm Tú Mỹ, sau đó nhờ sự nỗ lực bền bỉ của tạ trường ru cái tên tiếng Anh của anh đã ra đời Evan. Anh đơn phương cảm thấy khi người khác nghe thấy Evan và Ellie thì sẽ cảm thấy đối phương là một đôi. Lâm Tố Mỹ rất muốn nói với anh rằng anh nghĩ quá nhiều rồi. Ngày cuối cùng, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cùng đi thăm thú những tòa kiến trúc khá nổi tiếng ở thành phố này. Sức hút của những tòa kiến trúc đó vô cùng ghê gớm ít nhất hai người đều khó lòng tưởng tượng được những tòa kiến trúc tinh xảo như thế lại có lịch sử lâu đời đến vậy mà mỗi tòa kiến trúc dường như đều viết nên một câu chuyện. Trong hành trình về nước Lâm Tố Mỹ không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Bên cạnh có thêm một người khiến tâm trạng cô cũng thay đổi theo. Hai người trò chuyện đến giấc ngủ giữa chuyến đi cũng chẳng có. Lâm Tố Mỹ tựa vào vai anh, khẽ hỏi anh, anh và Tần Tín rốt cuộc là quan hệ gì? Miễn cưỡng được coi là bạn, bản thân anh cũng cười. Đừng nghĩ linh tinh, anh ta và Chu Mậu Xuyên cũng chỉ là quan hệ bình thường, bạn của bạn cách một tầng đấy. Em có nói gì đâu, ý em không phải vậy hả? Không phải mà chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ, đương nhiên rồi cũng cảm thấy anh rất tài giỏi, có thể bồi dưỡng kẻ thù thành bạn được rất khư. Tạ trường Du cười, sau đó lắc đầu, qua một lúc lâu sau anh nói khẽ anh cũng muốn giống họ. Hừ, muốn ra nước ngoài thì có thể ra nước ngoài, tất cả thủ tục đều có thể xử lý bằng con đường đặc biệt. Lâm Tố Mỹ thoáng nghĩ ngợi rồi ngước mắt nhìn anh, cô nói, sẽ là vậy, nhất định sẽ là như vậy. Tạ trường Du gật đầu. Lần này sau khi về nước đã cách cuối kỳ không còn xa nữa. Lần này hai người đều chỉ hoãn không ít môn chuyên ngành, vì thế họ cũng không luôn luôn luyện tập tiếng Anh mà cùng nhau xem sách trong thư viện. Chưa hẳn cần nói và làm gì, chỉ là cùng nhau xem sách, sau đó thi thoảng ngậu đầu một cái, biết đối phương ở bên cạnh mình là được lòng đã yên, cho dù làm chuyện gì cũng đều trở thành làm chơi ăn thật. Học bù các bài học còn rơi rớt, làm bài tập hai người đều sống bận rộn mà đủ đầy. Sự đủ đầy ấy kéo dài mãi cho đến kỳ thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ kết thúc họ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Hôm ấy tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ không về nhà ngay lập tức mà quyết định đợi hội quách trí cường đi cùng. Mấy hôm nay đang là đợt thi cuối kỳ, rất nhiều bạn học đều thích ra ngoài tụ tập vào lúc này cho nên hội quách trí cường rất bận rộn. Mà kỳ thi của trường họ không quá nghiêm ngặt ít nhất sau khi kết thúc kỳ thi, nếu muốn biết trước điểm của mình thì có thể nghe ngóng từ các thầy cô. Chuyện này còn phải xem vận may, có vài thầy cô sẽ nói có vài thầy cô thì không. Tạ trường du mau chóng nghe ngóng được điểm của mình, anh qua môn hết vậy thì càng thoải mái. Lâm Tú Mỹ không nghe ngóng, nhưng lúc làm bài cô có thể cảm nhận được tình tình nên cũng rất thư thái và tùy ý. Hai người đi giúp hội Quách Trí Cường làm việc, họ làm không nhiều cũng chỉ là gọi món cho khách gì đó, đến chuyện thu dọn bát đũa cũng có người chuyên xử lý được mời đến làm. Trước hôm về nhà một ngày, tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ nằm bên sân vận động đã chứng kiến họ thành đôi. Sân vận động này vẫn mãi không khởi công, hình như nói phải đến kỳ nghỉ mới khởi công, cho nên lúc này đã mọc cỏ um tùm. Ngước mắt chính là bầu trời đầy sao, xung quanh có đom đóm vờn bay, từng chú nhấp nháy, bay đến bên cạnh họ rồi lại chậm rãi rời đi. Nụ cười bên khóe miệng Lâm Tố Mỹ chưa từng rơi xuống. Rõ ràng không có các thiết bị công nghệ cao để cô hưởng thụ sự tiện lợi của cuộc sống, nhưng cô cảm thấy bây giờ mình sống vô cùng hạnh phúc. Tựa như nếu cô còn khát khao một vài thứ nào đó thì sẽ là một chuyện vô cùng tham lam vậy. Mỗi người thấy chút mùi hương, cô đang suy nghĩ xem đây là thứ gì thì miệng được nhét vào một thứ. Cô khẽ cắn một miếng. Mận à, ừ, lâm tố Mỹ vô cùng kinh ngạc. Không phải mọi người nói mấy cây mận cây đào ở trường mình không đợi chín thì đã chẳng còn thấy quả nào hay sao? Đó là vì mắt họ có vấn đề. À, hương vị rất ngọt, không chua chát một chút nào. Sao anh không ăn, chỉ có một quả bị bỏ sót vậy thôi, mắt có vấn đề thì cũng ở trong một phạm vi. Hà, chỉ có một quả, đúng đó, chỉ có một quả anh đã cho em rồi. Có cần lấy thân báo đáp không? Lâm Tú Mỹ ăn mẩn còn vô cùng không biết ngại mà chê bôi, không em phải suy nghĩ lại về quan hệ của chúng ta. Vậy mà anh dùng một quả mận để đổi lấy cuộc đời em thế này thì không coi trọng em đến mức nào chứ. Mận nhẹ tâm ý nặng, không tin em sơ thử cảm nhận chút xem. Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình, đó là nhịp đập trái tim từng nhịp từng nhịp một. Anh cười khẽ, cảm nhận được chưa, em không trả lời thì anh sẽ không buông tay à. Đừng ấm ức thế này có là gì đâu, anh còn muốn cả đời không buông tay nữa cơ mà. Thật đáng ghét, chỉ một câu bâng quơ đã khiến cô cực kỳ cảm động rồi. Sao người này lại đáng ghét vậy chứ? Phần 9 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ ở gocdoctruyen.com